chương năm mươi tám sden xem thấu chủ vũ trụ bản chất thuần túy đến lợi người năm năm cầu đặt mua không thể không nói mặc dù e d e n nguy hiểm về nguy hiểm nhưng hắn trí lực thật rất cao có hắn tại có thể nhẹ nhõm phân tích ra rất nhiều vấn đề triệu linh nhi cảm thán một chút lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a kiểu nói này hết thể đều rất rõ ràng đâu hù hệ c ô mà ấn độ chi chủ thế giới quan chắc giả đại nhân thật là lệch nhân loại yêu đâu nguyên sơ chủ vũ trụ nhân loại theo một ý nghĩa nào đó là tại đơn thuần thu lợi lấy a ta là chủ tiểu tùng nô tùng kinh ngạc một chút nàng đã xem hết mỡ l í biết sden nội tình không thể không nói edgen ánh mắt s á t thực góc g ắ mặc dù có thượng đế thị giác quan sát đây hết thể nguyên nhân nhưng nhanh như vậy liền có thể nhìn ra bản chất thật rất lợi hại ma pháp thiếu nữ lì ạ nô tùng t ỷ t ỷ cái phản ứng này luôn cảm giác edgen tiên sinh nói đúng đâu ta là chủ tiểu tùng ừng đích thật là đúng manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ngạch nô tùng t ỷ t ỷ mặc dù thừa nhận nhưng là tại sao ta cảm giác còn có cấp độ càng sâu n g ụ ý đâu h ư đêm cung edgen khoe miệng ngầm lấy ý cười nô tùng đại nhân cái phản ứng này suy đoán của hắn hẳn là đúng đi thế giới quan chắc giả đại nhân theo một ý nghĩa nào đó thật rất thiên vị men nguyên sơ chủ vũ trụ nhân loại vì thế không tiếc sáng tạo song song vũ trụ vì bọn họ dùng để tiến hành quan sát thí nghiệm nhưng cách làm này dễ dàng để chủ vũ trụ nhân loại tâm lý xuất hiện một vài vấn đề năm trăm bảy mươi ba về phần được sáng tạo ra song song vũ trụ sinh mệnh chỉ là đơn thuần chuột bạch thôi mặc dù cùng chủ vũ trụ nhân loại quan hệ rất chặt chẽ nhưng chết thì chết đối với được sáng tạo ra song song vũ trụ sinh mệnh mà nói thật sự là tàn khốc ca làm tinh người tương lai lại biến thành như thế nào đây thật sự là càng ngày càng để cho ta tò mò ác s r n chống đỡ mặt khoe miệng có chút t h ư ớ tiêu hắn cũng không có đem những ý nghĩ này nói ra được dự định hắn thấy chắc gờ rút bảy viên bên trong ngoại trừ số ít mấy cái còn lại đều quá có thiên thật t h i ệ t lương nói ra loại này tàn nhẫn sự thật sẽ chỉ làm các nàng có một đống không thú vị phản ứng thôi h u hệ cổ mà n độ t h i chủ cái đề tài này dừng ở đây đi dâu trắng trước n g ư ờ i muốn nói dâu đen sự tình đúng không dâu đen thế nào lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l ạ p a dâu đen một đám đã bị bắt sống hiện tại hẳn là bị nhốt vào đáy biển mục giam tối cổ mạnh nhất thí thân giả xem ra ngươi mấy cái tia nhi tử xác thực rất tài giỏi a lão phu thế nhưng là dâu trắng không mắt cô bọn hắn vẫn là chủ quan dâu đen ẩn tàng thực lực so lão phu trong tưởng tượng còn cường đại hơn một điểm mắt cô bọn hắn mặc dù ạ đạ nhưng có thể đánh lui dâu đen một đám nhưng giết không được chủ yếu vẫn là tạ sĩ ghi mang theo gạp tên kia tới manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ngậy, tạ sĩ ghi mang theo gạp đi qua tạ sĩ ghi ngươi không phải đối băng hải tặc dâu trắng không cảm giác sao ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta chỉ là không muốn trên đỉnh chiến tranh bộ phát tăng thêm thương vong thôi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tốt tạ sĩ ghi một mực là ý nghĩ như vậy a lại nói ta rất hiếu kỳ gặp hiện tại có phải hay không đặc biệt cao hứng bởi vì tạ sĩ ghi nhường đường bay một đám cải tà quy chính mà lại lần này còn tưởng rằng tạ sĩ ghi gặp được mình một cái khác cháu trai ạ sơ ta nghĩ thu thập tất cả danh đao vì cải biến quả thật làm cho hắn cao hứng cho nên đối ta đặc biệt tốt còn ạ sơ ân ạ sơ biết đường bay trở về làm hải quân về sau quần áo hoài nghi nhân sinh g á n g v ẻ thấy ta rất vui vẻ ta nghĩ thu thập tất cả danh đao mấu chốt nhất là ta nghĩ đến một điểm nào đó dâu trắng thu ạ sở vì nhi tử gặp là ạ sơ gia cái này cũng mang ý nghĩa ma pháp thiếu nữ lý h n g ạ c h minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu vong v ó n g tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả thử dâu trắng tiểu tử ngươi bị chiếm tiện n g h i a lao phu thế nhưng là dâu trắng mộ b giờ ý cờ cờ bên trên dâu trắng sắc mặt cứng đờ lao phu thế nhưng là dâu trắng ta là chủ tiểu tùng đúng rồi n ô tùng đại nhân p h á i mát cô đám người bắt giữ dâu đen ta thu được điểm tích lũy, có thể bán ta một chi thuốc biến đổi gen một không sao dâu trắng không muốn tại cái để tài kêu bên trên nói chuyện nhiều vì thế trực tiếp chuyển đổi đề tài bất quá nói cũng đúng chính sự ta là chủ tiểu tùng Ừ, có thể hai trăm điểm tích lũy lao phu thế nhưng là dâu trắng vô cùng cảm kích lập tức nô tùng cùng dâu trắng làm giao dịch đi hù hệ cỗ m ở n độ tri chủ nói đến ta rất hiếu kỳ thuốc biến đổi gen một không công hiệu là tăng phúc hai mươi lần thể chất sau đó tuổi thọ tăng đến hai khoảng trăm năm đi điểm này là căn cứ vào tất cả mọi người đều có hiệu sao ta nghĩ thu thập tất cả danh lao không cái này hẳn là căn cứ vào cá thể cường độ mà định ra không phải cố định hai mươi lần hai mươi lần hẳn là căn cứ vào lam tinh người trên cơ sở tăng cường bất quá tuổi thọ p h ư ơ n diện hẳn là không có thay đổi gì lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l ạ p à lão phu chính là nghĩ giải quyết tuổi thọ vấn đề còn có chính là tiêm vào thuốc biến đổi gen một không về sau một chút tật bệnh cũng có thể rất tốt cải thiện các loại có đầy đủ điểm tích lũy lão phu cũng nghĩ cho con cái của mình nhóm mua sắm một chút thuốc biến đổi gen thật là vĩ đại phát minh a bật su di m à xạ hệ cô cho con cái của mình nhóm mua a hoa này phi điểm tích lũy có thể hay không quá nhiều một chút ma pháp thiếu nữ lý à không hổ là dâu trắng lao ra từ đâu đối con cái của mình nhóm rất tốt h u hệ cô mà ấn độ chi chủ không dâu trắng làm như vậy quá lãng phí trọng yếu điểm tích lũy nếu như ngươi không chê ta nguyện ý để bọn hắn trở thành tử thần tuổi thọ phương diện cũng không cần lo lắng phương diện lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm mạnh lên manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta tới tới e d g n hố người ngữ điệu ngươi đơn thuần chỉ muốn nghiên cứu thế giới hoan tỉ hệ sợ nhân loại thể chất đi ta nhưng không tin ngươi có tốt như vậy hù hệ c ổ mà ấn độ c h i chủ nhân viên quản lý tiểu thư vẫn như cũ đối ta có thành kiến đâu minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta tương đối thanh nhàn đem tử thần nhìn thú biết e d n xác thực như linh nhi nói như vậy siêu cấp nguy hiểm ta nhưng không cảm thấy là thành kiến ngữ liệu tùy ý t i n ngươi đại khái s u ấ t bị hố hù hệ cô mận nội chi chủ lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l ạ p a thời gian còn rất dài việc này về sau bàn lại đi dâu trắng đồng dạng sẽ không dễ tin e z g e n mặc dù hắn còn không có nhìn m ỡ lịt nhưng hắn cũng sẽ không cầm con cái của mình đi cho người làm vật thí nghiệm thành vì cái gì tử h thần hù hệ cô mận nội chi chủ dạng này a thật sự là tiếc nuối đâu lập tức e z g e n cũng không có tiếp tục ở chỗ này sóng tốn thời gian trực tiếp tiến vào sân quyết đấu mô phỏng g a bạn a bách cùng chiến đấu nếm thử tìm tới nhược điểm đối với hắn mà nói bạn a bách cái này tồn tại là cái đại uy hiếp cũng là kỳ ngộ nếu như có thể tìm tới trăm phần trăm đem nó đánh bại phương pháp như vậy hắn liền có thể tiến hành một chút hành động manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta nói trở lại sa ghé cô ngươi còn không có thăng cấp vì thế giới ý chí sao lúc này triệu linh nhi lần nữa mở ra chủ đề ts canh năm cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuyên thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương năm mươi chín yên lặng phát triển khoa học danh chính khác biệt tế tự con đường một năm cầu đặt mua hù hệ c ô mẫn đồ chi chủ liên quan tới điểm này ta cũng có chút hiếu kỳ và su di mạ sa eco không có ngô tùng đại nhân chỉ là đơn thuần giúp ta giải quyết sinh h ó a tận thế vấn đề ma pháp thiếu nữ lì a lần này làm sao không dông chứ ka ka chi tinh linh a k é o kéo ta lần trước nói qua nha chúng ta thế giới hơi đặc thù một điểm cũng coi là mưu lợi mỗi cái thế giới tế tự thượng thiên phương pháp đều là khác biệt và su di mạ sa eco ừ n mặc dù ngô tùng đại nhân nếu như mớn có thể nhẹ nhõm giúp ta hoàn thành điểm này nhưng ta lựa chọn mình cố gắng đặt thành cấp tế tự thượng thiên điều kiện đây cũng là đối t a tự thân một loại rèn luyện luôn trông cậy vào ngô tùng tỷ tỷ là không được sẽ để chúng ta không có cảm giác nguy cơ thực lực tiến bộ cũng sẽ chậm lại đặc biệt là ý chí phương diện sẽ trở nên nhỏ yếu lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp lạp a bật sụ di mạ x a hệ cô nói rất đúng không đến sinh tử một cái trước mắt tuyệt đối đừng theo liền mở miệng như vậy sẽ để cho tự thân các phương diện đều quá yếu đ ớt hù hệ cô chi chủ, haha, mà n độ c h i chủ ha h a b ậ sụ di mạ xạ hệ cô điểm này ta thật thường thức đây này m a n m a n đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạch cũng đúng chúng ta trước kia động một chút lại trông cậy vào ngô tùng t ỷ t ỷ ý nghĩ xác thực không thể có ta muốn trở thành đại văn h ả o bất quá sa h ê cô ngươi định dùng lấy đi phương pháp đại thành trước chỗ không có thành tựu bất su di m à sa h ê cô mở rộng siêu phảm c h i đạo chờ ta có được tứ hoàng đại tướng cấp thực lực về sau ta liền đem b á khí hệ thống khuyết trương tràn ra đi h u hệ cô mận đ ộ i tri chủ mở rộng siêu phảm c h i đạo sao không tệ ý nghĩ lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ba khí cũng không có tốt như vậy tu luyện a bất quá lao phu cũng cảm thấy đây là một đầu không tệ con đường nếu như về sau trong đám xuất hiện tốt hơn hệ thống tu luyện có thể nếm thử mở rộng đương nhiên cũng có thể cân nhắc hỗn hợp khác biệt thế giới hệ thống tu luyện có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý mớn ma pháp thiếu nữ lì ạ ẩm. chúng ta thế giới tương đối đặc thù a i cảm giác rất khó khăn dáng vẻ minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu、ừ. đơn thuần quyết tán siêu phàm hệ thống không nói trước có thể thành công hay không coi như có thể thành công trên đường khẳng định rất gian nan hiểm trở ma thuật sư sẽ không dễ dàng ngồi nhìn mặc kệ thủy hoàng đế ma thuật sư thần bí quy tắc hoàn toàn chính xác thật phiền t o á i manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta chính ca ca có ý nghĩ gì sao t h ủ y hoàng đế ý nghĩ chưa nói tới chỉ là đơn thuần cùng trước đó mục tiêu thống trị toàn thế giới nói như vậy chính hẳn là có thể có được tế tự tư cách bất quá chính còn chuẩn bị một bộ khác phương án đó chính là chính tại ngô tùng lớn tay của người bên trong ký sổ mua một chút cấp thấp t r í n ă n g người máy đến giúp đỡ chính đại tần phát triển hiện đại hóa khoa học cùng khoa học kỹ thuật manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phúc chính ca ca thế mà vụ trộm làm nhiều chuyện như vậy a tối cổ mạnh nhất thí thần giả trở thành trong lịch sử duy nhất thống trị toàn cầu đế vương cùng khai phát khoa học kỹ thuật con đường a danh o chính cách làm thật không tệ t h ủ y hoàng đế ừm cái này hai đầu đạo đường nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau qua một đoạn thời gian nữa chờ chính đem súng ống nhóm vũ khí sản xuất ra chinh phục thế giới là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là chính các ca cổ tay kinh người ta bỗng nhiên có chút đáng thương mặc ra đám người kia hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vs cơ quan thuật súng ống đạn pháo một tạo ra đến thấy thế nào cơ quan thuật đều sẽ bị treo lên đ à nga thùy hoàng đế cơ quan thuật vẫn là có chỗ thích hợp về sau cũng có thể cân nhắc dùng nhập khoa học ở trong ta muốn trở thành đại văn hảo lợi hại ta muốn trở thành đại văn hảo xạ hệ cổ cùng chính ca ca con đường đều định tốt ta có vẻ như cũng có thể tham khảo hạ xạ hệ cổ con đường á còn có hồ rộ kệ cũng vậy minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu thường ngày thế giới xác thực có thể làm như vậy đâu thùy hoàng đế có thể làm như thế v ề có thể làm như thế nhưng các ngươi nhất định phải cảnh tỉnh mấy điểm ngươi mở rộng siêu phàm tri đạo cũng mang ý nghĩa rất có thể sẽ đứng tại ngoài sáng bên trên trước kia sinh hoạt hàng ngày đêm không còn tồn tại sau đó chính là quốc gia phương diện cùng mở rộng siêu phàm c h i đạo sau tạo thành xã hội náo động vấn đề rất nhiều chi tiết đều phải cân nhắc đến tuy ý mở rộng siêu phàm c h i đạo sẽ xảy ra vấn đề lớn Mà su xa ghê cô, ừm, ta cũng nghĩ như vậy cho nên ta dự định trước trở thành tứ hoàng đại tướng cấp chiến lược suy nghĩ thêm mở rộng thực lực của mình quá yếu rất dễ dàng xảy ra chuyện ta muốn trở thành đại văn hảo tốt ta vậy ta suy nghĩ lại một chút đi giấc mộng của ta chỉ là trở thành đại văn hảo lực lượng cái gì cũng không phải đặc biệt coi trọng tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ nông cản mộng tưởng ta muốn trở thành đại văn hảo hù hệ c ố mận đ ộ i tri chủ ta lại cảm thấy mộng tưởng không nên bị chế dễ ước chỉ là đã gia nhập t r a r g e r rút còn phải đối mặt hư không quái vật xâm lấn một chuyện cái kia liền không thể chỉ đơn thuần vì giấc mộng của mình mà cố gắng thăng cấp vì thế giới ý chí giảm bớt thế giới bị xâm lấn khả năng là cần thiết không cầu hoa tươi lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạc là à, ép rèn điểm này lão phu cũng đồng ý nếu như thế giới đều xuất hiện đại nguy cơ thậm chí cả hủy diệt trở thành đại văn hảo mộng tưởng cũng bất quá là lục bình không dễ thôi ta muốn trở thành đại văn hảo tốt ta ta đã biết ta sẽ tốt hảo kế hoạch một ph manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tù tạ hạ bị đôi đến không còn cách nào khác nữa nha ta vì cái gì vui vẻ như vậy đâu cười ta muốn trở thành đại văn hảo linh nhi ngươi đừng cười ta chính ngươi lại định làm như thế nào manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tạm thời chưa nghĩ ra ta trước mắt phát hiện ta chỗ thế giới nước so ta trong tưởng tượng còn muốn sâu trước kia cảm thấy yêu vương rất mạnh nhưng bây giờ phát hiện tông sư cùng yêu vương cũng chẳng qua là nhị lưu thôi yêu ma quỷ quái bên kia cùng nhân loại bên này cũng không có đơn giản như vậy ân ta còn là trước c ầ lấy nhìn tình huống rồi nói sau ta muốn trở thành đại văn hảo lại nói hồ dầu cái đâu lại biến mất ta ma pháp thiếu nữ lì a a ha ha hồ d ồ kệ tỉ tỉ hẳn là tại chơi đùa đi toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ai bị lì a nói chúng nữa nha vừa rồi chơi game bất quá quái không đánh n ổ i ta cho nên một mực tại nhìn xem mọi người nói chuyện thiếu nha tế tự thượng thiên cái gì cảm giác thật là phiền phức dáng vẻ ta tạm thời không muốn quản nhiều như vậy minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu không hổ là hồ d ồ kệ quá thần kinh thô manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không có cách có lẽ đây là hồ d ầ kệ đi quỷ sát đội, đội sĩ tất cả mọi người đang tán câu đâu bất quá Ta thế nào nghe không hiểu nào đặc â nhân viên quản lý chính là ta. Đúng rồi, nhân u Quỷ quản quản tiểu truyền nhiều quỷ đầu. sát sĩ đắt ta, thư, thật thật phi thường cảm tạo ngài thượng ký ức phó bản. Có nhiều như vậy tin tức, ta liền có thể tốt hơn chém giết hạt đội đội đúng đ hộ viên rồi, viên phi ngài liền mi manh manh cảm chém chính bản. như hơn cùng phó vậy bảo lý là lý ký ức Có có biệt là quỷ múa thập không thảm tin tức thật quá hữu dụng lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là à, c ả mạ độ tạn dị dịu nổi lên à, xem ra đem ký ức phó bản xem hết thu được rất nhiều tin tức hữu dụng bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường biết được tương lai tự nhiên có thể tránh thoát rất nhiều nguy hiểm hạ ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu t r ư ờ n g sáu mươi t ỷ gạ thế giới tà thần thư không ba mươi chín áp ba mươi chín một trong vương sơ hiện thân ảnh hai năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta quỷ sát đội đội sĩ khu k h u tàn dị dịu ngươi đừng quá kích động kỳ thật ta trước đó thượng truyền chỉ là an nỉm an nỉm bên trong kịch bản chỉ là một phần nhỏ kịch bản các ngươi thế giới c ố sự chủ yếu còn tại ở mặt gạ bất quá điểm này ta cảm thấy phải đợi ngươi trước mạnh lên lại đến chuyển tương đối tốt ngươi chừng nào thì tu luyện đến toàn tập bên trong hô hấp thường bên trong ta lại đến chuyển đi quỷ sát đội, đội sĩ dạng này a ta đã biết manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nói trở lại tạm dị dịu ngươi bây giờ chỗ tại thời gian nào đoạn Quỷ sát đội đội sĩ ta hiện tại tiếp vào nhiệm vụ chuẩn bị tiến về cái k i a du hệ dạng kỳ chém giết sở ải đờ phà mì lì mệt mỏi bất quá ta xem ký ức phó bản biết xuống d â y cùng không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó cho nên ta để q u ả đen đi liên hệ chúa công manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không kể cách làm Quỷ sát đội đội sĩ vậy ta trước hạ tuyến tám sáu số không theo cả mã đồ tạm dị dịu nghe được lời này vừa rơi xuống vậy bên trong chính là an tĩnh các làm các sự tình đi xem án nhìm cùng nhau chơi đùa trò chơi hoặc là yên lặng kế hoạch cái gì cái gì cần có đều có làm viên đại cổ xem hết tỷ gạ siêu nhân điện quan kịch bản lúc đi ra phát hiện không ai tại hắn không khỏi có chút buồn b ự c lập tức hắn chính là đi nghiên cứu chatg giúp công n ă n g đi cuối cùng phát hiện b a khí cùng các loại thể thuật phương pháp tu luyện lựa chọn tiến vào sân quyết đấu tu luyện đối với cái này lục kiệt cũng là lặn xuống nước l í t lệ ga đần bên trong hắn rốt cục đi tới q u y n ha lô huyền sáng tạo thể cộng đồng q u n hồ lập ì toàn bộ chúng ta lại gặp mặt lục kiệt cười nhạt một tiếng lên tiếng chào ta cũng không muốn gặp lại như ngươi loại này thần bí lại nguy hiểm ra hỏa quyền ha lô h u e ê n chiêu đãi lục kiệt nàng ra mặt quất thẳng tới thật sự là vô tình nói a rõ ràng chúng ta đều chơi qua một bàn đặc thù trò chơi lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng chập chập chập quyền ha lô h u e ê n không nghĩ tới ngươi lại là loại người này a bạch dạ xoa sen vào c h à o phúng rõ ràng chỉ là một trận phổ thông s k đi có thể hay không đừng nói như vậy mập mờ a quyền ha lô h u e ê n mặt mũi tràn đầy im lặng cầm mặt trời chủ quyền làm làm tiền đặc cực phổ thông s k trò chơi chẳng lẽ không đặc thù sao lục kiệt bình tĩnh nói quyền ha lô u y n không lời nào để nói q u y n hà h lô huyên ngươi cùng chủ thượng thế mà chơi qua dạng này trò chơi à? bất quá xem ra ngươi thua rất thảm à? skido dạ xa ánh mắt của cái dựa theo chủ thượng thực lực q u y n hà h lô huyên cùng chủ thượng đã gặp mặt thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại cái này rất để cho người ta kinh ngạc đương nhiên cân nhắc đến chủ thượng cái kia phật hệ tâm thái skido dạ xa đột nhiên cảm giác được cũng không cần thiết kinh ngạc nếu như chủ thượng thật vội vã thu thập mặt trời chủ quyền đoán chừng đã sớm tùy tiện sưu tập đến toàn bộ đi ừ ai cần ngươi lo bất quá s k d o dạ xa ngươi cứ như vậy tự cam đoạn là sao thế mà xưng hô nó là chủ thượng quyền ha lô huyên đối v i xì dộ dạ xạ rêu cận nói ha ha đây không phải tự cam đoạn lạc chỉ là vui lòng phục tùng thôi chủ thượng chỗ cấp độ là liệt lệ ga đần thần phật cùng ma vương nhóm không cách nào tưởng tượng xì r ộ dạ xạ bình tĩnh nói bộ này phản ứng để quyền ha lô huyên trầm mặc xì r ộ dạ xạ tính cách gì nàng còn không biết sao đã t ừ n g thân vì nhân loại cuối cùng thí luyện dễ họ s è n chịp mô đen xì r ộ dạ xạ thế nhưng là đem toàn bộ liệt lệ ga đần quay đến lòng trời l ợ ra ngàn vạn thần phật đều cầm nàng không có biện pháp gì tâm cao khí não tới cực điểm lại đến tới chơi một bàn trò chơi đi cùng n g ư ơ i chơi xử lý trò chơi thật có ý tứ tiên đắc cược vẫn là mặt trời chủ quyền lục kiệt bỗng nhiên mở miệng nghe thấy lời này q u ỳ n ha h lô huyên đủ số hạt tuyến đây là thích ngược cảm giác của nàng sao bất quá q u ỳ n ha h lô huyên có rất đau đầu dù sao đối mặt lục kiệt loại này cường đại đến vô giải tồn tại nàng không có biện pháp gì phản kháng cho nên chỉ có thể tiếp nhận rồi chơi liền chơi vừa vặn đem lần trước mặt trời chủ quyền thắng trở về q u ỳ n ha h lô huyên lạnh hừ một tiếng đáp ứng mặc kệ thắng thua như thế nào dù sao mặt mũi là không thể rớt tại lục kiệt vui vẻ khi dễ lấy q u y n ha lô u y ê n thời điểm chặt g ờ rút bên trong lần nữa náo nhiệt bởi vì vì trôi qua một đoạn thời gian đám người nên nhìn ký ức phó bản hầu như đều nhìn tối cổ mạnh nhất thí thân giả nhân viên quản lý tiểu thư người nói siêu nhân điện quang vũ trụ quan rất đặc thù đúng không nhưng lão phu xem hết t ỷ gà về sau phát hiện ánh sáng c h i cự nhân cùng quái thú s á c thực có một ít đặc thù nhưng cũng không tính được cường đại cỡ nào đi đa nguyên vũ trụ quan cũng không có hiện hiện ra t h ủ y hoàng đế ừ m cảm giác giống nhau tỉ gà lực lượng mặc dù có chút đặc thù nhưng cảm giác không tính rất cường đại thùy hoàng đế bất quá ta cũng coi như minh mạch không vì cái gì lớn cổ quân lại bởi vì hai mươi điểm tích lũy liền có rõ ràng mạnh lên cảm giác t ỷ gà nhân gian thể cũng chỉ là người bình thường thôi lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a đúng là như thế manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta kia là đương nhiên rồi bởi vì siêu nhân điện quang thế giới nhân vật chính cũng không phải chỉ có t ỷ gà một cái còn có cái khác rất nhiều siêu nhân điện quang hù hệ cộ mà ấn độ t h i chủ khác biệt vũ trụ khác biệt nhân vật chính tạo dựng ra khổng lộ vũ trụ con sao thú vị chúng ta bây giờ nhìn thấy chỉ là trong hải dương một giọt nước thôi viên đại cổ thật rất cảm t ạ n nhân viên quản lý tiểu thư thượng truyền ký ức phó bản có tin tức ưu thế lại thêm gần nhất tại sân quyết đấu tu luyện một chút thể thuật ta hiện tại đánh một chút quái thú nhẹ lòng một ít manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n h a không cần lại cảm tạ ta rồi dù sao ngươi cũng đem tỉ gạ lực lượng phát cho ta ta là chủ tiểu tùng không các ngươi chỉ có thấy được biểu tượng tỉ gạ siêu nhân điện quang thế giới hai cái quái thú không có đơn giản như vậy hù hệ c ố mẫn đội tri chủ nô tùng đại nhân ngài muốn nói là tả thần thêm thản kiệt ách cái này hắc á m người điều khiển h ủ y diễn siêu cổ đại văn minh chân hùng sao minh giới có thể loại hoa tốt biết bao、nhiêu. tà thần a từ ngữ này thật để cho người ta rất để ý tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả nói đến tổ k ỳ xạ k ỳ cụ dù m i nói qua hư không q u á i vật sự t ì n h t a dị không tính là gì chẳng lẽ tà thần mới là nguy hiểm nhất ta là chủ tiểu tùng ừng tà thần rất nguy hiểm rất cường đại mà t ỷ gạ cuối cùng tiên b u ố n tà thần thêm thản kịp bốn bốn ách nguyên hình chính là bắt nguồn từ tà thần bên trong một vị ngày cũ người điều khiển thêm tháp n ặ n g n ắ m ái trừ cái đó ra q u á i thú đủ kiệt l ạ nguyên hình là ngày cũ người điều khiển n g ó tô m ụ hai vị này tà thần đều là có thể tùy tiện phá hủy vũ trụ tồn tại manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lao phu thế nhưng là dâu trắng cái này nhưng thật sự là khoa c h g a viên đại cổ viên đại cổ nhìn xem câu nói này bị hù dọa hai cái này quái thú lai lịch thế m à n h ư thế lớn sao vậy hắn trong nguyên tắc có thể đánh thắng chẳng phải là so với trong tưởng tượng còn muốn may mắn h u hệ c ô mà n độ c h i chủ ngay cũ người điều khiển tùy tiện phá hủy vũ trụ tả t h ầ n sao thật sự là vượt quá tưởng tượng tồn tại a i chẳng lẽ đây là cùng thế giới quan chắc giả đại nhân những thứ này trí cao tồn tại đánh cờ ác một phương sao ma pháp thiếu nữ lị ạ nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương sáu mươi mốt đám người không hổ là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ngay cả tôi tớ đều có thể đánh lui tà thần ba năm cầu đ ặ t mua tớ s liên quan tới tà thần thư không thiết lập ta là tham khảo cá bơi ta cùng hắn là bạn tốt cũng được đồng ý của hắn mọi người đừng đ ố i ta à, g g k ta là chủ tiểu tùng cái này ta cũng không biết ta chỉ biết là hai cái này tà thần bị chủ thượng cái khác tôi tớ đánh t a qua h u hệ cố mà ấn độ tri chủ thế giới quan trắc giả đại nhân cái khác tôi tớ a thật sự là khoa c h ư ơ n g a tối cổ mạnh nhất thí thần giả mặc dù không phải lần đầu tiên cảm thán qua nhưng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân chỗ cấp độ thật v i ệ n siêu tưởng tượng của chúng ta a lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a là như vậy bất quá ta lại có một cái nghi vấn đã hai cái này quái thú là lấy tà thần làm nguyên mẫu nhưng cái này hai chỉ quái thú không khỏi quá yếu điểm đi viên đại cổ viên đại cổ không lời nào để nói cuối cùng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh tà thần thêm t h ẳ n g kiệt á c h tại cái này bảy bên trong thế mà bị nói thành yếu đương nhiên cân nhắc đến tà thần kinh khủng thêm thản kiệt ếch điểm này trình độ thật xem như yếu phát nổ ta mười là chủ tiểu tùng ừng rất yếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là t ỷ gạ thế giới một ít tồn tại thông qua tả thần hóa thân hóa thân thành nguyên hình sáng tạo ra quét thú dù là cho dù là tả thần hóa thân hóa thân cũng không có khả năng nhỏ yếu như vậy hù hệ cỗ mẫn đ ộ t h i chủ tả thần hóa thân hóa thân đều là xa xa áp đảo tái tinh cấp phía trên đi thật sự là cường đại vượt q u a tưởng tượng bất quá dạng này cũng coi là để ta chậm rãi thấy được rộng lớn hơn thế giới a ác chi tinh linh nỗ tùng đại nhân có chút thế giới sẽ, sẽ không phát sinh tả thần xâm lấn sự kiện ma pháp thiếu nữ lì a ta cũng muốn biết điều này ta thần luôn cảm giác thật đáng sợ a vật dù gì m à xạ hệ cô dù sao cũng là có thể hủy diệt vũ trụ quái vật ta tự nhiên đáng sợ ta là chủ tiểu tùng nguyên sơ tà thần hành vi rất tà rất khó dự đoán được chúng nó sẽ làm ra dạng gì sự tình chúng nó khinh thường tại hủy diệt thế giới nhưng có đôi khi vẹn vẹn phân ly ở thế giới bên ngoài quá mức đến gần thế giới liền sẽ sụp đổ sau đó thiên tà thần thư không quái vật thì là chuyên môn lấy thế giới làm thức ăn để cho mình mạnh lên càng l a nhỏ yếu thế giới càng dễ dàng lọt vào tà vật thăm dò một khi bị chúng nó tìm tới thế giới kia rất có thể liền sẽ nên đón d i vong ta muốn trở thành đại văn hảo manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta a ha ha ha cái này thật là biết được càng nhiều càng sợ hai a cái gọi là thế giới thật sự là yếu đ ớt ta lao phu thế nhưng là dâu trắng có đôi khi không biết là hạnh phúc a bất quá đã gia nhập vạn giới chat gờ rút như vậy thì có cần phải biết những thứ này bởi vì chúng ta tương lai phải đối mặt đ ị c h nhân chính là những quái vật này ta nghĩ thu thập tất cả danh lao điểm này ta cũng đồng ý tạ xị、si、ghi trầm mặc có vẻ như nàng có vẻ như tiếp tục cùng dâu trắng tranh cãi không có ý nghĩa a còn không bằng nhanh lên để thế giới khôi phục hòa bình sau đó hợp tác đối kháng thế giới bên ngoài uy hiếp thu hệ cỗ mà n độ tri chủ kỳ thật các ngươi cũng không cần quá mức e ngại bởi vì hai bên trí cao tồn tại tại đánh cờ vậy cũng mang ý nghĩa nguyên sơ tả thần bản thể hẳn là không có cách nào tùy ý xâm lấn cùng phá hư chúng ta cần để ý hẳn là nguyên sơ tả thần hóa thân hoặc là hóa thân hóa thân cùng những cái kia sau thiên tả thần ca cùng hư không quái v ậ t chỉ cần mình đủ cường đại l i ề n có thể bảo hộ thế giới của mình ta là chủ tiểu tùng ừ n manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lúc này etzen nói lời luôn luôn trực chỉ bản tâm để cho người ta khó mà phản bà ca dù gì mạ x hệ c ô đúng là như thế bất quá ta còn có cái nghi vấn nô tùng người nói sau thiên tà thần chẳng lẽ còn có hậu thiên tạo thành tà thần sao ta là chủ tiểu tùng ừ m có có một ít người khả năng ngẫu nhiên đạt được một chút có quan hệ nguyên sơ tà thần đồ vật sau đó thông qua những vật này tà dị hóa cuối cùng nuốt mình chỗ thế giới siêu thoát ra ngoài trở thành sau thiên tà thần hù hệ c ô mận đồ c h i chủ đây thật là khiến người không tưởng tượng được a tối cổ mạnh nhất thí thần giả làm sao edz ngươi muốn nếm thử đi xuống tà thần con đường hù hệ cổ mận đồ tri chủ ha ha hầu tước thật thích nói đ ù a đâu có tốt hơn con đường đi tại sao muốn đi đi đầu kia tà đạo manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta luôn cảm thấy e d g n đây ý là không có gia nhập chat gờ rút nếu như biết loại tin tức này liền có thể đi đi đến cái kia con đường a ma pháp thiếu nữ l ì a hù hệ cộ mà n độ c h i chủ nhân viên quản lý tiểu thư đây chẳng qua là người p h á n đoán thôi ta nhưng không có ý nghĩ như vậy toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ n cái kia các ngươi nói trong trò chơi quái vật có thể tới đến trong thế giới hiện thực sao ta muốn trở thành đại văn hảo trong trò chơi quái vật đi vào thế giới hiện thực hồ d ầ kệ người đang nói cái gì chuyện h o a n g đường đâu toàn điểm phương vũ kệ hồ đồ thế nhưng là trò chơi quái vật thật đi vào trong thế giới hiện thực tới a cái tin tức này vừa xuất hiện kệ hồ đồ mở ra trực tiếp thoáng chốc bảy bên trong người đều nhìn thấy một cái thần kỳ hình tượng game giả lập bên trong đầu kia đáng thương bị kệ hồ đồ g ặ m ăn ba giờ mà chết ba đầu độc long lấy biến lớn gấp mười tư thế xuất hiện ở thành thị trên không mặc dù tạm thời không có hành động dấu hiệu nhưng đã khiến cho rất lớn khủng hoảng máy bay trực thăng cũng ở trên không xoay quanh, quanh quan sát manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thế mà thật là có tại mọi người cho chuyện chính này thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở mới rốt cục vang lên đinh vạn giới chatg giúp kiểm chắc đến danh hiệu sợ đào ta đem lực phòng ngự năm trăm năm mươi bảy điểm đầy là được rồi thế giới xuất hiện tình huống dị thường đinh vạn giới chatg giúp kiểm chắc đến danh hiệu sợ đào ta đem lực phòng ngự điểm đầy là được rồi thế giới hư không quái vật xâm lấn sự kiện đinh hư không quái vật tin tức đã điều tra rõ tên vô hình mô phỏng người năng lực đọc đến khí v ậ n c h i tử trong đầu ấn tượng khắc sâu nhất cường đại nhất quái vật mô phỏng hình thể cùng năng lực sau đó phóng đại hóa hiện hiện ra nguy hại bỏ mặc không quan tâm khí v ậ n c h i tử sẽ bị nuốt thế giới bản nguyên sẽ bị nuốt danh hiệu sợ đ a u ta đem lực phòng ngự điểm đầy là được rồi thế giới sụp đổ đinh nhiệm vụ tuyên bố chắc gờ ú p nhiệm vụ đánh rết vô hình mô phỏng người nhiệm vụ ban thưởng mười vạn điểm tích lũy nhiệm vụ tham dự nhân số bốn người ấm áp nhắc nhở tại tham dự trong khi làm nhiệm vụ xuyên thẳng qua thế giới nhiệm vụ không cần tốn hào điểm tích lũy xét thấy chatt g giúp trước mắt có thể tham dự nhiệm vụ lần này bởi thành viên khá nhiều nhiệm vụ khai thác tự chủ lựa chọn về sau tiến hành luân bàn rút ra hình thức manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta nhiệm vụ lần này lại có mười vạn điểm tích lũy bất quá tham gia nhiệm vụ nhân số thế mà chỉ có bốn người hơn nữa còn trước tiên cần phải tự chủ sau n g â nhân a ta muốn trở thành đại văn hảo xem ra là c h a t g g i hệ thống nhằm vào hầu tức lần trước tùy hứng kém chút xảy ra chuyện làm ra cải biến đâu tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả ts canh ba c ầ u tư đặt trước c ầ u hết thảy gakr chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương sáu mươi hai s rèn thí nghiệm nhỏ hồ d ồ kệ đối điểm tích lũy k ỳ quái cách dùng bốn năm cầu đặt mua lao phu thế nhưng là dâu trắng cô l ạ p là a hầu tước lúc trước làm cái gì lao phu đối với cái này vẫn còn có chút hiếu kỳ ta muốn trở thành đại văn hảo không có gì chỉ là muốn n u ố t một mình nhiệm vụ sau đó bị t à dị đánh chết một lần nếu như không phải ngô tùng tỷ tỷ cứu tràng lại thêm có phục sinh quyền năng hắn đoán chừng đã lạnh đấu cười ma pháp thiếu nữ lý a Á ha ha đúng là như vậy chứ lão phu thế nhưng là dâu trắng không nghĩ tới lúc trước thế mà còn phát sinh qua chuyện như vậy à. dâu trắng cũng là sắc mặt có chút c ổ quái độc chiếm nhiệm vụ bị đánh chết một lần cái gì cũng quá mất mặt điểm tối cổ mạnh nhất thí thân giả ca sù mỹ gạ cạ ủ ta hạ ngươi là muốn cùng lão phu đi sân quyết đấu luyện một chút sao ta muốn trở thành đại văn hảo ngậy, cái này vẫn là thôi đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đừng hàn huyên đi bây giờ trách vật tựa hồ còn đang trưởng thành bên trong tranh thủ thời gian xác định nhiệm vụ nhân tuyệt đi bằng không thì các loại quái vật áo sẽ chết t h ẳ n trọng toàn điểm phòng mưa kệ hồ đồ cái kia ta cũng nghĩ nói cái này đâu hù hệ c ô mà n độ t h i chủ ta đối nhiệm vụ lần này thật cảm thấy hứng thú tối cổ mạnh nhất thí thân giả thử lão phu tự nhiên cũng tham gia nhiệm vụ lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ba ta cũng đi xuống đi ta muốn trở thành đại văn hảo mười điểm tích lũy nhiệm vụ ta đi hẳn là không có vấn đề ma pháp thiếu nữ lì ạ ta cũng nghĩ đi b ấ t xù gì mạ xạ hệ c ô thực lực không đủ ta coi như x o n g đi t h ủ y hoàng đế chính thực lực có yếu cũng không đi minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu cái kia ta muốn nếm thử rời đi minh giới thử một chút ác chi tinh linh a kéo kéo ta cũng đi góp hạ náo nhật chứ viên đại cổ ta cũng nếm thử hạ tiến về thế giới khác manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta tự nhiên là muốn đi bất quá cứ như vậy c h í n người muốn tham gia nhiệm vụ a không đến một nửa tỷ lệ a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta là chủ tiểu tùng đúng rồi nô tùng tỷ tỷ lần này cần tham gia nhiệm vụ sao ta là chủ tiểu tùng lần này quái vật không tính mạnh chính các ngươi giải quyết ta băng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta t ô ta như vậy đại luân quận rút thưởng bắt đầu triệu linh nhi bất đắc dĩ cười một tiếng chính là mở ra lớn bàn bay thoáng chốc lấy đám người vì ảnh chân dung lớn bản quay xuất hiện kim đồng hồ quay vòng lên cuối cùng xác định bốn cái danh lệch đinh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lão phu thế nhưng là dâu trắng thủ hệ cổ mận đội chi chủ viên đại cổ tham gia lần này nhiệm vụ ác chi tinh linh không được tuyển nữa nha xem ra vận khí ta không được a ma pháp thiếu nữ lý à ta cũng vậy gà gờ ta muốn trở thành đại văn hảo một dạng a mặt đen minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu tối cổ mạnh nhất thí thần giả h ử nhiệm vụ lần này liền để cho các ngươi đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta a hầu tước hoàn toàn như trước đây mạnh miệng à đúng các người nhớ ky chuẩn bị một chút đi ta triệt để xác nhận nhiệm vụ nhiệm vụ liền sẽ bắt đầu lao phu thế nhưng là dâu trắng dạng này à vậy lao phu trước cùng m á t cô bọn hắn nói tới đi rất nhanh dâu trắng đám người xử lý thế giới hiện thực vấn đề về sau triệu linh nhi xác nhận nhiệm vụ triệu linh nhi e t e n dâu trắng viên đại cổ biến mất tại thế giới của mình đi thẳng tới kệ hồ đ ổ chỗ thế giới làm triệu linh nhi e t e n dâu trắng viên đại cổ đống nhiên xuất hiện thời điểm chính là đưa tới hiên nhiên cho sóng bởi vì bốn người xuất hiện phương thức quá quỷ dị lại thêm dâu trắng thân cao vấn đề thật sự là quá bắt mắt hoa trong gương trăng trong nước gặp đây etgen cười nhạt một tiếng rút ra trạm phép đ à o đem những người này toàn bộ thôi miên đương nhiên hắn cũng nếm thử thôi miên triệu linh nhi đ ó m người phát hiện hoàn toàn vô dụng hắn không khỏi khẽ lắc đầu quả nhiên hoa trong gương trăng trong nước năng lực đối bảy viên vô hiệu a hoàn toàn thôi miên hoa trong gương trăng trong nước năng lực quả nhiên rất thuận tiện đâu triệu linh nhi sờ lên cái cảm thì hì cười một tiếng cũng là lấy ra trạm phép nào cái kia cảm tạ các người đến giúp đỡ đâu đ ai ai dấu trắng cười cười lập tức ngương thị trên bầu trời vẫn như cũng còn đang lớn lên ba đầu độc lòng hắn trầm giọng nói điểm này mời giao cho ta tới đi ta đem cái thú lấy tới giã ngoại đi viên đại cổ mở miệng nói tì gạ siêu nhân điện quang lực lượng sao đúng là cái lựa chọn tốt bất quá nhân viên quản lý tiểu thư hẳn là có c à n g phương pháp đơn giản đi e sden cười nhạt một tiếng ngươi muốn nói hoa trong gương trăng trong nước đi ngươi làm sao không mình lên a triệu linh nhi mặt mũi tràn đầy cảnh giác mở miệng nói ha ha nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy hẳn là căn cứ cống hiến đến phân phối đi ngươi không lên ta ngược lại thật ra rất vui lòng bên trên e sden khẽ cười nói triệu linh nhi im lặng ngưng nghẹn nàng không hiểu rõ e sden đang có ý đồ gì nhưng e sden bây giờ nói rất đúng không lên ngu sao mà không bên trên vì thế triệu linh nhi trực tiếp lựa chọn độc thủ đầu tiên nàng triệu hoán r a lúc chi thiên sứ sau đó bay về phía bầu trời trực tiếp đ ố i b ả n h trướng lấy độc lòng sử dụng hoa trong gương t r ă n g trong nước năng lực rất nhanh ba đầu độc lòng chính là bị thôi miên lấy hướng phía n g o à i thành bay đi edgen nhìn xem một màn này có chút meo lại con n g ư ờ i tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mị thời gian lực lượng còn có hắn hoa trong gương t r ă n g trong nước lực lượng đều không kém gì nguyên bản mà lại không cần linh lực liền sử dụng ra vạn giới c h a t g giúp công năng thật sự là không thể tưởng tượng nổi à các vị ta đi trước một bước edgen cơ nhạt một tiếng trực tiếp thông qua thuấn bộ biến mất tại nguyên chỗ gặp đây viên đại cổ xoắn suýt một chút vẫn như cũng là lựa chọn biến thân t ỷ g ạ đi theo trong lúc nhất thời trong thành thị người tất cả đều mất bức mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh bộ dáng hôm nay lại là rồng lại là có thể bay người cái gì thế giới quan đều muốn sập tha chỉ để lại dâu trắng một người tại nguyên châu rất im lặng hắn không biết bay a cái này còn để hắn chạy tới sao chỉ bất quá may mắn kệ hổ đồ không có khiến người ta thất vọng nàng trực tiếp xuất ra nạ tốt một t r ư ơ n g ma thảm đem nó bí lớn sau đó mang theo dâu trắng cùng một chỗ hướng phía dã ngoại bay đi lúc này chắc gờ g ú t bên trong đám người cũng là nhao, nhao nhà ránh Ta muốn trở thành muốn đem, đem điểm tích lũy cường hóa vật thể để lấy chính mình tưởng tượng phương thức tiến hành đặc biệt cường hóa liền có thể thu hoạch được một chút thần kỳ năng lực nha b ậ t sù gì m à xạ hệ cô nên nói không hổ là hổ rổ kệ a n a o động thật lớn b ậ t sù gì m à xạ hệ cô biểu thị mình không lời nào để nói điểm tích lũy loại này kỳ quái cách dùng đều có thể nghĩ ra tới rs canh thứ tư cầu tư đặt trước cầu hết thảy g a k ờ nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương sáu mươi ba phi vũ t ặ n dị dịu đây là nhỏ c h ẳ n g diện bình t ĩ n h điểm năm năm cầu đặt mua ta nghĩ thu thập tất cả danh a o lao động xác thực thật lớn bất quái này cho chúng ta cung cấp một cái mới suy nghĩ phương hương a bất quá nhiệm vụ lần này ta bỏ qua a phiền m u ộ n ta muốn trở thành đại v ă n hảo n g ạ c h tạ xì ghi thực lực đã mạnh đến có thể tham gia nhiệm vụ trình độ sao mười vạn điểm tích lũy nhiệm vụ nói thế nào cũng phải tứ hoàng đại tướng cấp mới có thể tham gia đi ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta khoảng cách tứ hoàng đại tướng cấp còn thiếu một chút bất quá cũng tiếp cận hiện ở đây hẳn là có thể nghiền ép đỏ phở làm bị ngồi đi Bà su mà ghê ghi, cô, tạ trưởng thành thật nhanh à. Nàng cũng là v lần trước bắt dâu đen ta cũng là lại đạt được hơn vạn điểm tích lũy ta muốn trở thành đại văn hảo chờ một chút c h i ế u ngươi nói như vậy ngươi hẳn là sớm liền trở thành tứ hoàng đại tướng cấp chiến lược đi vì cái gì còn không có đạt tới ta nghĩ thu thập tất cả danh bao ta lựa chọn là thông qua điểm tích lũy phụ trợ tu hành mà không phải trực tiếp cường hóa dạng này mặc dù lớn lên c h ậ một m chút nhưng càng vững chắc cũng càng tiết kiệm điểm tích lũy thủy hoàng đế thì ra là thế phụ trợ tu luyện đúng là không tệ lựa chọn vậy cũng là một cái mới cách dùng tại mọi người thảo luận thời điểm c h í trực tiếp bên trong triệu linh nhi mấy người cũng là đem tam đầu long thành công lấy tới giã ngoại đi rất nhanh đại chiến hết sức căng thẳng triệu linh nhi từ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù m ỉ cái kia có được thời gian năng lực còn có tam sắc ba khí hoa trong gương trăng trong nước năng lực đại hiện thần uy chiến lược vô song e sg cũng là bình tĩnh đặt vào cường hãn quỷ đạo oanh tạc ba đầu độc long d â u trắng cũng là vận dụng q u ả chấn động đem không khí đều rung ra lít nha lít nhít vết rách kinh khủng sóng xung kích oanh kích lấy ba đầu độc long thân thể biến thân thành tỷ g ạ viên đại cổ thì là thông qua tia sáng công kích kệ hô đồ ân nàng xuất ra cái này đến cái khắc kỳ quái đạo cụ đồng dạng oanh tạc lấy độc long đối mặt đám người công kích ba đầu độc long chính là cái ngu ngơ sẽ chỉ kêu thảm bởi vì có hoa trong gương t r ă n g trong nước thôi miên năng lực ba đầu độc long căn bản liền không có cách nào phản kháng chẳng những khiêng đám người công kích không hoàn t h ủ mình ba cái đầu sọ cũng là mình lẫn nhau cắn huyết dịch bao tác bên này kinh khủng đại chiến thấy thông qua vệ tinh giám thị thế giới các quốc gia mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c thế giới quan triệt để sụp đổ lúc này trực tiếp ở giữa ở trong ác chi tinh linh a keo kéo ta bỗng nhiên có chút đồng tình cái quái vật này bật su di mạ xa hệ cô phá hư thế giới quái vật không đáng đồng tình bất quá như thế bị co khi dễ xác thực thật đáng thương ma pháp thiếu nữ lì a đơn thuần bị đánh đâu bất quá dạng này ta cũng an tâm mọi người có thể nhẹ nhõm giải quyết hết lần này hư không quái vật tối cổ mạnh nhất thí thần giả dâu t r ắ n g tiểu tử tiêm vào thuốc biến đổi gen một không về sau thân thể có vẻ như khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong a không đúng là siêu v i ệ t trạng thái đ ỉ n h phong edgen tên kia ẩn giấu đi rất nhiều thực lực thùy hoàng đế đúng là như thế người ở chỗ này hầu như đều đem tử thần cũng là xem hết edgen rốt cuộc là ai có dạng gì thực lực bọn hắn cũng là đại khái rõ ràng hoa trong gương trang trong nước năng lực rất biến thái nhưng càng khiến người ta kiên kỵ chính là e s gen trí lực cùng cổ tay bọn hắn cũng là minh bạch vì cái gì triệu linh nhi sẽ như vậy cảnh giác e s gen e s gen mức độ nguy hiểm quả thật có thể đạt tới trình độ như vậy dễ tin e s gen sẽ chỉ bị hố thảm cái này b ầ y bên trong cũng chỉ có thế giới quan chắc giả đại nhân nô tùng đại nhân còn có tổ kỵ xạ kỳ cụ dumi không sợ e s gen e s gen là không dám tính toán cùng thế giới quan chắc giả đại nhân có liên quan người nhớ tới cái này bọn hắn lại có chút đồng tình bợiệ thế giới nhân vật chính đoàn cùng thi hôm giới ân có lẽ còn phải tăng thêm cái quỷ si bên kia ed r e n bản thân sẽ rất khó đối phó còn gia nhập chatg giúp bên kia cái này đã không cần chơi Quỷ sát đội đội sĩ Quỷ sát đội đội sĩ cái này đây quả thật là nhân loại có thể có lực lượng sao quá cường đại Quỷ diệt thế cấp các mạ đ ồ tạm di dịu nhìn xem chatg giúp bên trong trực tiếp triệt để m ộ t bước hắn trước kia liền biết những thứ này bởi viên lai lịch rất lớn tựa hồ rất cường đại nhưng không nghĩ tới thế mà có thể cường đại đến loại trình độ này bà ed ta muốn trở thành đại văn hảo à tạm di dịu xuất hiện a bất quá đừng quá kinh ngạc đây đều là nhỏ trang diện thoải mái tinh thần nhìn chứ sao. mái quỷ sát đội đội sĩ Nhỏ chàng dạng i ệ n Cả đồ t à di dự có chút bước. c một á này đều đánh n、so、a ta i hiểu được ta sẽ cố gắng hướng mọi người học tập sau đó mạnh lên các mạ đồ tản di dịu rất vui sướng bởi vì hắn nhìn thấy trở nên siêu cấp cường đại khả năng nếu như hắn có được cường đại như vậy lực lượng diệt trừ quỷ m ú a thập không thảm còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay nói như vậy hết thể bi kịch cũng sẽ không lại lập lại minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu t à n di diệu thật là một cái mười phần không tệ nam hài đâu và su di mạ sa eco điểm này ta cũng đồng ý tại mọi người nhàn nhã trò chuyện thời điểm triệu linh nhi cũng nhẹ nhóm giải quyết chiến đấu ba đầu độc long trực tiếp bị đám người làm đục mà chết nhiệm vụ thành công hoàn thành chặt gờ ú p bên trong hệ thống thanh n m nhắc nhở cũng là vang lên đinh lần này nhiệm vụ hoàn thành trải qua kết toán manh m a n h đắt nhân viên quản lý chính là ta thu hoạch được ba năm vạn điểm tích lũy hù hệ c ổ mẫn độ chi chủ thu hoạch được ba vạn điểm tích lũy viên đại cổ thu hoạch được một năm vạn điểm tích lũy lão phu thế nhưng là dâu trắng thu hoạch được một vạn điểm tích lũy toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ thu hoạch được một vạn điểm tích lũy manh m a n h đắt nhân viên quản lý chính là ta đắc ý ba năm vạn điểm tích lũy tới tay lại có thể mạnh lên một đợt hù hệ c ổ mẫn độ chi chủ ba vạn điểm tích lũy a ngoài ý muốn, muốn bao nhiêu đâu viên đại cổ một năm vạn điểm tích lũy a rốt cục có thể đi cường hóa bá khí cùng thể thuật như vậy về sau đánh quái thú khẳng định phải nhẹ n h ó m rất nhiều rất nhiều lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a một vạn điểm tích lũy cũng không tệ lắm toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ a ta cũng có thể thu được một vạn điểm tích lũy a ta cũng cảm giác mình không có tạo thành bao lớn tổn thương đâu lão phu thế nhưng là dâu trắng không hồ dâu kệ lần này là ngươi sân nhà mà lại ngươi cũng đem lão phu dẫn đi xem như làm già không tệ cống hiến toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ dạng này a ta muốn trở thành đại văn hảo nói trở lại linh nhi tàng ngươi làm nhân viên quản lý kiếm bộn rồi một bút có phải hay không nên phát cái hồng bao chúc mừng một chút đâu vong vóng ma pháp thiếu nữ lý à hồng bao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta o bảy o hồng bao à, kia là nhất định lạ bất quá ta không có khả năng phát nhiều cũng liền ý tứ một chút đừng quá chờ mong ta muốn trở thành đại văn hảo kia là nhất định lúc đầu kỹ thuật náo nhiệt một chút không khí nha dù là ngươi không phát cũng không có chuyện gì ts canh năm c ầ u tư đ ặ trước t c ầ u hết thảy gà qu chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thưởng ngày chương sáu mươi bốn ô t h n g bài người máy đại phóng đưa điểm tích lũy điên cùng vung hồ dô kệ một năm cầu đặt mua đinh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phát cái hương bao người gặp có phần nhà nhìn thấy có hương bao lục kiệt cũng là tham gia náo nhiệt điểm một cái trực tiếp mạnh đến năm trăm điểm tích lũy đinh thế giới quan c h ắ c giả nhận lấy hương bao trở thành lần này vận khí vương manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta m một n g à n điểm tích lũy hương bao thế giới quan c h ắ c giả đại nhân trực tiếp cướp được năm trăm điểm tích lũy quả nhiên thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vận khí là tốt như ta bất quá may mắn cái này lần không có lần trước h o a trương như vậy trực tiếp ôm đồm đại bộ phận ác chi tinh linh a keo kéo, kéo. lần trước siêu cấp bao lớn ta còn rõ m ộ n một trước mắt đâu hai trăm vạn điểm tích lũy bao lớn chủ thượng trực tiếp đoạt một trăm tám mươi lăm vạn minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu lần kia vận khí của ta cũng không tệ lắm bất quá cùng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân so ra còn kém nhiều tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả cái k i a đại kỳ ngộ hắn chỉ cướp được ba nghìn tâm mệnh mọi a lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a trước kia còn phát sinh qua chuyện như vậy a xuất thủ chính là hai trăm vạn điểm tích lũy đại h ư n g bao không hổ là thế giới quan trắc giả đại nhân hù hệ cộ mận độ tri chủ đúng vậy a trước ngươi tại sao muốn lưu thủ rõ ràng lấy thực lực của ngươi hoàn toàn thu hoạch được càng nhiều điểm tích luy đi hù hệ c ô mà n độ c h i chủ ha ha vật sụ dĩ m a c u n ta nhưng không có nương tay nha manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thôi đi tin người mới có quỷ ngươi hạ người gì tất cả mọi người nhìn qua an nỉm đã sớm đem ngươi lão ngọn nguồn đều móc ra tối cổ mạnh nhất thí thân giả bất quá không phải cái k i a gọi cụ rỗ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ nhân vật chính tiểu từ bắc khối cùng thắng khẳng định là esgen manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nói lên esgen ta liền muốn nhà danh hắn một mực tại trang bức quả thực là bức vương truyền thế đương nhiên bị đánh mặt số lần cũng không ít còn cuối cùng bại trận vấn đề trong mắt của ta hắn liền là đơn thuần sóng có thể dây mất cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chính là không dây hù hệ cụ mận đội tri chủ m a pháp thiếu nữ lì ạ á ha ha bất quá dạng này cũng tốt mặc dù s gen đại ca ca hiện tại là bảy viên nhưng ta còn là càng hy vọng cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn hắn doanh đâu minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu lại nói s gen ngươi sẽ không phải đã đem nhân vật chính đoàn còn có thi hồn giới diệt đi ta nghĩ thu thập tất cả danh a o hù hệ cụ mận đội t i chủ thấy được rộng lớn hơn bầu trời Ta vì sao vì c ò nhưng muốn c ấ nhất p băng ngọc cùng tại bồi d ỡ cụ Ichigo? dồ xạ ạ kìa lệnh h Ezen n thi trả lời. Đúng, ắ n không sẽ l ạ c h ấ nhất p băng ngọc cùng tại bồi d ư ỡ n g cụ c xạ kìa h giới Nhưng, h t hồn g i hắn vẫn như cũ không có ý định bung tha manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lời này ta ngược lại thật ra tin tưởng có t r a cờ rút còn theo đuổi băng ngọc tiến hóa chi đạo rõ ràng là đầu có vấn đề ta muốn trở thành đại v ă n hảo không có gì ngoài thế giới quan chắc giả đại nhân chúng nó dám như thế tùy ý nói etzen đoán chừng cũng liền linh nhi đi toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ song song ta trực tiếp bị cơ quan nhà nước tìm ta sinh hoạt hàng ngày mất giáo o o ma pháp thiếu nữ lì b v t xù gì mạ xa ghê c ô đây là chuyện rất bình thường dù sao tại trước mặt mọi người bạo phát khủng bố như vậy chiến đấu bất quá hô dâu kệ ngươi không cần lo lắng nếu như ngươi còn thừa lại rất nhiều điểm tích lũy có thể nếm thử tìm thế giới quan chắc giả đại nhân hoặc là n ô tùng đại nhân mua sắm một chi hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen 3.0 tiêm bảo trước thông qua thực lực cam đoan sinh mệnh của mình an toàn lại nói lao phu thế nhưng là dâu trắng đây là sớm bại lộ nguy hại a bất quá hồ d ồ kệ không cần lo lắng quá mức bọn hắn mặc dù sẽ giám sát ngươi nhưng chắc chắn sẽ không đối ngươi làm cái gì bởi vì chúng ta trước đó chiến đấu biểu hiện ra lực phá hoại là đủ để tùy tiện hủy diệt một cái đại quốc manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta là cái này lý tóm lại ngươi trước mạnh lên sau đó nếm thử đàm phán đi thực sự không được dựa vào nắm đấm đánh phục bọn hắn để bọn hắn không dám làm loạn toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ o、oh, o、oh, ta đã biết ta là chủ tiểu tùng so với hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba ta cảm thấy hồ d ầ kệ càng thêm cẩn thân người máy bảo hộ dù sao nàng coi như có thể bảo toàn mình người nhà bên kia cũng là khả năng xuất hiện nguy hiểm ma pháp thiếu nữ lì a nô tùng tỷ tỷ xuất hiện nô tùng tỷ tỷ nói rất đúng ai và su di m à sa e c ô đúng là như thế l i ê n sợ rất nhiều quốc gia đối hồ rổ kệ người nhà cùng bằng hưu xuất thủ minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu n h a có nô tùng tỷ tỷ xuất thủ vậy liền an toàn nhiều ta là chủ tiểu tùng ép bốn hình nhận hình người máy mười cái cấp thấp trí tuệ nhân tạo thuốc biến đổi gen một không mười chi hết thể tám vạn điểm tích lũy toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ tám vạn điểm tích lũy a ta mua không cầu hoa tươi ta muốn trở thành đại văn hảo phúc không hổ là kệ hồ đồ tám vạn điểm tích lũy nói mua liền mua thủy hoàng đế không tám vạn điểm tích lũy đã rất ít đi trước đó ta tại ngô tùng đại nhân bên kia mua năm cái f cấp ba sản xuất người máy cùng một cái nguyên bộ cấp thấp trí tuệ nhân tạo ngô tùng đại nhân mặc dù chỉ cần ta năm vạn điểm tích lũy nhưng chatgờ giúp hệ thống đánh giá giá trị là mười lăm vạn điểm tích lũy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ a hồng bao nhận được đâu hệ thống đánh giá giá trị là bàn bạc sáu mươi năm vạn điểm tích lũy ma pháp thiếu nữ lị a sáu mươi năm vạn điểm tích lũy v t xù dị m à sa h ê cô nên nói không hổ là n ô tùng đại nhân à, thủy hoàng đế n ô tùng đại nhân mỗi một lần lấy chút vật nhỏ ra đều đủ để để chúng ta chấn động vô cùng a i chính chân thành tha thiết cảm kích n ô tùng đại nhân viện trợ minh rối có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu n ô tùng tỷ tỷ vẫn đang làm thâm hụt tiền mua bán a đồ tốt như vậy vẫn luôn là nhảy lầu giá bán đi n ô tùng tỷ tỷ tính cách thật là quá tốt rồi ma pháp thiếu nữ lì a t vân đúng a thu hệ cô mà ấn độ tri chủ ta thật tò mò ép cấp bốn người máy năng lực chiến đấu tại cái gì trình độ toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ cái này a ép cấp bốn người máy năng lực chiến đấu tựa như là diện thành cấp mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa quốc tế đại đô thị ai ta muốn trở thành đại văn hảo diện thành cấp phúc có loại người máy này bảo hộ hơn nữa còn là m ộ ư ơ i cái hồ d ồ kệ thế giới quốc gia c h ó i cùng một chỗ đều đánh không lại đi Chứ phi vận dụng đạn hạt nhân nổ ta là chủ tiểu tùng đạn hạt nhân chỉ là cấp thấp vũ khí ép cấp bốn người máy có thể đem ở trên không trung chặn lại lại có được ngăn trở phóng xạ cùng sóng xung kích lồng năng lượng viên đại cổ cảm giác loại người máy này đều có thể đem ta đánh một trận ta muốn trở thành đại văn hảo lớn cổ quân đừng cảm giác tự tin điểm chính là như vậy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta e m vô địch tốt hồ d ồ kệ cái gì đều không cần lo lắng mềm không được vậy liền tới cứng toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ừm ân cảm tạ ngô tùng tỷ tỷ hỗ trợ ta là chủ tiểu tùng ừm rs c ầ u tư đặt trước c ầ u hết thảy gak môi nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương sáu mươi lăm không thảm mảnh lao bản mảnh bên trong chi mảnh thượng truyền hai bộ mới đ i ảnh hai năm cầu đặt mua Quỷ sát đội đội sĩ cái kia người máy tác dụng ta đại khái hiểu được bất quá thuốc biến đổi gen một không có làm được cái gì a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tiêm vào về sau người bình thường có thể tăng cường 20 lần thể chất tuổi thọ tăng đến 200 t u ổ i khoảng t r ư ờ n g Quỷ sát đội đội sĩ có thể tăng cường 20 lần thể chất tuổi thọ tăng đến 200 t u ổ i t à n gì dị thật bị hù dọa nếu như thể chất có thể tăng cường 20 lần đây chẳng phải là so q u ỷ đều cường đại hơn chém giết quỷ hoàn toàn là một kiện rất nhẹ nhàng sự tính đi chớ nói chi là còn có thể tăng thêm tuổi thọ đ â y quả thật là vượt quá thiếu dịu thật vượt tưởng tượng dược tề tàn thấy pháp không những là lì dược ngươi cái nữ gì dịu đại ca ca, A ma A, đại kia sát i liệt điện n tận ảnh h hóa thế hệ sao. s Quỷ sát đội đội sĩ ngạch không thấy ma pháp thiếu nữ lì a ngươi tốt nhất là đi xem một chút n h a nhìn ngươi liền biết tiền căn hậu quả năm bảy số không ủy sát đội đội sĩ dạng này a vậy bọn ta hạ liền đi nhìn minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu nói đến tàn di dư thế giới quỷ thật có chút đặc thù a năng lực khôi phục thật mạnh lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a đúng vậy a mặc dù lực lượng rất yếu nhưng tại năng lực khôi phục phương diện rất kinh người dù cho bị chém thành hai nửa cũng sẽ không tử vong chỉ có thiên luân đao chặt đứt cái cổ hoặc là mặt trời chiếu s ạ mới sẽ chết còn những cái kia kiếm kỹ cùng hô hấp pháp thật có chút đặc thù vật xù di mạ xạ hệ cổ ăn người quái vật trình độ nào đó cùng dòm bi có một ít giống bất quá không có quỷ dòm bi truyền nhiễm tính có thể đem người biến thành quỷ chỉ có quỷ vương ta muốn trở thành đại văn hảo nói lên quỷ vương ta liền muốn nhà r á n h tên kia thật sự có đủ bá đạo a quỷ sát đội không giết chết h ạ huyền chính hắn toàn bộ thanh lý muôn hộ manh, manh đắt nhân viên quản lý chính là ta t t ạ n hà người hiểu cái gì không thảm lão bản tự nhiên đủ c ặ t bã n g h i ề n ép nhân viên không trả tiền thì cũng tôi đi còn một lời không hợp liền giết chết nói thật tại rất nhiều b ộ i bên trong không thảm lão bản là ta đã thấy nhất mảnh nhất không có bức cách đại b ộ t vì thế cũng được xưng là mảnh m lão bản giấc mộng của hắn chỉ có một cái chính là vượt qua ánh nắng thu hoạch được vĩnh sinh trở thành cứu cực sinh vật vì sống sót hắn nhát như chuột rất ít lộ diện dù là tại trong thành thị một lần kia hắn có thể tùy tiện giết chết tạm dịu hắn một lần kia cũng không có xuất thủ tối cổ mạnh nhất thí thân giả ha ha loại người này xưng là quỷ vương thật sự là có đủ buồn cười a lao phu thế nhưng là dâu trắng ừ m như thế tính cách hoàn toàn chính xác khó thành đại sự ta muốn trở thành đại văn hảo hắn không thành được đại sự mới tốt tá dù sao gia hỏa này thế nhưng là cái mối h ỏ a lớn tạo thành vô số thảm kịch manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nói lên quỷ múa thập không thảm gia hỏa này cuối cùng hoàn toàn là bởi vì quá sợ đem lên dây cung sóng không có đem mình cung sóng chết rồi mặc dù quỷ sát đội cũng tử thương thảm trọng chủ chết không có còn lại mấy cái hơn nữa còn tất cả đều là tàn tật nhưng cuối cùng vẫn đem hắn thành công xử lý ủy sát đội, đội sĩ. ủy sát đội đội sĩ tại lúc đầu trong lịch sử chúng ta thật thành công chém giết quỷ mua thập không thảm rồi sao ma pháp thiếu nữ lì a linh nhi tỷ tỷ đã nói như vậy vậy liền khẳng định không sai rồi bất quá thử thương thảm trọng a linh nhi tỷ tỷ ta muốn biết tản dị dịu đại ca ca còn có mi hạt đậu tỷ tỷ sẽ không phải cũng đã chết đi lão phu thế nhưng là dâu trắng chiến tranh cho tới bây giờ không thể thiếu tử vong bất quá thân làm nhân vật chính tản dị dịu hẳn là không có chuyện gì manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không không tản dịu không chết mi hạt đậu cũng không có việc gì đằng sau còn biến trở về nhân loại bất quá, quỷ múa thập không thảm tên kia trước khi chết đem máu của mình toàn bộ rót vào thực đã tử vong tàn dị dịu trong thân thể tàn dị dịu biến thành mới quỷ vương phục sinh quỷ sát đội đội sĩ ma pháp thiếu nữ l ì ạ ta muốn trở thành đại văn hảo đây là cái quỷ gì k ị c bản minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu cái này nhân vật chính tàn dị dịu tự nhiên trở thành cuối cùng bốt hu hệ cỗ mà n độ c h i chủ ha ha thật sự là tàn khốc gác cửu hận lấy quỷ vương lại ôn nhu nhất người biến thành quỷ vương làm trọng thương thích mình nữ hải tối cổ mạnh nhất thí thần giả ha ha thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn a quỷ múa thập không thảm là chết cũng nghĩ đem cả mã đ ổ tản dị d i cùng với còn sót lại quỷ sát đội thành viên lôi xuống nước c a quỷ sát đội đội sĩ nhân viên quản lý tiểu thư ngài nói là sự thật tản dị d i thân thể run dày lên sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn không cách nào tưởng tượng mình biến thành quỷ vương mất lý trí công kích h ư ơ n g mại hồ cùng m i hạt đầu hình tượng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta k h u k h u cái kia mặc dù rất tàn khốc nhưng cái này đều là thật không b ấ t quá chân chính kết cục ta cũng không thấy cho nên không biết ta muốn trở thành đại văn hảo linh nhi ngươi thật là thời điểm then chốt như xe bị tuật xích ta manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta Dông dài. q đội đội ủy mạnh, mạnh sát đội đội sĩ còn có nhân viên quản lý tiểu thư nói mi hạt đậu tại thế giới cũ tuyến cũng thay đổi trở về nhân loại đi như vậy ta liền có thể an tâm đây cũng là một kiện tin tức tốt minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu tàn dị dịu ý chí ngoài ý muốn kiên định a đổi nhanh như vậy liền suy nghĩ thông suốt và su di mạ xạ eco điểm n dị, ủy sát đội đội sĩ ta là chủ tiểu tùng cái kia nô tùng đại nhân có thể bán hai ta chi thuốc biến đổi danh một không sao ta nghĩ nhanh lên mạnh lên ta là chủ tiểu tùng ừng có thể đã phát cho ngươi ủy sát đội đội sĩ nô tùng đại nhân vô cùng cảm kích manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta vậy ta cũng đem mảng gà kịch bản thượng truyền đi tàn dị dịu nhìn sau chờ đầy đủ bốn tám mạnh sau lại ôm cây đợi thỏ giải quyết hết quỷ múa thập không thảm là được rồi đinh manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một cái ký ức phó bản quỷ diệt chi nhận bản mảng gà quỷ sát đội đội sĩ cảm tạ nhân viên quản lý tiểu thư các loại học sau ngày chi hô hấp ta nhất định sẽ phát hồng b à o cho ngài tàn dị dịu hưng phấn vô cùng có những vật này hắn nhất định có thể giải quyết rơi quỷ múa thập không thảm cứu van tất cả bị kịch manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta tử v n mọi người ở đây chủ để chuẩn bị kết thúc thời điểm một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên để tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người đinh thế giới quan c h ắ c giả thượng truyền hai cái ký ức phó bản thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang thiên vong phong bạo huyên thần chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương sáu mươi <cười> sáu s g n ha thế giới quan c h ắ c giả đại nhân tàn nhẫn ai cho các người đánh giá tư cách ba năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo ngạch ta vừa định lặn xuống nước không nghĩ tới thế giới quan c h ắ c giả đại nhân liền bỗng nhiên đổi mới đ i ảnh mà lại lần này vẫn là duy nhất một lần hai bộ do ta ác chi tinh linh ca ngợi chủ thượng hù hệ cổ mận đồ chi chủ đây quả thật là vui mừng n g o ạ i ý muốn a ma pháp thiếu nữ lý a lần này lại là thiên vong phong bạo hệ liệt cố sự a quá tốt rồi bật xù gì mạ x ả hệ c ô thiên vong phong bạo a so với thiên vong phong bạo ta càng ưa thích sinh hóa tận thế hệ liệt minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu sinh hóa tận thế quá bị đè nén ta không quá ưa thích manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n h a quản nhiều như vậy làm gì nhìn liền xong việc sinh hóa tận thế hệ liệt thiên vong hệ liệt ta đều thích lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a nhân viên quản lý tiểu thư nói rất đúng hai cái này có sự đều có sức hấp dẫn rất mạnh tối cổ mạnh nhất thí thần giả ừ bắt bẻ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thượng truyền điện ảnh thế nhưng là một kiện không tốt hành vi minh dối có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ô người ta chỉ là nói một chút yêu thích l ạ i mươi không có bắt bẻ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không tranh giành vừa vặn hiện tại không có việc gì trước lá gan vì k í n h toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ ta bên này thế giới hiện thực thật là phiền phức chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn g a g trong lúc nhất thời bởi bên trong ngoại trừ có chuyện rất trọng yếu những người khác lựa chọn đi xem phim lục kiệt nhìn xem bảy bên trong động tĩnh cũng là cười nhạt một tiếng cũng là không còn quan tâm chặt g ờ rút mà là nhìn về phía đối diện q u ỳ n hà h lô uyên q u ỳ n hà h lô uyên lúc này sắc mặt không thể nghi ngờ khó coi bởi vì đây cũng là tái diễn cục diện lần thứ nhất đánh cờ thời điểm cũng là cục diện như vậy đơn giản chính là lịch sử tái diễn á q u ỳ n hà h lô uyên n g ư ơ i tin hay không à không được muốn hay không để ta thay người h ạ đ ầ u một bên xì rô dạ Sa mở ra q có x ế p tùy ý nhà bán g n g ư ơ i đ ừ n g phía ta q u ỳ n hà lô uyên cắn răng nghiến lợi chừng mắt xì rô dạ xạ giận g ữ lên tiếng gia hỏa này đơn giản không nên quá gh t ở n rõ ràng nàng đều rất khó chịu. còn muốn ở một bên trào phúng nàng. một ở trào đối mặt quyền ha lô h u e ê n cái tia tràn ngập tức giận ánh mắt s xì dộ dạ s ạ rất cảm thấy vui vẻ đối với cái này lục kiệt cũng là ánh mắt vi d i ệ u hai nữ nhân này thật đúng là h oan gia a lục kiệt không có ngăn cản s xì dộ dạ s ạ ý tứ bình tĩnh đánh cờ cũng là từng bước từng bước khi dễ quyền ha lô h u e ê n cho trên tâm lý tra tấn không chơi không chơi ta nhận thua còn không được a quyền ha lô h u e ê n tức h ồ n hển nói trực tiếp lựa chọn nhận thua sau đó đem một cái mặt trời chủ quyền cho lục kiệt nhận thua nhưng không phù hợp quyền ha lô h u y n tác phong a lục kiệt cười nhạt một tiếng đánh cờ là người am hiểu nhất lĩnh vực ta muốn chơi điểm cái khác trò chơi q u ỳ n ha h lô huyên cắn răng nghiến lợi nói được rồi nói đi ngươi muốn chơi trò chơi gì lục kiệt biểu thị mình rất hào phóng lạnh nhạt mở miệng mặc kệ q u ỳ n ha h lô huyên chơi trò chơi gì cũng không thể là đối thủ của hắn tôi h diễn ban ân là hoàn toàn b ậ t hặc hành vi a tại hoàng kim ma cảnh bên trong q u ỳ n ha h lô huyên chuẩn bị nói cái gì nhưng lại liếc xem đến sự hy rỗ dạ xạ cái kia làm giận thân sắc từ l ờ i nói nhất chuyển ta muốn cùng sự hy rỗ dạ xạ đánh cờ q u ỳ n ha h lô huyên âm thanh lạnh lùng nói n ư ờ i nàng đúng không không thắng được cái này thần bí ra hỏa nàng còn không tin không thắng được sự hy rỗ dạ xạ Cùng cờ. cổ Chủ đánh thượng. ta mặt ra xa quái. Ski sắp l ậ p t ứ c s kiệt ra xa phía nhìn về phía Lục k i nhẹ à là n cũng n g g ĩ cùng chính mình cái này lao đối đầu chơi đùa. Ừ, có、thể. Lục đùa. mình này n thể. h đối Kiệt lao đầu Ừm, gật đầu quỳnh ha lô e ê n đã chủ thượng đồng ý cái k i a ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là cờ bên trong thánh thủ đi Ski ra xa quỳnh ha, ha lô yên ha. chẳng thèm ngó tới lập tức hai người bắt đầu thái kê lẫn nhau mổ thấy lục kiệt đều kém chút ngủ mất lúc này chắc gờ g ú p bên trong lần nữa náo nhiệt hẳn là nên n xem hết hầu như đều xem hết dù sao lần này hai bộ phim đều thuộc về phim ngắn không có chút nào dài manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ hồ dâu kệ ngươi trong hiện thực sự t ì n h xử lý đến thế nào toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ẩ m cùng quốc gia cao tầng hàn huyên một chút cuối cùng dựa vào người máy cùng cấp thấp trí tuệ nhân tạo đem quốc gia trấn n hiếp bọn hắn không dám làm loạn trên mạng một chút tin tức cũng tiến hành phong tỏa cùng khống chế thuyền đánh cá mặc dù còn có phiền t o á i rất lớn bất quá tình huống có tốt ta muốn trở thành đại văn hảo buồn quốc có tốt chủ yếu là ngoại quốc p h ư diện bất quá Có người máy bảo hộ cũng không có vấn đề gì lớn chính là trở lại cuộc sống trước kia tương đối khó tối cổ mạnh nhất thí thần giả lão phu đã nói rồi muốn sinh hoạt hàng ngày là không thể nào đã trở thành chát gờ giúp bên trong một viên vậy liền làm tốt tế tự thượng thiên chuẩn bị ta nghĩ thu thập tất cả danh lao cái này giống như không phải hầu tức ngươi nói đi tựa như là esgen cùng dâu t r ắ n g nói tối cổ mạnh nhất thí thần giả manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta khu khu, hầu tước ở trong lòng nói mọi người liền đừng cười nha tối cổ mạnh nhất thí thần giả lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a mọi người đừng nói là hầu tước điểm ấy ý của mọi người nghĩ đều như thế ta lại cảm thấy hồ d ồ kệ có thể thừa cơ hội này nếm thử đi đến bên ngoài sau đó thu hoạch tế tự thượng thiên tư cách đây là sớm chế chuyện cần làm toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ cái này a ta suy nghĩ lại một chút đi lại nói các ngươi không trò chuyện điện ảnh sao ta cũng xem hết h a i minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ngay cả hồ d ồ kệ đều xem hết sao vậy thì bắt đầu thảo luận đi nói lên cái này hai bộ phim tâm tình của ta có chút phức tạp ma pháp thiếu nữ lì ạ á ha ha cũng đúng rồi hù hệ cộ mà n độ tri chủ Các người đối tại thế giới quan chắc giả đại nhân tại thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang thiên ở trong can thiệp kịch bản dẫn đến chặt và cùng tê một trăm linh một tử vong sự t ì n h rất chú ý sao manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta cái này có chút đi hai trăm tám mươi dù sao duy mỹ yêu đương biến thành thê lương yêu đương còn có bởi vì không có tiêu diệt hết thiên vong dẫn đến toàn nhân loại đều bị thiên vong đổ rết sạch có phải hay không có chút quá tàn nhẫn hù hệ c ố mận đồ c h i chủ tàn nhẫn ai cho ngươi tàn nhẫn cảm giác cũng bởi vì lần này là cơ giới sinh mệnh thống trị lam tinh sao tại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân như thế tồn tại trong mắt vạn vật sinh mệnh đều là chờ cùng làm tinh nhân loại cũng không đặc t h ủ b ậ t dù gì m à xạ ghế cô không hổ là e z e n tam quan cùng người bình thường khác biệt quá lớn bất quá e z e n có mấy lời thật là trực chỉ bán chợ ta manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ta là chủ tiểu tùng các ngươi có thể thảo luận chủ thượng sự tình nhưng đừng với chủ thượng ông có thành kiến nếu không ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nô tùng yên lặng lên tiếng nàng cùng bọn này nữ hải tử quan hệ tốt không sai nhưng đối phương thật dám bởi vì là chủ thượng quan sát hành vi khoa tay múa chân thậm chí dám công kích chủ thượng nhận là chủ thượng không đúng lời nói như vậy những cái được gọi là quan hệ ở trong mắt n ô tùng không đáng hợp đồng nàng có lẽ sẽ không đối bọn này nữ hải tử làm cái gì nhưng về sau đối phương gặp nguy hiểm gì nàng sẽ không lại xuất thủ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta triệu linh nhi bất đắc dĩ cười một tiếng dính đến thế giới quan trắc giả đại nhân sự việc n ô tùng tỉ tỉ từ trước đến nay đều là nghiêm túc như vậy a bất quá các nàng cũng quả thật có chút bành trướng lại dám xuất hiện cảm thấy tàn nhận ý nghĩ Đợt, canh 3, ác nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương sáu mươi bảy chớ yêu đ ư ơ n g não chớ thánh mẫu l a m tinh bên trên có sở vật tà t n l i n e bốn năm cầu đặt mua tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả ừ đừng bắt các n g ư ờ i n h ả m chán yêu đương nào đến cân nhắc vấn đề tầm mắt quá chật hẹp n h ả m chán lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ạ p hầu tước nói đ i ể m này lao phu cũng đồng ý lấy sau tiếp tục lấy loại tâm tính này nhìn vấn đề sẽ xảy ra chuyện a ác chi tinh linh chủ thượng làm cái gì đều là chính xác mời ghi nhớ điều này đừng ôm lấy n h ả m chán thánh mẫu tâm tính manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ta sai rồi ta sẽ h ả o h ả o t ỉ n h lại ma pháp thiếu nữ lì ạ ô ta cũng biết triệu linh nhi đám người tất cả đều lâm vào nghĩ lại trạng thái t h ủ y hoàng đế thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang thiên bên trong nhân loại toàn diện cho dù là nghiên cứu gia có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cũng vẫn như c ũ không cách nào đánh nát to lớn thiên thạch thiên vong cũng chỉ có thể thông qua tinh hạm loại này khoa trường khoa học kỹ thuật sản phẩm đảo vòng vũ trụ tinh không chính là điện ảnh đến nơi đây liền dừng lại không biết trung cuộc như thế nào a ác chi tinh linh a keo kéo, kéo. hoặc là tiến về những tinh cầu khác tiếp tục phát triển hoặc là chính là tại nguy hiểm trong vũ trụ tử vong nói thật mặc dù tinh hạm loại này vượt quá tưởng tượng đồ vật đều chế tạo ra nhưng vũ trụ thật sự là quá lớn không nói vũ trụ hiện tại tinh hạm tốc độ muốn xuyên qua trong vũ trụ các loại sao trổi cùng thiên thạch rời đi thái dương hệ đều không phải là một chuyện dễ dàng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đúng vậy át tại vũ trụ lang thang mặc dù lãng mạn nhưng là cảm giác rất nguy hiểm d á n vẻ h u hệ cô ông n độ tri chủ bất kể như thế nào thiên vọng xem như bước ra bước ra hành tinh bước thứ nhất manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta về phần thiên vong phong bạo huyên thần thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ngay từ đầu liền can thiệp đâu thiên vong cha làm ra lựa chọn chính xác trí Chí tuệ nhân tạo thiên vong chẳng những không có mang đến nguy hại còn vì nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển làm ra đột xuất cống hiến a ta muốn trở thành đại văn hảo ừ m không có bất kỳ cái gì chiến tranh rất hòa bình chúng ta trước đó tầm mắt quá nhỏ hẹp bởi vì cái thứ nhất thế giới song song xảy ra vấn đề liền bắt đầu sinh ra ý nghĩ như vậy thật quá không nên cái này cùng ta ghét nhất bản phím hiệp không có gì khác biệt xấu hổ d g, -G minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ bất quá nói lên thiên vong phong bạo huyên thần trong đó nhân loại nghiên cứu huyên thần cái này loại cực lớn giả lập hiện thực trò chơi cảm giác cực kỳ tốt chơi hay bật su di ma sa eko đúng là như thế dù sao cũng là tập hợp toàn cầu chi lực chế ra trò chơi bất quá đây cũng là một cái đại âm n h ư a không cách nào ở trong vũ trụ đánh nát thiên thạch hoặc là đem nó chết đi quỹ đạo liền thi hành điện g i ậ t liệu pháp mang đi một chút người may mắn loại ý thức ở trong vũ trụ lang thang bảo tồn hòa trùng manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta liên quan tới điểm này ta tâm tình rất vi diệu h u y thần không thể nghi ngờ là rất làm cho người khác h ế u kỳ bất quá liên quan tới nhân loại cách làm để cho ta nhớ tới một bộ ả nỉm triệu linh nhi sắc mặt cổ quái loại này đ ố i não bộ điện liệu bảo tồn nhân thể ý thức ý nghĩ không phải sở Vật tạ tôn lạc ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ cách làm sao l a m tinh thế mà cũng dùng già phương pháp như vậy bất quá bởi vì trong phim ảnh chưa từng xuất hiện cùng sở Vật tạ tôn lạc có liên quan sự tình hoặc là nói chưa từng xuất hiện phương diện kia tin tức bằng không thì triệu linh nhi cũng hoài nghi trên cái thế giới kia có phải thật vậy hay không có sở V ợ p tạ tôn lai bộ này ả nỉm phải biết cho dù là cá sú mỹ gạo c ạ ủ tạ hạ thế giới c ũ n g không có nàng biết do ạ nỉm a cái này hiển nhiên là một loại nào đó thế giới tuyến biến động ma pháp thiếu nữ lý ạ linh nhi t ỷ t ỷ là cái gì ạ nỉm a manh manh đ á t nhân viên quản lý chính là ta tên là s ở vật tà tốt lai bên trong một nhà khoa học chế tạo giả lập hiện thực trò chơi cuối cùng cũng là đem ý thức của mình thông qua phương pháp như vậy bảo đảm tồn tại internet bên trong minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ngạch nói như vậy thật rất tương tự a bất quá có thể là một loại trùng hợp đi dù sao khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định loại phương pháp này có thể nghĩ đến cũng bình thường ta là chủ tiểu tùng không l a m tinh bên trên xác thực từng có sở hợp t ạ c online bộ này an nỉm i nhân loại cách làm cũng xác thực tham khảo bộ này an nỉm i kịch bản manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta triệu linh nhi sợ n g â y người cái này tình huống như thế nào l a m tinh bên trên thế mà tồn tại sở hợp t ạ c online bộ này an nỉm i chẳng lẽ cái vũ trụ này cùng nàng tiếp trước chỗ vũ trụ có liên quan gì sao ta muốn trở thành đại văn hảo linh nhi rất kinh ngạc dáng vẻ a ta muốn trở thành đại văn hảo cái này rất bình thường a dù sao biết một chút tạ nỉm vẫn luôn là nàng đặc quyền h u hệ cố mà n độ chi chủ đặc quyền a cái này chỉ có thể nói rõ hai cái trong vũ trụ có cái gì m ậ t thiết liên hệ lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a đây quả thật là ngoài dự liệu a ác chi tinh linh nô tùng đại nhân ngài biết đây là tình huống như thế nào sao ta là chủ tiểu tùng liên quan tới điểm này ta cũng không biết đoán chừng cũng chỉ có chủ thượng mới biết được đi đám người chỉ có thế giới quan c h ắ c giả lớn n g ư ờ i biết nhưng là vừa rồi mới phát sinh như thế sự tình bọn hắn cũng không có lá gan kia thế giới quan c h ắ c giả đại nhân a manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta nghệ cụ cụ cụ cái đề tài này như vậy dừng lại đi đúng nô tùng tỉ tỉ ta thật tò mò thiên vong hạm đội cùng nhân loại vũ trụ sinh tồn đứng cuối cùng kết cục là dặn gì điện ảnh phóng tới đằng sau liền không có thật là khó chịu ha ma pháp thiếu nữ lì ạ o、oh, o、oh, ta cũng l ỏ n g n g ứ a ngay đâu h u hệ cổ mà n độ t h i chủ đối với cái này ta cũng có chút hứng thú ta là chủ tiểu tùng nhân loại kết cục cũng không tốt lắm thiên v o n g cũng không tệ lắm phải không nô tùng nhớ kỹ rất rõ ràng cái này song song vũ trụ thiên v o n g chủ thượng lần nữa đem nó quan sát thời điểm nó vận khí rất tốt tiến vào lỗ đen tự nhiên trực tiếp đi tiên nữ tinh hệ tại máy móc đế quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi h ù hệ c ô mà ấn độ t h i chủ kết cục này mặc dù khiến người ngoài ý nhưng không tính là kinh ngạc lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là p nhân loại vũ trụ sinh tồn đứng chỉ có thể tham sống sợ chết thiên vong tinh hạng còn có thể trong vũ trụ bình thường đi thuyền a tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả ừ nhân loại bình thường nho yếu thân thể chỉ có thể ở vũ trụ sinh tồn đứng ngủ say đến chết cơ giới sinh mệnh liền không có như vậy nặc lý tốt nhiều phiền phức lao phu thế nhưng là dâu trắng nói lên vũ trụ vận chuyển lao phu cũng muốn một ngày kia cũng có thể mang theo người thân tại trong vũ trụ sao trời tiến hành mạo hiểm a manh, manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đây ý là về sau băng hải tặc dâu trắng biến thành dâu trắng vũ trụ đoàn hải tặc rồi ma pháp thiếu nữ lì ạ Ấn. dâu trắng vũ trụ đoàn hải tặc hình tượng cảm giác thật mạnh đâu vong văng hướng tối cổ mạnh nhất thí thần giả ý nghĩ này cũng không tệ lắm có lẽ vậy cũng là một loại trước nay chưa từng có thành t ự đi nhưng có thể thu được tế tự thượng thiên tư cách ta nghĩ thu thập tất cả danh bao tạ xị ghi nhìn đến đây ngồi không yên nàng cùng dâu trắng là cùng người của một thế giới nhưng tế tự thượng thiên khẳng định không thể hai người cùng nhau nàng phải cùng dâu trắng tranh mới được đối với cái này kỳ ngộ nàng cũng không muốn tặng cho dâu trắng cái này hải tặc đs canh thứ tư cầu từ đặt trước cầu hết thảy paq chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết t h ư ờ n g ngày chương sáu mươi tám hai đại người mới nhờ bảy đám người c h ấ n kinh năm năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tạ sĩ ghi giống như rất hoàng a minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu dù sao tạ sĩ ghi cùng dâu trắng là cùng một cái thế giới a không khẩn trương mới kỳ q u ả i đi lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp lạp nha kỳ thật hai người chúng ta cũng không có cái gì trực tiếp xung đột chỉ cần hải quân không đối lao phu người nhà xuất thủ lão phu là sẽ không làm cái gì chàng băng nói tại duy trì b i ể n cả và bình phương mặt lao phu cũng có thể ra không ít lực t h ủ y hoàng đế ừ m mặc dù dâu trắng là hải tặc nhưng ở thế giới mới hoàn toàn chính xác bảo vệ không ít hòn đảo khỏi bị cái khác hải tặc tập kích ta nghĩ thu thập tất cả danh lao điểm này ta sẽ không phản bác bất quá giữ gìn b i ể n cả hòa bình ta không muốn dựa vào hải tặc để hoàn thành trừ cái đó ra tế tự thượng tiên mỗi người dựa vào năng lực lao phu thế nhưng là dâu trắng không tệ trí hướng nếu không ta xịt đi ngươi làm nữ nhi của ta đi ta có thể đem cơ hội nhường cho ngươi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phúc đang tán gấu bầy bên trong dâu trắng cho tới bây giờ không đề cập qua thu nhí nữ n sự tình ta còn tưởng rằng hắn đổi tính không nghĩ tới ngay tại lúc này mở miệng ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta mới sẽ không trở thành con gái của ngươi ta cũng không cần ngươi nhường cho ta ta sẽ tự mình tranh thủ đến tế tự tư cách không tán gấu nữa khổ tu đi ta muốn trở thành đại văn hảo m ta xì đi càng ngày càng khắc khổ tám trăm tám mươi bảy a lão phu thế nhưng là dâu trắng thật sự là tiết nụi a tối cổ mạnh nhất thí thân giả dâu trắng tiểu tử bách thú cái đủ bên kia ngươi định xử lý như thế nào tại vua hải tặc cố sự bên trong bách thú cái đủ đưa ngươi huynh đệ kết nghĩa cổ rủ k ỳ ô đèn giết chết ngươi lại không có bất kỳ cái gì hành động cái này không phù hợp tác phong của ngươi ta có thể hiểu thành thế giới hình chiếu sai lầm nhưng bây giờ đâu lao phu thế nhưng là dâu trắng nước bán ồ c á i đủ lao phu tự nhiên sẽ đi tìm hắn tính sổ sách nước bán ồ dễ thủ khó công cho dù là lao phu cũng không có cách nào tại bọn hắn cố thủ thời điểm sông lên nào các loại thời cơ chín muồi lao phu sẽ để cho cái đủ nỗ lực vốn có đại giới tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ muốn hay không lão phu qua đi giúp ngươi chuyện có l ã o phu quyền năng s ô n g lên nước oano là rất đơn giản sự tình lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l p à hầu tước tâm ý ta xin tâm lĩnh bất quá chính ta vấn đề riêng cũng không muốn khiến người khác đ h ú n g tay tối cổ mạnh nhất thí thần giả vậy quên đi chính ngươi nhìn xem xử lý đi có mới không theo chi thần tung tích l ã o phu hạ tuyến tại hầu tước lời này rơi xuống về sau bảy bên trong chính là lần nữa yên t ĩ n h trở lại các việc có liên quan sự tình đi lục kiệt nhìn xem bảy bên trong vắng lệnh xuống tới cũng là không tiếp tục dòm bình phong vợ giờ di lúc này Shiro giả xạ cùng q u ỳ n ha h lô lên bên này v ẫ n t ạ i thái kê lẫn nhau mổ lục kiệt rất cảm thấy không thú vị không khỏi tạm thời rời khỏi nơi này tiếp tục khắp nơi dung o ạ n không biết qua bao lâu lục kiệt trong đầu đống nhiên vang lên chatg giúp hệ thống thanh â m nhắc nhở để hắn có chút lấy lại tinh thần đinh ta là a phi gia nhập vạn giới chatg rút đinh một diệp kỹ sư gia nhập vạn giới chatg rút u chị hạ ổ bị tổ cùng hạ tặc c ả cạ s ì đôi này sư huynh đệ lục kiệt sắc mặt cổ quái thế giới nạ rủ tổ cũng là có thế giới song song bác người chuyển liền có u chị hạ xủ kệ mang theo bác người xuyên qua cũng không biết hai người này có phải hay không cùng lúc trước nhập bảy ủ chỉ hạ xạ sủ kệ cùng một cái thế giới nếu như đúng vậy vậy thì có thú vị a hai người này biết ủ chỉ hạ xạ sủ kệ là một đợt lớn chết kém chút dẫn đến thế giới n ạ dù tổ diệt vong lời nói sẽ có phản ứng gì đâu a đúng lục kiệt còn nhớ lại hạ tặc chia năm năm ra hỏa vẫn là ủ chỉ hạ xạ sủ kệ sư phụ tới đôi ủ chỉ hạ xạ sủ kệ rất bất công ừ m g yên lặng xem náo nhiệt là được rồi lục kiệt bình tĩnh nhìn xem nói chuyện p h i m trong phòng ma pháp thiếu nữ lỵ a a lại tới hai cái người mới đâu hoan g h ê hoan g h ê n h ủy sát đội, đội sĩ. chú á c ca người tản giới tốt, ta t là mạ đồ tản dị dịu. Bày i mời đối đừng hoài nghi người mới, tản dị dịu nói ệ tuyệt u đều phu dâu dịu vắn tắt trắng, lên toàn đừng nhưng tản thật, thế là Lao là lạp là đ A. dị cô n g Chú ý phải gìn giữ đối thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cùng n ộ tùng đại nhân tôn kính a minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu hoan g n ê n người mới lại có mới phiên bổ đâu vui vẻ thuận tiện trên lầu hai người nói đúng mời ghi nhớ điểm này ta muốn trở thành đại văn hảo các người tốt sáo h a đi lên a bất quá đúng là đúng tối cổ mạnh nhất thí thần giả hai cái người mới sao cũng không biết thực lực thế nào manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta triệu linh nhi kinh ngạc a phi mẹ nó không phải ủ chi hạ ổ bi tổ sao về phần nghề chăn nuôi kỹ sư nàng nhớ không lầm hẳn là ngoại hiệu chia năm năm hạ tặc cả cả xì đi hai người này vậy mà gia nhập vạn giới chan cơ rút rõ ràng có ủ chi hạ xạ s ủ kệ tiền lệ tại cái kia á vì cái gì còn có thế giới n ạ dù tổ người thêm t i ề n đến bật xù dị m à xạ hệ cô nhìn linh nhi rất kinh ngạc cá chẳng lẽ người mới địa vị rất lớn sao ma pháp thiếu nữ lý ạ a cảm giác là như thế này đâu mỗi lần linh nhi tỉ tỉ phản ứng này liền có vấn đề rất lớn viên đại cổ chẳng lẽ lại là đa nguyên cấp vũ trụ thế giới quan sao hù hệ cổ mận độ c h i chủ thú vị manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không không không. đây cũng không phải đa nguyên cấp vũ trụ thế giới quan vấn đề mà là hai người này đến từ thế giới nạ rủ tổ a cùng trí sóng xạ s ụ kệ đến từ cùng một cái thế giới tối cổ mạnh nhất thí thần giả ta muốn trở thành đại văn hảo ma pháp thiếu nữ lì ạ o、oh. ta nghĩ thu thập tất cả danh đao thế giới nạ rủ tổ u c h ị hạ xạ sù kệ lão phu thế nhưng là dâu trắng thì ra là thế là cái kia chọc dẫn thế giới quan chắc giả đại nhân sau đó lại tìm đường chết nhìn thẳng thế giới quan chắc giả đại nhân mà chết t chỉ hạ xạ s ủ kệ cùng người của một thế giới a khó trách nhân viên quản lý tiểu thư sẽ là cái phản ứng này b ấ t su di mạ xạ hệ cô phát sinh loại chuyện đó còn có thể thêm bầy vẫn là hai người thật sự là kỳ quái h u hệ cô mà n độ t h i chủ không có gì thật là kỳ quái bởi vì loại kia tiểu nhân vật hoàn toàn không đủ để bị thế giới quan chắc giả đại nhân những thư này trí cao tồn tại để vào mắt trí cao tồn tại nhóm không lại bởi vì một tiểu nhân vật liền đối một cái thế giới tồn tại thành kiến lại có người mới nhập bẫy là chuyện rất bình thường tối cổ mạnh nhất thí thân giả cũng đúng edgen nói rất có lý t h ủ y hoàng đế thử nên như vậy đổi lại chính nếu có bách tính cầm vũ khí ngay trước chính mặt tùy ý nhục mạ ta chính sẽ xử tử hắn nhưng sẽ không gây họa tới người nhà chớ nói chi là cái kêu chí hạ xạ số kẻ là mình nhìn thẳng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân mà chết thế giới quan c h ắ c giả lớn người tức giận nhưng vẫn không có độc thủ đương nhiên ta đánh vi von hiện nhiên là không cách nào cùng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân khách quan manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta này, có vẻ như là đạo lý này a mộc diệp kỹ sư nơi này thật là tính cả vạn giới giao lưu chi địa ưu trị hạ xạ xủ kệ sự t ì n h đều là thật cả cạ s -si、ì lên tiếng hắn trở nên trầm mặc ân bởi vì hấp thụ một chút giáo h ấ n triệu linh nhi sửa lại giới thiệu v ă n tắt tại giới thiệu v ă n tắt bên trên p h ủ cập vạn giới khái niệm cho nên chỉ cần không phải đồ đẩn đều có thể xem hiểu rs canh năm cầu tư đặt trước cầu hết thảy g a g nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp c h u y ệ n tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương sáu mươi chín ưu trị hạ ô bị tổ cùng cả cạ xì -si、hoàn thành lao chó một năm cầu đặt mua nói thật cả cạ xì là tin tưởng đám người này nói lời bởi vì một diệp đã tra được h ữ t r ì hạ xạ s ủ k ẹ ly kỳ tử vong một chuyện trừ cái đó ra còn có h ữ t r ì hạ xạ s ủ k ẹ tử vong địa điểm trên không cái kia không cách nào khôi phục vết nước không gian cùng lúc trước cái kia tiết ra khí tức khủng bố cũng làm cho tất cả cường đại ni h dạ lòng còn sợ hãi nếu như h ữ t r ì hạ xạ s ủ k ẹ gia nhập cái này thần khí vạn giới c h a d g ờ r ú t sau đó lại đắc tội cái kia mạnh đến không thể tưởng tượng nổi thế giới quan chắc giả đại nhân ly kỳ tử vong sự kiện liền có thể lý giải bất quá nghe lời của đám người kia tựa hộ h ữ trí hạ xạ xủ kệ quá mức tìm được chết dẫn đến kém chút làm hại toàn bộ thế giới nạ manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta hạ t ạ c cạ cạ si không muốn hoài nghi đây hết thể đều là thật ngươi không tin có thể đi nhìn xem vũ trí hạ xạ s ủ kệ tìm đường chết chuyện cái này ký ức phó bản một diệp kỹ sư cái tên này hạ t ạ c cạ cạ si không cách nào ngôn ngữ trong đầu của hắn cũng là tự động nhảy ra một cái ký ức phó bản cái này khiến hạ t ạ c cạ cạ si do dự một dưới chính là nhìn lại lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a lại nói còn có khác một người mới đi khác một người mới cũng là có thế giới lạ rủ tàu n g vì cái gì không nổi lên tối cổ mạnh nhất thí thân giả hử có thể là sợ rồi sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta á ha ha ha một diệp kỹ sư bản danh hạ tặc cạ ca si xem như ủ c h i hạ xạ s ủ kẻ sư phụ k h á c một người mới ân ưu trì hạ nhất t ổ người tên là ủ c h i hạ obito ta muốn trở thành đại văn hảo ma pháp thiếu nữ lì ạ a h ù hệ c ô mà n độ c h i chủ ha ha sư phụ cùng t ố c nhân lần này người mới thật thú vị à. lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a tạm thời là như vậy đoán chừng là muốn cho thế giới nạ rủ tổ người chuộc tội đi tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ bất quá xem ra lần này ủ trì hạ nhất tộc tiểu quỷ rất cẩn thận a không có chút nào p h é t lối manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta khu, khu khu là như vậy dù sao người ta là người làm đại sự á ngươi nói đúng không ủ trì hạ o b i t o ta là a phi tôn kính thế giới quan chắc giả đại nhân mặc dù ta gọi ủ trì hạ o b i t o nhưng ta sớm đã từ bỏ ủ trì hạ nhất tộc thân phận chẳng b ă n g nói ta đã sớm đem ủ trì hạ nhất tộc tàn sát hầu như không còn khẩn cầu ngài không muốn bởi vì ủ trì hạ xạ xủ kẻ cái này bất thành khí tiểu quỷ sự tỉnh mà căm thù ta ta muốn trở thành đại vân hảo a nha ủ trì hạ ô bítô r ấ t h i u n cổ mạnh giới có nhất loại thí thân giả ê thừ cái này hữu trì hạ ổ bị tổ cũng không thể làm tối thiểu không giống cái tia hữu trì hạ xạ xú kẹ cho là có cái gọi là xạ dìn gẳng liền miệt thị hết thảy Manh manh đắt nhân viên quản đắt lúc ý chính Uchiha Uchiha cờ lịch, cũng chính, khó hết. thân thủ, thêm kinh thái thường. nói quân dạng này là lời lại l và ta, Một Bất Obito, tỏ Sasuke A. qua quả, kiêm đi kỳ độ này hạ t ạ c cả cạ s ỉ vừa mới đem cái kia ký ức phó bản xem hết hắn hiểu được vì cái gì đám người này muốn như vậy trào phúng u c h i h a s a s u k e bởi vì u c h i h a s a s u k e thật là chết chưa hết tội a đối mặt có thể tùy tiện hủy d i ệ t toàn bộ thế giới nạ dù tô định nhân chẳng những nửa điểm tôn kính đều không có còn tùy ý chửi mắng trào phúng cái này bất tử ai chết càng quan trọng hơn là cái kia kinh khủng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân kỳ thật cũng không có động thủ chỉ là u trí hạ xạ s ủ kệ bởi vì chọc giận đối phương dẫn đến khí tức tiết lộ một điểm u trí hạ xạ s ủ kệ nhìn thẳng đối phương dẫn đến bởi vì gánh chịu quá lớn lượng tin tức mà chết bất đắc kỳ tử có thể nói là tìm đường chết hành động tự sát dù là cả c ả xỉ làm u trí hạ xạ s ủ kệ sư phụ hắn cũng không có cách nào tẩy trắng u trí hạ xạ s ù kệ bởi vì u trí hạ s ạ xạ x kệ tùy hứng không chỉ là một diệp kém chút gặp thậm chí kém chút ngay tiếp theo toàn bộ thế giới lạ dù t ô đều diện vong á vì may mắn loại này kinh khủng tồn tại lòng dạ công rộng không có đ ố i thế giới nạ rủ tổ độc thủ cái khe hở không gian kia cũng m ẹ n m ẹ n khí tức tiết lộ tạo thành nghĩ tới đây hạ tạc cạ cạ xì không khỏi càng thêm tê cả ra đầu sau đó hạ tạc cạ cạ xì lần nữa nhìn về phía nói chuyện t h i ế m thất cũng là phát hiện đám người nói chuyện t h i ế m hắn không khỏi ngây n g ẩ n cả người một diệp kỹ sư mang thổ người thật là mang thổ sao rõ ràng mang thổ đã ta là a phi hạ tạc cạ cạ xì thân phận của ta cũng không trọng yếu ngu xuẩn nhanh lên cho ta hướng thế giới quan chắc giả lớn người nói xin lỗi a thế giới nạ rủ tổ mang theo mặt nạ ủ trì hạ ổ bị tổ hận không thể một tay lấy hạ tặc cả cả xì bóc chết cầu hoa tươi không hiện tại đến lúc nào rồi mẹ nó còn q u ả n thân phận của hắn hắn cái này cùng ủ trì hạ xạ xủ kệ quan hệ không tính lớn người đều sợ phải chết người cái này ủ trì hạ xạ xủ kệ sư phụ thế mà còn dám chức cho chuyện chuyện của hắn không muốn sống nữa sao muốn chết nói thẳng h u hệ cỗ mà n đ ồ c h i chủ xem ra hạ tặc cả cả xì có chút không phân rõ chính phụ đâu tối cổ mạnh nhất thí thân giả như là thằng hề buồn cười buồn cười manh mạnh đáp nhân viên quản lý chính là ta a cái này a triệu linh nhi che mặt dù sao thân phận của u c h i h a obi t o đối với hạ tặc cả cạ xì kích thích s á t thực đủ lớn bất quá loại thời điểm này s á t thực quá ngu bị cảm tính áp chê lý tính một diệp kỹ sư một diệp kỹ sư thật có lỗi thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ta vì u c h i h a x ả s ủ kệ sự tình hướng ngài xin lỗi thật rất xin lỗi cho ngài thêm phiền thoái không không ta là chủ tiểu tùng nô tùng im lặng nhìn xem một màn này cái t i ê u u c h i h a obi t o tạm dừng không nói rất hiểu chuyện cái này hạ tặc cả xì phản ứng chậm nửa nhịp dáng vẻ thật làm cho người ta không nói được lời nào nếu như phản ứng này để hứa tâm ảnh nhìn thấy đoán chừng nàng sẽ trực tiếp đi thế giới n ạ d ụ tổ đem cả cạ s i giết chết đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta a nô tùng tỷ tỷ đều xuất hiện đâu ma pháp thiếu nữ lì a ẩn cảm giác nô tùng tỷ tỷ đều không còn gì để nói nữa nha ta muốn trở thành đại văn hảo đây là chuyện rất bình thường dù sao người mới thật sự là quá không hiểu chuyện một diệp kỹ sư thật rất xin lỗi hạ t ạ c cả cạ s i biểu thị rất hoảng hắn vừa rồi xác thực làm một kiện sai lầm lớn sự tình nếu như bởi vậy liên lụy đến một diệp cùng thế giới lạ dù tổ hắn chính là tội nhân lớn cái này n ô tùng hắn nhìn bầy giới thiệu v ấ n tắc cũng là biết thân phận đồng dạng là có thể hủy diệt vũ trụ đại lao a hơn nữa còn là cái k i a cái thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hầu g á i không phải hắn không đủ bình tĩnh cái này động một chút lại dính đến thế giới hủy diệt loại hình sự tình hắn một cái bình thường lý dạ thật chịu không được A, có chút cảm giác không t h ở nổi dù sao tại những tồn tại này trước mặt cái gọi là lục đạo tiên nhân cũng là cặn b ã a ta là chủ tiểu tùng ta sẽ không cùng các ngươi so đo nhiều như vậy nhưng từ nay về sau nhất định phải đối chủ thượng tôn kính vô cùng đây là ta lời khuyên khan chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương bảy mươi thương p h ấ n đủ chỉ hạ ô b i tổ chỉ cần có thể phục sinh j i n thế giới thế nào cũng không đáng kể hai năm cầu đặt mua ta là a phi ta nhất định ghi nhớ trong lòng một diệp kỹ sư ta cũng sẽ ghi nhớ ma pháp thiếu nữ lì ạ cái kia hai vị người mới các ngươi có thể cùng nhân viên quản lý cũng chính là linh nhi tỷ tỷ tiến hành giao dịch lấy được được c á c ngươi thế giới tương lai nhà ta muốn trở thành đại văn hảo lì ạ ngươi nhắc nhở đến nhanh như vậy là nghĩ nhanh lên bộ p h i đi ma pháp thiếu nữ lì ạ bảy bị ủ ta hạ tỷ xem tấu đâu tối cổ mạnh nhất thí thân giả lão phu cũng thật tò mò u trí hạ xạ s ủ kẻ cái k i ê u miệng thú tiểu quỷ tiểu từ thế giới là dạng gì lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a nạ rủ tổ thế giới à, cái kia u trí hạ xạ s ủ kẻ tiểu quỷ đối xạ dìn cẳng tự tin như vậy hẳn là có chỗ thích hợp hẳn là sẽ có cái không tệ thế giới con đi manh manh đ ắ p nhân viên quản lý chính là ta rốt cục có thể chen m i ệ n g vào u trí ha obito ha tạc k a si nói xong lẻ hai ba ta cũng không nên cấp thấp nhân thuật chỉ muốn các người vạn hoa đồng ta là a phi vạn hoa đồng sao ta đã biết một diệp kỹ sư dạng này a Lập tức, trị hạ bởi ị tổ tạc cả cả、si、thức phát tới. đắt ta, thần tới tay, Triệu thật cùng cả cả chính đắc mình màn dịn gặng hồng hình Manh manh đắt nhân viên quản Linh Nhi thật cao hứng. hạ xạ si đều đem uy là lấy lý là dễ kỳ bao b cao ý. vì song thần uy a năng lực so dìn nghệ g ặ n g đều muốn bụt lại dùng điểm tích lũy cường hóa một đợt hoàn toàn có thể trở thành mới át chủ bài a mà lại vạn hoa đồng huyễn thuật cùng hoa trong gương trăng trong nước kết hợp sử dụng hẳn là có không tệ hiệu quả đinh manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một cái ký ức phó bản nạ dù tổ ta muốn trở thành đại văn hảo linh nhi vui vẻ như vậy xem ra cái này gọi vạn hoa đồng năng lực cũng không đơn giản a ma pháp thiếu nữ lì ạ khẳng định ta rất hiếu kỳ trước đi xem minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu tử mân ta cũng đi trong lúc nhất thời bảy bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại có việc đi làm việc không có chuyện gì đi xem ạ nghỉm một diệp kỹ sư ô bị tổ ngươi còn sống ta là a phi ca ca s ì ta vì cái gì không thể sống lấy một diệp kỹ sư ta là a phi ca ca s ì ta hận ngươi rõ ràng ta đem xin phó thác cho ngươi ngươi lại tự tay dứt nàng thật sự là có đủ phế vật cùng ngoan của a một diệp kỹ sư j i a n hạ tạc c ả ca x ì không lời nào để nói lâm vào thống khổ hồi ức ở trong manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta uy uy uy, các ngươi liền đ ứ n g ở chỗ này tiến hành loại này chờ muộn đề tài ai tranh thủ thời gian cho ta đi đem nạ rủ tổ xem hết các ngươi liền biết tiền căn hậu quả còn có gia nhập cái này bầy tùng có vô hạn khả năng phục sinh một người cũng không phải làm không được tối thiểu thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cùng nô tùng tỷ tỷ nhất định có thể làm được ta là a phi một diệp kỹ sư ta là a phi nhân viên quản lý tiểu thư loại sự tình này thật có thể làm được sao u c hắn i Obito h khẩn h a trưng đã lâu khẩn trưng lên.、Hắn、mặc dù có thể thông qua huế thổ chuyển sinh phương pháp đem jin phục sinh nhưng chuyện như vậy nàng không muốn làm hắn muốn thông qua vô hạn sủ c ủ họ mỹ sáng tạo một cái có được jin lại hòa bình thế giới hòa mỹ nhưng nếu như có thể chân chính phục sinh jin những chuyện khác hắn cũng không thèm để ý thế giới thế nào không có quan hệ gì với hắn manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta nhớ kỹ thế giới quan chắc giả đại nhân là toàn trí toàn năng tồn tại đừng có dùng các ngươi nhỏ hẹp thế giới quan đi ngờ vực vô căn cứ thế giới quan chắc giả đại nhân phục sinh một người thôi đối tại chúng ta mà nói có lẽ là chuyện rất khó nhưng đối với thế giới quan c h ắ c giả đại nhân mà nói cùng hô hấp đồng dạng đơn giản một diệp kỹ sư dạng này a ta là a phi ta tin tưởng nhân viên quản lý tiểu thư nói lời bất quá ta cần phục sinh dạng gì đại giới mới có thể mời thế giới quan c h ắ c giả đại nhân xuất thủ thập vi cùng dìn nghệ gẳng có đủ hay không lục đạo tiên nhân lực lượng đâu một diệp kỹ sư manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phúc ủ tri hạ ố b i tô ánh mắt đừng như thế nhỏ hẹp dìn nghệ gẳng cùng thập vi còn có lục đạo tiên nhân lực lượng ở trong mắt các ngươi có lẽ rất cường đại nhưng tại thế giới quan trắc giả đại nhân trong mắt ngay cả đùi b ằ n cũng không bằng ta là a phi làm à thế n giao đem hết t à n lực đem ra được thế ả n giới, giới, giới sao ta đã biết mời nói cho ta nên làm như thế nào ta sẽ bất kể bất cứ giá nào đi hoàn thành một diệp kỹ sư ô bị tổ người muốn làm cái gì hạ t ạ c c a c a si tự nhiên không ngúng n ố c trước trước trong lời nói hắn liền đoán được các đại nhận thôn v i thú bị bắt sự kiện khẳng định cùng ổ bị tổ thoát không được quan hệ chớ nói chi là trong lời nói còn xuất hiện tập vĩ dìn nghệ g ả n g loại này danh tử ta là a phi muốn ta làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi nếu như ngươi muốn làm liên quan ta không ngại đem ngươi g i ế t u trị hạ ổ bi tổ mặt lộ vẻ lanh sắc tìm được một đầu tốt nhất con đường hắn cũng không muốn từ bỏ ai cản hắn rất hay m a n m a n đắt nhân viên quản lý chính là ta tàn niệm phổ thông bảy viên là không cách nào lẫn nhau t ổ thương ta là a phi b ệ y viên ở giữa không cách nào lẫn nhau tổn thương vậy ta lợi dụng những người khác đem cạ cạ s i g i ế t là được rồi cho nên cạ cạ s i đừng làm trở ngại ta một diệp kỹ sư ai ta đã biết hạ tạc cạ cạ s i vốn là chỗ dạ n g chớ nói chi là hắn nghĩ tới dù là hắn không cho ô bị tổ giao ra thế giới đối phương cũng sẽ không nghe còn không bằng thành thành thật thật ở miệng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thật sự là quả quyết ta, ta là a phi xin hỏi nhân viên quản lý tiểu thư ta nên như thế nào mời ngô tùng đại nhân xuất thủ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừng cái này sao các loại ngô tùng tỷ tỷ sau khi xuất hiện trực tiếp cầu nàng là được rồi ngô tùng tỷ tỷ rất dễ nói chuyện ngươi chỉ cần thái độ thành khẩn một chút là được rồi ta là a phi đa tạ cáo chi ta đã biết manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta đúng rồi ta thật tò mò các ngươi thế giới hiện tại tình huống như thế nào một diệp kỹ sư u c h ị hạ xạ s ụ kẽ chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình trên không xuất hiện một cái khó khôi phục cự đại không gian khẽ hở ngay cả ánh nắng đều nốt vào cái k i ê u phiến khu một trăm sáu vực cả ngày không thấy mặt trời lâm vào tuyệt đối trong đêm tối ta là a phi lúc trước vết n ư ớ không gian xuất hiện từ trong đó tiết lộ ra ngoài khí thức để tất cả cường giả đều bị c h ấ n nhất chủ hiểu tổ chức cũng đình chỉ tương quan kế hoạch không nghĩ tới cái kia đạo khí thức lại là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hơi tức giận về sau tiết lộ khí thức dọc theo ủ trí hạ xạ s ủ kệ làm tiết điểm vượt qua vô tận hư không mà đến ủ trí hạ ổ bị tổ nghĩ tới đây trên mặt nghĩ mà sợ vẹn vẹn tiết lộ khí thức dọc theo vô tận hư không liền tạo thành dạng n à y ảnh hưởng cái kia bản thân độ mạnh thật không cách nào tưởng tượng bày giới thiệu vắn tắt bên trên giải thích nửa điểm đều không có gạt người a nếu như thế giới quan chắc giả đại nhân càng tức giận một chút xíu tiết lộ khí tức mạnh hơn điểm ủ trị hạ xạ s ù kẻ sẽ làm hại toàn bộ thế giới đều gần như hủy diện nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lũ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương bảy mươi mốt đám người đối ủ trị hạ xạ s ù kẻ cùng ngũ du mạ kỳ nạ dù tổ đại thổ r á n h ba năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta m thế giới nạ dù tổ thế mà còn phát sinh loại truyện này a không hổ là thế giới quan chắc giả đại nhân qua cường đ mẹ à khi tức tiết lộ một điểm thuận đủ trì hạ xạ xủ kẻ kém chút đem thế giới n ạ dù tổ hủy diệt cái gì ngẫm lại đều có chút tê cả ra đầu a viên đại cổ quả nhiên không thể gây thế giới quan c h ắ c giả lớn người tức giận à. quỷ sát đội đội sĩ b ấ t dù gì m à xạ hệ cổ chúng ta còn có thể thời khắc cảnh tình mình chủ yếu là người mới dù cho làm bầy giới thiệu văn tắt cũng nhất định phải nhắc nhở nhắc lại manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đúng vậy à dù sao có chút người mới lòng nghi ngờ quá nặng mà lại không thích nhìn bầy giới thiệu văn tắt ta là a phi nhân viên quản lý tiểu thư cảm tạ ngài cung cấp tin tức manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nhà tính là đồng giá trao đổi đi ta là a phi ngay cả như vậy cũng nên hào hào c ả m tạng ta là a phi thật có l ỗ i ta đi xem nạ rủ tổ mười bốn một diệp kỹ sư lập tức ủ u trị hạ xạ s ủ kệ cùng hạ tặc cả c ả xì đều không tiếp tục bi bi cái gì đều là đi xem nạ rủ tổ để triệu linh nhi cảm khái bọn hắn vội vàng sau đó bảy bên trong chính là triệt để yên tĩnh trở lại nô tùng bên này nô tùng lòng ngứa ngay qua đi vẫn là lựa chọn liên hệ lục kiệt cái kia chủ thượng đ ạ tá lai、like、thế giới ta nghĩ giao tiếp cho ngài một cái cấp thấp thế giới không cần phải gấp gáp ngươi trước trông coi đi các loại nhiều mấy cái sẽ cùng nhau giao tiếp lục kiệt trả lời thế nhưng là ta muốn gặp ngài ngô tùng có chút thất lạc mấy cái cùng một chỗ không phải l ã n g phí a mỗi một lần giao tiếp đều là nàng tha thiết ước mơ sự tình a được rồi ta lát nữa liền đi qua lục kiệt trầm tư một chút lập tức nhẹ gật đầu ừ mừng câu trả lời này để ngô tùng rất vui vẻ nhẹ gật đầu lập tức quản lý siêu đ ạ i vũ trụ lục kiệt ý nghĩ của bản thể thức tỉnh đi tới ngô tùng bên kia tiến hành đơn giản vũ trụ giao tiếp công việc ngô ân Cái n vì thế i n ngô tùng m lục kiệt đối với cùng hứa tâm ảnh tiến hành vũ trụ giao tiếp công tác tâm tình là rất vi diệu muốn nói vì cái gì đó chính là hứa tâm ảnh đang tiến hành vũ trụ giao tiếp thời điểm biểu hiện được quá tệ bất quá làm ló bản đối với mình ưu tú nhân viên lục kiệt vẫn còn có chút bao dung trí tâm vì thế cũng cho phép nàng cái này một điểm nho nhỏ tùy hứng về phần sủ vị Dạ, hoàn toàn như trước đây nhu thuận để hắn rất t i ế n tâm su vị Dạ, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi lập tức lục kiệt suy nghĩ qua đi cho sủ vị Dạ hạ đạt một cái nhiệm vụ mới đây là liên quan tới chát g giúp bảy viên môn cấp cái thế giới đóng giữ vấn đề cũng coi là hắn thăm dò chát g giúp danh giới cuối cùng lại một bước chủ nhân ta đã biết su vị ra nhu thuận gật đầu có kỹ càng t o à ộ nàng đem một những người máy truyền t ố n g đi qua cũng không tính khó lập tức lục kiệt sờ lên sụ vĩ ra đầu để nàng rất thoải mái neo lại con ngươi về sau lục kiệt ý nghĩ của bản thể chính là trở về tiếp tục ngủ say lúc này chắc g ờ rút bên trong lần nữa náo nhiệt bởi vì vì mọi người hầu như đều đã đem nạ rủ tổ xem hết ta muốn trở thành đại văn hảo xem hết nạ rủ tổ về sau ta cuối cùng là minh bạch vì cái gì ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ tính cách như vậy muốn ăn đòn tối cổ mạnh nhất thí thân giả h ừ khi còn bé kinh lịch được cho đáng thương đi nhưng cái này cũng không hề có thể xóa đi hắn về sau quá mức nặng mạ nhục mạ thế giới quan chắc giả đại nhân cùng lao phu tìm đường chết hành vi lao phu thế nhưng là dâu trắng u c h i h a nhất tộc trời sinh tính n g ạ mạn miệt thị cái khác nghĩ dạ cái này tộc đàn bản thân liền tồn tại nhất định vấn đề lại thêm diện tộc chi dạ cùng đi theo ba nhẫn một trong họ rổ xi、si、mà tu hành đem nó chém giết về sau cảm thấy mình vô địch thiên hạ n g có loại kia miệt thị hết thẻ ý nghĩ có lẽ là một kiện chuyện rất bình thường bật su dị mạ xạ hệ cô kỳ thật ta có chút không thể nào hiểu được nạ d ụ tổ thế giới rất nhiều người l o g i u c h i h a ô bị tô bị dao động lấy chấp hành nguyện chi nhãn kế hoạch nhận tâm tàn sát u trị hạ nhất tộc tỉnh có thể hiểu u trị hạ ít trị vậy được vì thật chân đứng không vững ai nhận tâm tàn sát toàn tộc ngay cả cha mẹ của mình đều không tung tha không thể nào hiểu được ác chi tinh linh ha ha một diệp tẩy náo năng lực thật rất kinh người a từng cái thiên tài nị dạ vì một diệp chiến đấu kết quả từng cái bị thôn của chính mình hô chết đợi bốn h ỏ a ảnh vì thủ hộ thôn mà hy sinh con của hắn lũ dù mạ kỳ nạ dù tổ thế mà bị đối đ ạ i như vậy l r dù mạ kỳ nạ dù tổ từ nhỏ sống ở lạnh lùng như vậy hoàn cảnh bên trong thế mà không có hát hóa còn dạ như vậy người tốt ta thực sự không thể nào hiểu được ma pháp thiếu nữ lý ạ em m a n m a n đắt nhân viên quản lý chính là ta dù sao một diệp chính là chứ danh bán hàng đa cấp tổ chức cười ta muốn trở thành đại văn hảo bán hàng đa cấp tổ chức a rất hình tượng minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu yếu ớt nói một câu ta lại cảm thấy một diệp nhiều như vậy bi kịch đều là đ ả n dầu nguyên nhân manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta dù sao đ ả n dội nhà có nổi vương là chiến thuật ngựa ra sau Jim và g lao phu thế nhưng là dâu trắng bất quá đối với u c h i hạ ổ bị tổ ý nghĩ lao phu cũng không tán đồng mặc dù là vì chỗ yêu người nhưng bởi vậy tàn sát tộc nhân của mình khi sư d i tổ thật sự là quá hư trướng 777 t a là a phi ha ha loại sự tình này thế nào cũng không đáng kể chỉ cần có thể đạt tới mục đích ta sẽ không tiếp bất cứ giá nào đi làm manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thế nhưng là người cuối cùng bị ủ r ù mạ kỳ n ạ r dù tổ miệng độn cảm hóa a ta là a phi a nim là an nim a nim bên trong ta nhất định là đầu vóc xảy ra vấn đề bật xù gì m à xạ hệ cô nói lên ủ r ù mạ kỳ n ạ r dù tổ ta đối với hắn cảm nhận cũng không tốt như là ủ t r ì hạ xù x kệ đồng dạng sẽ không rõ ràng ủ trí hạ ô bị tổ giết cha mẹ của hắn hắn thế mà còn có thể nhất tiếu mận ân cựu k hắn n h nhớ tới mình dự tính ban đầu cái gì thật sự là không thể tưởng tượng nổi còn có từ trước đến nay cũng cũng vậy vòng xoáy n ạ gạ t ổ giết hắn sư phụ hắn thế mà đồng dạng có thể tùy tiện tha thứ h ù hệ cố mà n độ c h i chủ ha ha nhân vật như vậy để cho ta nhớ tới cụ rỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng mỏ kỳ j e n p h i đâu đồng dạng đối với địch nhân quá mức nhân tử manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta nhiệt huyết khắp nhân vật chính và tính bất lực nhà ránh ta nghĩ thu thập tất cả danh a o ta là afi điểm này ta cũng không cảm thấy mình là chính xác nhưng nếu như tại ta nhận biết bên trong chỉ có cái tiêm một loại phương pháp ta còn là sẽ làm như vậy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừng sau đó ngươi liền bị lừa ưu c h ị hạ mạ đa dạ cũng bị lừa hát tuyệt mới là phía sau màn hát thủ ta là a phi ờ s canh ba cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak c h u y ệ n tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thưởng ngày t r ư ơ n g bảy mươi hai mục độ chân chính cách dùng nô tùng thượng truyền mới điện ảnh bốn bốn cầu đặt mua t r ư ơ n g bảy mươi hai mục độ chân chính cách dùng nô tùng thượng truyền mới điện ảnh bốn bốn cầu đặt mua ta muốn trở thành đại văn hảo cái gọi là nguyện chi nhãn kế hoạch bất quá là cái âm n h ư thôi hát tuyệt tính toán đủ chỉ hạ mạ đa dạ ủ chỉ hạ mạ đa dạ tính toán đủ chỉ hạ obito tuyệt m ộ t diệp kỹ sư obito biết chân tướng ngươi định làm gì ta là a phi hạ tạc ca si dù là lúc trước ngươi sát hại gin sự t ì n h là ủ chỉ hạ mạ đa dạ thiết kế tốt nhưng ta cũng sẽ không tha thứ ngươi ngươi sát hại gin là sự thật m ộ t diệp kỹ sư điểm này ta không cách nào phủ nhận ta muốn hỏi chính là ngươi biết tương lai còn muốn cho vòng xoáy nạ gạ tổ tập kích mộc diệp siêu tập cựu vĩ sao ta là a phi nếu như trưởng không thế giới cần cựu vĩ ta sẽ không tiếp thủ đoạn m ộ t diệp kỹ sư ai đã như vậy vậy ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cả ngươi ta muốn trở thành đại văn hảo u chi hạ o b i t o hạ tặc cả ca si thật sự là tương ái tương s á ta t ta là a phi m ộ t diệp kỹ sư manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phúc ca su mỹ gạo c ả ủ ta hạ đừng ở chỗ này chơi hủ nữ cái k i a một bộ dễ dàng dạy h ư n g ư ờ i ma pháp thiếu nữ lì ạ ta muốn trở thành đại văn hảo khu khụ chỉ đùa một chút lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là u chi hạ ô bítô đừng như vậy c ự đoan trưởng không thế giới nói đúng ra trở thành thế giới ý chí phương pháp rất khó khăn nhưng cũng rất đơn giản đó chính là tế tự thượng t i ê n phương pháp đặt thành từ xưa đến nay trước nay chưa từng có thành tựu thì như khai sáng nhận giới chưa bao giờ có hòa bình tịnh thế ta là a phi một diệp kỹ sư thế giới ý chí tế tự thượng t i ê n hòa bình thịnh thế a ác chi tinh linh bất quá nhắc nhở các ngươi một điểm n h a tế tự thượng t i ê n sẽ hấp dẫn hư không q u á i vật xâm lấn không có ngô tùng đại nhân xuất thủ các ngươi đại khái xuất là thủ không được minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu bởi bên trong duy nhất trở thành thế giới ý chí chính là cụ dù mì n à n g lần kia gặp phải hư không quái vật là vượt qua tái tinh cấp tồn tại cho dù là lục đạo tiên nhân cấp bậc cường giả cũng không có khả năng đánh thắng ta là a phi dạng này a ta đã biết c ả m tạo các ngươi vì ta cung cấp một đầu chính xác con đường lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a ưu c h ị hạ obito n g ư ơ i định làm gì ta là a phi rất đơn giản kế hoạch không thay đổi dùng tuyệt đối lực lượng nhất thống nhận giới gia nhập cái này chát gờ rút ta liền có vô hạn khả năng chỉ cần ta trở nên đủ mạnh chấn áp toàn bộ nhận giới cưỡng ép nhất thống là được rồi một diệm kỹ sư chờ một chút obito ngươi làm như vậy cùng nguyên lai、like、có cái gì khác biệt manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta nhất thống nhận giới à kỳ thật ta cảm thấy thật không tệ nói thật ta không thể nào hiểu được đời thứ nhất h ỏ a ảnh s ẻ n dù hạt hỉ ra mà cách làm phân phát vĩ thú cái gì thật sự là để cho người ta bất lực nhà ránh t h ủ y hoàng đế chính cũng không tán đồng nếu như hắn lấy tuyệt đối lực lượng đem toàn bộ nhận giới cũng thống nhất sau đó tiến hành tẩy não khai phát sức sản xuất như vậy hết thể vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề rõ ràng có thực lực kia nhưng không có làm như vậy ý nghĩ quá mức thấp manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta chính ka nói đúng đặc biệt là sèn du hạt hì d a mạ một đội nhân thuật dùng để khai phát trồng lương thực đơn giản hoàn mị a làm cho tất cả mọi người ăn đủ no mặc đủ ấm tại xử lý hạ vấn đề nội bộ còn có cái gì chiến tranh tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả hừ sèn du hạt hì d a mạ danh s ư n g nhân thần nhưng cũng chỉ thường thôi ánh mắt quá mức nhỏ hẹp hắn giấc mơ ban đầu là vì hòa bình nhưng cuối cùng biến thành vì làng lá vì làng lá hắn ai cũng có thể giết chết con đường của hắn hoàn toàn đi sai lệch u trị hạ mạ đã giả mới là lao phu nhất nhận đồng người mục tiêu của hắn mới là thuần túy nhất chỉ là bị hát tuyệt lửa mà thôi ta là afi nói rất đúng chỉ cần có thể lấy thực lực tuyệt đối nhất thống nhận giới đem các đại nhận thôn trình hợp vì một cũng không d á m phản kháng vậy liền có thể thực hiện hòa bình mục tiêu mà thông qua một đ ộ t khai phát lương thực sức sản xuất cũng là rất l ợ i c h o tốt Cạ Cạ s i nói đến đây ngươi còn muốn ngăn cản ta sao một diệp kỹ sư không hạ t ạ c Cạ Cạ s i trở mặc nhìn xem đám người này nói chuyện t h i ế m hắn không lợi nào để nói mà ổ bị t ô hiện tại mục tiêu cũng coi là đúng hắn x e bảo mang không có khả năng nghe mình cũng sẽ bị đám người này xem thưởng một diệp kỹ sư ta không tán thành ngươi ý nghĩ nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ta là a phi ha ha ta là chủ tiểu tùng manh manh đắp nhân viên quản lý chính là ta à nô tùng tỷ tỷ nổi lên nữa nha ma pháp thiếu nữ lì ạ nô tùng tỷ tỷ g ờ a ờ đã lâu không gặp đâu ta là chủ tiểu tùng ma pháp thiếu nữ lì ạ gần nhất cùng chủ thượng có chút việc sờ đầu một cái ma pháp thiếu nữ lì ạ bị sờ đầu vui vẻ g và -g, g ta là a phi ta là chủ tiểu tùng nô tùng đại nhân ta nguyện ý đem ta sở thuộc thế giới giao ra khẩn s i n ngài giúp ta đem d i n phục sinh ta là chủ tiểu tùng ừ n thái độ của ngươi rất thành khẩn có thể n ô tùng cũng không có cự tuyệt ý nghĩ bởi vì cái này hụ trí hạ ô bị tổ từ tiến bảy mới thôi đối chủ thượng thái độ s á c thực thật không tệ biết làm như thế nào tôn kính đồng thời nha nàng cũng nghĩ bang chủ bên trên trường không càng nhiều thế giới sau đó tiến hành thế giới giao tiếp công việc đâu cho nên bảy bên trong người tìm nàng nàng là ai đến cũng không có cự tuyệt ta là a phi vô cùng cảm kích ta sẽ mau chóng thu hoạch tế tự thượng thiên tư cách ta là chủ tiểu tùng ừng một diệp kỹ sư nhìn đến đây hạ tạ ka ka si thở dài ô bị tổ đều tìm đến cấp vũ trụ n ô tùng đại nhân hắn lại nói cái gì đều vô dụng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta k h u k h u tạm thời chúc mừng ổ bị tổ ô m đến đổi u đi nói trở lại nô tùng đại nhân cảm giác thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thật lâu không có nổi lên nữa nha ác chi tinh linh nói đến đúng là như vậy chứ chủ thượng rất lâu không có nổi lên ta là chủ tiểu tùng chủ thượng tung tích các ngươi tốt nhất đừng hỏi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta mạch ta đã biết cái kia chính là lại muốn nhìn mới điện ảnh không có ý tứ g i và ờ ma pháp thiếu nữ lì ạ từ vân ta cũng nghĩ nhìn mới điện ảnh đâu ta là chủ tiểu tùng mới điện ảnh a được rồi ta thượng truyền một cái đi nô tùng do dự một chút cuối cùng cảm thấy chủ lần trước nữa cũng đã nói chút chuyện nhỏ này không vương sao triệu cần để ý nàng vẫn là lựa chọn thượng truyền chớ nói chi là nàng đã thượng truyền qua một lần đinh ta là chủ tiểu tùng thượng truyền một cái ký ức phó bản dị tinh mâu trùng mặt trang bạo tạc cáo manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta và nô tùng tỷ tỷ quá tốt rồi yêu ngươi chết mất ma pháp thiếu nữ lì ạ kỳ hỉ nô tùng tỷ tỷ thật tốt mà lại lần này vẫn như c ũ không phải dòm b i hệ lần đâu vui vẻ n g ệ tối cổ mạnh nhất thí thân giả lại là mới quan sát điện ảnh nhất định phải nhìn a hù hệ c ô mẫn đội tri chủ mới hệ liệt a chỉ là danh tự cũng đủ để cho người liên tưởng rất nhiều thứ đâu lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp lạp nha đúng vậy a chỉ là danh tự mặt trăng bạo tạc lực t r ù n g kích liền cũng đủ lớn a rs câu từ đặt trước câu hết thảy gag hôm nay liền bốn c â n h a bởi vì con mắt đau nhức hốc mắt cũng bởi vì đeo kính mang lâu lõm thật khó chịu không mang lại thấy không rõ lắm khó mà g õ chữ trạng thái đê mê ai nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuyên thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương bảy mươi ba đám người làm sao cảm giác làm tinh người càng ngày càng thảm rồi a một năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không nói nhảm nhiều trước xem phim đi ác chi tinh linh một minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu hai ta là a p h i điện ảnh ma pháp thiếu nữ lý ạ à. à, cái kia thế giới quan chắc giả đại nhân cùng ngô tùng đại nhân thượng truyền điện ảnh các ngươi tốt nhất dựa theo thứ tự trước sau nhìn một chút tương đối tốt nha một diệp kỹ sư dạng này a ta đã biết lập tức u c h i hạ ổ bị tổ cùng c ả cạ si cũng là lựa chọn đi xem phim đi vậy bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại l ị c lệ garden Lục Kiệt b ân quả nhiên là thái kê lẫn nhau mổ bất quá s k i z o dạ xa thế muốn thắng trở về vì thế bắt đầu cái khác trò chơi đối với cái này lục kiệt cũng không có ngăn cản ý tứ chỉ là nhàn nhã nhìn xem các nàng h ồ nháo ân hai người này đụng vào nhau liền sẽ trở nên cực đoan ngây thơ được xưng là lý lệ ga đần ba lớn vấn đề nhi đồng không phải là không có đạo lý chắc gờ g ú p bên trong đám người không sai biệt lắm cũng là đem điện ảnh xem hết vì thế chặt gờ rút bên trong cũng là từ nhỏ náo nhiệt biến lại phải náo nhiệt không so ra manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta bộ phim này thế mà ngay cả lỗ sâu cùng dị tinh mẫu trùng loại này sản phẩm đều xuất hiện thật để cho người ta kinh ngạc ca ta muốn trở thành năm trăm chín mươi ba đại văn hảo đúng vậy ắ dị tinh mẫu trùng năng lực cũng tốt biến thái cái k i a dị thường năng lực tiến hóa còn có sinh sôi năng lực quá b u ồ n may mắn nó không hiểu rõ lắm nhân loại bằng không đạn hạt nhân đều không nhất định có thể đem nổ trước ta những cái kia thủy đô quân đội quân hồn cũng quá làm cho người ta rung động lấy thân làm mồi phòng ngừa mẫu trùng chạy trốn lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l ạ p a đây là nhân loại bài hát ca tụng a bất quá càng làm cho lão phu đội phục là huyền đại trưởng lão đối quốc gia khác cường ngạnh thái độ ma pháp thiếu nữ lì ạ tùm ân thật là quyết đoán kinh người đâu ta cảm thấy quốc gia khác thái độ cũng quá ác liệt điểm tối cổ mạnh nhất thí thân giả lì ạ ngươi là đứng tại huyền quốc góc độ cân nhắc vấn đề nếu như là đứng tại thượng đế thị g i ấ lên quốc gia khác nghiên cứu g a có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật huyền quốc sẽ chọn lựa thái độ cũng đ manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta không không không thấy thế nào đều quá mức đi các loại miệt thị huyền quốc hiện lộ rõ ràng cảm giác ưu việt kết quả bị đánh mặt đánh bay lên hù hệ cộ mà ấn độ c h i chủ ha ha cho nên nói nhân loại rất thú vị a bất quá ta càng xem trọng là dị t i n h mẫu trùng tế bào giá trị nghiên cứu ta nghĩ thu thập tất cả danh a o không hổ là e rèn chú ý phương hướng hoàn toàn khác biệt t h ủ y hoàng đế mẫu trùng tử vong binh trùng cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử cái này là tuyệt đối độc tài năng lực a minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu mồ hôi các ngươi liền không thảo luận hạ nhân loại lần này ứng đối to lớn thiên thạch biện pháp sao ác chi tinh linh nhân loại lần này s á t thực được cho tận lực nhưng không có vỡ tinh cấp lực lượng trung quy là vô dụng chỉ là lần này nhân loại lựa chọn đánh cược một lần dù n g mặt trăng ngăn lại to lớn thiên thạch để cho mình sống tạo chỉ là mặt trăng bạo tạc đối lam tinh sinh ra ảnh hưởng cho dù bọn hắn đã rất cẩn thận đánh giá vẫn như cũ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn ma pháp thiếu nữ lì ạ là đâu hoàn toàn là sinh hoạt tại địa ngục ta muốn trở thành đại văn hảo nói đến lam tinh nhân loại một mực tại kinh lịch các loại tận thế a thật thê thảm che mặt j v g manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta sinh hóa tận thế trí giới nguy cơ dị tinh mẫu trùng xâm lấn phía sau cùng càng là đem mặt trăng đều làm nổ tung Giờ khóc giờ cười j v g hù hệ c ô mận đồ c h i chủ ha ha nói đến ta phát hiện mấy món chuyện thú vị toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ừng cái gì chuyện thú vị ta muốn trở thành đại văn hảo không hổ là hồ dấu kệ vừa nghe thấy chuyện thú vị liền nhảy ra ngoài toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ a i h ắ c h ắ c hù hệ c ô mận đồ c h i chủ một bộ phim này bên trong quan sát người trang web bên trong điện ảnh đã đổi mới đến sinh hóa tận thế nhất người siêu việt hai sau đó chính là ta rất hiếu kỳ huyền quốc có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật là thế nào tới quốc gia khác không biết thượng đế thị giác chúng ta là hoàn toàn nhìn ra được theo đạo lý huyền quốc hẳn là không năng lực như thế bởi ì nhanh nghiên cứu ra tới ba mỗi một cái song song vũ trụ đều có một cái đặc dị điểm manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là à lão phu mặc dù chú ý tới điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba liên quan tới điểm thứ hai ta suy đoán là mỗi một cái song song vũ trụ không nhất định là chỉ có một cái đặc dị điểm Tối cổ mạnh nhất thí thần thú thảo giả, cổ mạnh luận. vị quỷ a sát đội lộ sĩ sáng tạo vũ trụ viên đại cổ ta là afi một diệp kỹ sư manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta cấm chỉ máy lặp lại hành vi nói trở lại u c h ị hạ ố bị tổ cùng hạ t ạ c chia năm năm không biết ta không ngoài ý m u ố n nhưng ta nhớ được đầu trụ cứu cực sinh vật tản dị g i ữ cùng đại cổ tựa như là chúng ta thảo luận trước đó r a nhập đi một diệp kỹ sư hạ t ạ c chia năm năm là cái gì xưng hô a quỷ sát đội đội sĩ đầu trụ cứu cực sinh vật ta muốn trở thành đại v ă n hảo phúc linh nhi ngươi cũng xấu bụng sao bất quá đầu trụ a ân rất hình tượng cứu cực sinh vật cũng hình tượng còn hạ t ạ c chia năm năm không cần nhiều lời tuyệt phối ma pháp thiếu nữ lì ạ á ha ha dù sao cả cạ xì đầu tiên là đánh ai cũng là chia năm năm đâu cuối cùng đều có thể cùng cả gụ dạ chia năm năm một diệp kỹ sư t ố i cổ mạnh nhất thí thần dạ ừ cái gọi là cùng xuất x ụ kỵ cả gụ dạ chia năm năm cũng bất quá là lợi dụng ngụ trị hạ ổ bị tổ vạn hoa đồng thôi u c h ị hạ ổ bị tổ thần uy xác thực rất cường đại manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừ n cường đại về cường đại duy nhất một lần bật vật dụng cuối cùng ổ bị tổ bên trên mật mã cả cạ xì、si、quên mật mã một bức g v g ta là i b ứ g ờ ta là á p i m ộ t diệp kỹ sư minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu cái kia chủ đề có vẻ như sai lệnh á linh nhi người nhớ lẩm đại cổ cùng tạn dị dịu nhập bầy về sau ngươi liền phát tỉ gạ siêu nhân đ ị a p oan đại cổ đi xem tạn dị dịu là đơn thuần đằng sau mới nổi lên ma pháp thiếu nữ lý a a có vẻ như thật là như thế này a i manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạch nha loại sự tình này không quan trọng dù sao các ngươi nhớ kỹ điểm này là được rồi thế giới quan chắc giả đại nhân sáng tạo vũ trụ cùng nhân loại hô hấp đồng dạng đơn giản là được rồi viên đại cổ thật sự là không thể tưởng tượng nổi a chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương bảy mươi bốn ed rèn suy đoán tỉ gạ thế giới ổ huynh đệ canh hai cầu đặt mua quỷ sát đội đội sĩ đúng vậy a hiện tại tàn di dịu đã biết vũ trụ khái niệm cũng không phải bàn sơ tiểu bạch vì thế mới có thể càng thêm rõ ràng nhận biết đến đây là cỡ nào khoa trương sự tình ta là a phi thế giới quan c h ắ c giả đại nhân mới thật sự là thần a một diệp kỹ sư đồng cảm manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không không không, ta cảm thấy dùng thần để hình dung thế giới quan c h ắ c giả đại nhân là một loại vũ đủ. dù sao có chút thần thật sự là có yếu minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ý giờ mặt mũi tràn đầy một bức nàng cảm giác từ mình lại bị mạo phạm đến ta muốn trở thành đại văn hảo ý giờ có vẻ như bị địa đồ pháo trúng đích ta manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta khu khu khu ưu tạ há ngươi đừng nói mỏ ý giờ tỉ tỉ ta không nói ngươi chớ tự mình thay vào đi vào minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ý giờ rất bất đắc dĩ nàng yếu sao không tính là yếu đi nhưng tiến vào chat g rút về sau tam quan bị tái tạo về sau nàng loại tầng thứ này thần minh có vẻ như thật đúng là yếu phát nổ vẫn thật là tại địa đồ pháo doanh tạc trong phạm vi ta là a phi cái này bảy bên trong vẫn tồn tại thần minh bảy viên sao nếu là như vậy nhân viên quản lý tiểu thư nói rất có đạo lý b ặ t dù gì mạ x à ghê cô ý giờ tỷ tỷ lần nữa bị bạo kích minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu có thể hay không đừng trò chuyện cái đề tài này trở về ban sơ chủ đề được hay không manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta Ngày, nói g ạ c h n trước khi nói cho tới đặc dị điểm cùng thế giới quan chắc giả đại nhân có liên quan rồi đi h u hệ c ô mà ấn độ t h i chủ mỗi cái song song vũ trụ xác thực không nhất định chỉ có một cái đặc dị điểm nhưng đặc dị điểm cùng thế giới quan chắc giả đại nhân có quan hệ cái này một chuyện ta có hai cái, cái nhìn thế giới quan c h ắ c giả đại nhân sáng tạo song song vũ trụ quá trình bên trong tự nhiên sẽ dọc theo cùng chủ vũ trụ khác biệt tiếng phổ thông những thứ này không biết biến hóa chính là đặc dị điểm mỗi một cái đặc dị điểm đều cùng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân có quan hệ nhưng những thứ này đặc dị điểm cũng không phải là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân c ố ý mà vì đó tối cổ mạnh nhất t h í t h ầ n giả ừng e d z e n nói rất có đạo lý lão phu thế nhưng là tách ra không thẳng cô lạp là a điểm này ta cũng rất tán đồng ma pháp thiếu nữ lý a không hổ là e d z n tiên sinh đâu ta muốn trở thành đại văn hảo bất quá ta có một nỗi nghi hoặc thế giới quan chắc giả đại nhân là toàn trí toàn năng tồn tại hẳn là biết cố định đặt dị điểm áp vậy tại sao muốn quan sát không phải lập tức liền có thể đạt được đáp án sao hù hệ cố mà n độ tri chủ không toàn trí toàn năng về toàn trí toàn năng nhưng trí cao tồn tại nhóm thế giới cũng không thể nhìn như vậy đi trong mắt của ta thế giới quan chắc giả lớn người nhiều khi cũng sẽ không vận dụng mình phần này quyền năng hay là nói rất nhiều quyền năng bởi vì như vậy hết thể liền hiện quá mức không thú vị không biết mới lộ ra thú vị không phải sao có lẽ đối thế giới quan chắc giả đại nhân mà nói hết thể đều chỉ là hứng thú mà vì thôi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ác chi tinh linh a k é o kéo thật rất có đạo lý đâu ta là chủ tiểu tùng e t e n n ó i lời rất đúng chủ thượng rất nhiều hành vi đều chỉ là theo hứng thú làm việc thôi biến cố không đúng đ ặ t dị điểm vấn đề mặc dù đúng là chủ thượng sáng tạo song song vũ trụ thời điểm hợp chất diễn sinh nhưng cũng không phải cố ý vì đó manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n ô tùng tỷ tỷ nổi lên đã n ô tùng tỷ tỷ đều nói như vậy vậy liền khẳng định là như thế này e t e n luận ánh mắt độc á c p h ư diện ta triệu linh nhi nguyện xưng người làm ạ n h nhất ta muốn trở thành đại văn hảo ừng nghe thấy câu nói này x u ố n g m ủ c h ữ hạ mạ đạ dạ biểu thị mình có lời mở lớn rằng ma pháp thiếu nữ lì ạ á ha ha ha hù hệ c ô mận đội tri chủ nô tùng đại nhân thế giới quan chắc giả đại nhân quan sát vô cực vũ trụ một chút chủng tộc phải chăng cũng là hứng thú vì đó đâu hoặc là nói đại bộ phận nhân tố là người hứng thú ta là chủ tiểu tùng ừng hù hệ c ô mận đội tri chủ quả nhiên là như vậy chứ đối với trí cao tồn tại mà nói chuyện thú vị vật mới là để các đại nhân thích nhất đâu manh m a n đắc nhân viên quản lý chính là ta e t i e n luôn cảm giác ngươi nghị gây sự tình a hù hệ cố mận đội t i chủ ha ha nhân viên quản lý tiểu thư suy nghĩ nhiều ta cũng không có đặng cái năng lực cùng lá gan manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta cắt có quỷ mới t i n ngươi viên đại cổ mọi người ta chỗ thế giới có vẻ như xảy ra vấn đề vật sù gì m à xạ hệ c ô đại cổ ngươi gặp phải chuyện gì lao phu thế nhưng là dâu trắng xảy ra vấn đề ngươi bắt gặp hư không quái vật vẫn là luân hồi không gian luân hồi giả viên đại cổ tạm thời không biết bất quá một chút trong thành thị xuất hiện còn lại siêu nhân địa bang bọn hắn khắp nơi phá hư thành thị hành vi so còn hung ác quái thú còn muốn ác liệt hành vi của bọn hắn là hủy diệt toàn nhân loại ta muốn trở thành đại văn hảo ma pháp thiếu nữ lì ạ o、oh. ủy sát đội đội sĩ đại cổ tiên sinh chẳng lẽ là siêu cổ đại hắc cám cự nhân sống lại lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l ạ p à nếu là như vậy ngược lại là có thể hiểu được tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả h ừ một đám siêu cổ đại hắc cám cự nhân thôi không có gì lớn đại cổ ngươi mở ra quyền h ắ n đi lão phu qua đi đem bọn hắn diệt sạch hù hệ cổ mẫn đồ tri chủ ta cảm thấy so với ở chỗ này bán còn không bằng trực tiếp mở ra trực tiếp để nhân viên quản lý tiểu thư nhìn xem mới là tốt nhất nhà cầu hoa tươi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ed rèn nói không sai mở trực tiếp đi viên đại cổ tốt ta lập tức viên đại cổ mở ra trực tiếp trực tiếp hình tượng bên trong là đại cổ tại thắng lợi đội căn cứ bên trong hình tượng căn cứ bên trong hình tượng bên trong các nơi trên thế giới xuất hiện tám cái tự nhân khắp nơi phá hư manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ nhìn linh nhi tỷ tỷ cái này phản hẳn hẳn là là biết thân phận của bọn hắn nữa nha manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta、ừ. bọn hắn là ố bác minh đệ theo thứ tự là lao đại dầu phi đời thứ nhất l a o thu hệ cỗ mất ấn g A độ tri chủ ha ha không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là xuất hiện trạm hướng dị thường đi không có gì bất ngờ xảy ra nhiệm vụ hẳn là muốn tới viên đại cổ mọi người không tán câu nữa ta trước xuất động tối thiểu cũng muốn ngăn trở mấy cái siêu nhân điện quan mới được trực tiếp bên trong viên đại cổ tìm tới một cái cơ hội vụ trộm biến thân t ỷ gạ thân ảnh xuất hiện cùng tạ rổ cùng rổ phi đại chiến cùng một chỗ đúng lúc này chính như s e n lời nói hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh vạn giới chắc g giúp kiểm tra đến danh hiệu t ỷ gạ siêu nhân điện quang thế giới xuất hiện tình huống dị thường đinh vạn giới chắc g giúp kiểm tra đến danh hiệu t ỷ gạ siêu nhân điện quang thế giới người xuyên việt liên minh xâm lấn sự kiện đinh người xuyên việt thân phận đã điều tra rõ tên sibu hô nghĩ có được hệ thống hắc ám cự nhân hệ chiến đấu thống nguy hại người xuyên việt liên minh như là chủ thần không gian đều là ăn mòn thế giới thôn p h ệ thế giới bản nguyên phá hư thế giới thế lực bỏ mặc không quan tâm t ỷ g ạ siêu nhân điện quang thế giới toàn nhân loại sẽ bị tàn sát t ỷ g ạ siêu nhân điện quang thế giới thế giới bản nguyên cũng sẽ bị đánh cắp hóa thành người xuyên việt liên minh lương thực đinh nhiệm vụ tuyên bố chặt g ờ giúp nhiệm vụ người xuyên việt liên minh thành viên sĩ bố hầu nghi nhiệm vụ ban thưởng năm mươi vạn điểm tích lũy nhiệm vụ tham dự nhân số năm người ấm áp nhắc nhở tại tham dự trong khi làm nhiệm vụ xuyên thẳng qua thế giới nhiệm vụ không cần tốn hào điểm tích lũy xét thấy chatg giúp trước mắt có thể tham dự nhiệm vụ lần này bảy thành viên khá nhiều nhiệm vụ khai thác tự chủ lựa chọn về sau tiến hành luân bản rút ra hình thức rs c ầ u tư đặt trước c ầ u hết thảy gak nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương bảy mươi lăm mộng bức xỉ bồ hồng y s sạn đủ thời gian thiên sứ là cái quỷ gì à? canh một cầu đặt mua hù hệ cộ mà n độ tri chủ ha ha thật thú vị ngay cả người xuyên việt liên minh đều xuất hiện a ma pháp thiếu nữ lý a cùng chủ thần không gian một cá tính chất a đối với thế giới mà nói đều là ưu á tính Và xù gì manh manh m không đúng không đúng, ân không cần h thiết â n suy nghĩ nhiều lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a lão phu cảm thấy vẫn là không muốn thảo luận tranh thủ thời gian quyết định ai tham gia nhiệm vụ đi lão phu hẳn là có năng lực đối kháng một cái ổ chiến sĩ cho nên ta muốn tham gia sáu t á m bảy tối cổ mạnh nhất t h í thần giả h ử lão phu tự nhiên tham gia chỉ là siêu nhân điện quang ta một cái quyền năng liền có thể đem vanh chết rồi ta muốn trở thành đại văn hảo ta cảm thấy đại cổ có lời muốn giảng nha ta thì không đi được đi cao t ầ n g thứ chiến đấu ta tham gia cũng là cản trở ma pháp thiếu nữ lì ạ cái kia ta cũng không đi đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta muốn tham gia nhiệm vụ hù ệ cộ mà ấn độ tri chủ ha ha ta đối siêu nhân điện quang lực lượng có chút hứng thú ác chi tinh linh a k é o kéo ta cũng muốn đi nhà ta là a phi ta có thể tham gia nhiệm vụ sao một diệp kỹ sư nếu có thể ta cũng muốn tham gia manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không phải ta xem thường các ngươi a ngươi cảm thấy loại t ầ n g thứ này chiến đấu các ngươi có năng lực tham gia sao siêu nhân điện quang đừng nhìn đặc biệt nhất phiến ở trong biểu hiện lực không ra thế nào đ ị a n nhưng chân chính lực phá hoại vẫn là rất khủng bố lấy vạn tấn vì tính toán lực lượng còn có các loại tia sáng lực sát thương cũng rất khủng bố siêu nhân điện quang tại thiết lập bên trên vẫn là rất ra sức chớ nói chi là Nhiệm vụ lần này hát cám siêu nhân điện quang rõ ràng không đơn giản. hát siêu cám vụ rõ bốn n không thì, điểm tích luy cũng sẽ không nhiều như vậy. Ta là Afi. Vậy quên đi đi, ta lát nữa lần cơ hội. Một kỹ sư, vậy ta cũng không g kỹ thì, tích hội. Ta ta lát Một ta điểm đi đi, Afi. diệp đi. cơ luy là vậy. Vậy sẽ sư, vậy b trải qua một p h e n phát biểu về sau cuối cùng xác định nhân tuyển triệu linh nhi cũng là nhẹ nhàng thở ra bởi vì vì nhiệm vụ lần này không cần tiến hành luân b ả n chế vừa vận năm người manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta như vậy nhiệm vụ lần này liền từ ta s gen hầu tước dâu trắng còn có tam tam tham gia đi lập tức triệu linh nhi trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ thoáng chốc triệu linh nhi bọn người là bị chuyển đưa đến siêu nhân điện quang thế giới lúc này biến thân thành tỷ gạ đại cổ không thể nghi ngờ bị tạ rổ cùng rổ phỉ đánh nằm bẹp mặc dù bởi vì học một chút thể thuật cùng nhập môn bà khí đại cổ so trước kia mạnh một chút nhưng như vậy một chút điểm tích lũy không thể nghi ngờ là không có cách nào để hắn trên phạm vi lớn mạnh lên mà hắc cám rổ phỉ cùng hắc cám tạ r ổ lực lượng so nguyên bản đều mạnh hơn bị treo lên đánh t ỉ n h có thể hiểu g â y tợm rõ ràng đều là ánh sáng chi cự nhân tị gạ thủ vệ nhân loại mà bọn này bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng chi cự nhân phá hư thành thị tù ý tản sắt nhân loại Lai thắng lợi phi hiến hào tệ sổ xin hi thành, xin giận nói. Tân tệ tức sổ đội ừ n quản những thứ này, chúng ta đến tranh gian g giúp gạ. thứ thủ thời ta trợ giúp tỷ、gạ. Lấy m t đích hai, tỷ gạ không có khả năng thắng. Thắng gạ không năng khả có lợi đội phó đội trưởng tông phương thành một gầm nhẹ nói ta đã biết tệ sổ xin h i d ầ nghe thấy lời này cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng bởi vì tại màn h ì n h quang bên trong t ỷ gạ vì bảo hộ đại lượng nhân loại bị hắc cám rổ phỉ cùng hắc cám tạ rổ tia sáng đánh c h ú n g tránh đèn đỏ ha ha ha tì gạ thật sự là không chịu nổi một kích gã chỉ muốn xử lý tí gạ lại đem toàn bộ địa cầu đều phá hủy ta liền có thể thu được đại lượng bản nguyên tri lực tiến hành cường hóa rộ phì trong thân thể s、si、ì b ù a hầu nghi tùy ý cười lớn h á cám tạ rộ lên đi xử lý tỉ g ạ lập tức s、si、ì b ù a hầu nghi ra lệnh tiếp vào s、si、ì b ù a hầu nghi mệnh lệnh h á cám tạ rộ trực tiếp vận dụng mẹ từ đặc dìm tia sáng đen nhánh sở tỏ di ủng dây n a n g nhiên một phát hướng phía tỉ g ạ đầu mà đi ngay một khắc này một cái màu xanh ra trời quái vật khổng l ồ từ trên trời giang xuống ngăn tại tỉ gà phía trước lập tức không gian tùy theo và mèo màu đen sở tỏ di ủng dây trực tiếp bị không gian và mèo sau đó thốt vệ linh nhi tiểu thư đa tạ ngươi đã cứu、ta. đại cổ mặt mũi tràn đầy may mắn nói lời cảm t ạ tất cả mọi người là b ệ n viên không cần cảm ơn nha phóng xuất ra hoàn toàn thể s ở s a nủ đ triệu linh nhi k h o á t tay cười hì hì thời gian thiên sứ bốn chi đạn lập tức triệu linh nhi lần nữa mở miệng nói s ở s a nủ đ đỉnh đầu triệu linh nhi trang phục trực tiếp biến thành trang phục gỗ thịt lõ ly con ngươi cũng là biến thành hoàng kim đồng hồ đồng tay nàng nắm tinh xào cách cổ súng ngắn nhắm ngay tỉ g ạ trực tiếp bắn một phát súng bốn chi đạn lực lượng khiến thời gian đào lưu trực tiếp để tỉ gà thương thế toàn bộ biến mất không thấy ngay cả năng lượng cũng khôi phục được toàn thịnh thời kỳ thời gian thiên sứ lực lượng thật kinh sự là kinh người、đâu. đại â u đ cổ cảm nhẹ được đ â gật t đầu lần nữa bày ra tư thế chiến đấu một bên khác sibu hầu nghi đã sớm trận tròn mắt mậu bức nhìn xem đây hết thảy mẹ nó đây là cái quỷ gì a một nữ nhân có được thần uy sờ sa đủ còn có tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ năng lực chờ một chút nữ nhân cũng là người xuyên việt người trong liên minh tại sao muốn dành với ta tài nguyên ngươi là nghĩ phá làm hư quy củ sao sĩ、sì、bồ hậu nghị gầm nhẹ nói thôi đi quỷ tài là người xuyên việt người trong liên minh triệu linh nhi nhất miệng trực tiếp phát động công kích s ở xa nủ đ thần uy thời gian thiên sứ lực lượng để thao túng hắc cám rộ phỉ sĩ、sì、bồ hậu nghị cực kỳ chật vật điều này cũng làm cho sĩ、sì、bồ hậu nghị không quản được nhiều như vậy chuyên tâm chiến đấu dù sao trước mắt tên địch nhân này năng lực thật sự là thật là buồn ôn mà tì gạ thì là cùng hắc á m tạ rộ chiến đấu cùng một chỗ trông thấy một màn này thắng lợi phi yến hào bên trên tông phương thành vừa cùng tệ sổ xin hí dô m ộ t bức cái quỷ gì a cái này lại là người nào nhân loại có thể điều khiển kỳ quái cự nhân cùng hát cám rỗ phi hai không chiến đấu hơn nữa còn đem t ỷ gạ lực lượng cũng khôi phục mặc kệ nàng là ai nhưng duy nhất đáng giá khẳng định là nàng là đứng tại nhân loại một phương này là được rồi trợ giúp nàng tông phương thành chầm xuống vừa nói nói này tệ sổ xin hí dô cũng là kích động nhẹ gật đầu nhưng mà liền tại bọn hắn nếm thử trợ giúp thời điểm lại có mấy cái màn huỳnh quang xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn kia là những thành thị khác trằng cảnh s gen một người nhẹ n h ó m t r e o đ ù a h á cám leo cùng h á cám xe vần để tự giết lẫn nhau dâu trắng chấn động đại khí cùng h á cám mẹt đi lớn đánh nhau tô kỳ xạ kỳ cụ r ù m ì thoải mái nhất trực tiếp động dùng thời gian lực lượng đem h á cám r á c h á cám hạ sơ h á cám đời thứ nhất tất cả đều cầm cố lại đây là tình huống như thế nào thắng lợi đội chỗ có thành viên hẳn là chú ý chiến trường nhân loại tất cả đều mập bức chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết t h ư ờ n g ngày chương bảy mươi sáu t h á i tinh cấp lực lượng siêu cấp h á cám rộ phi quá đôi không sóng canh hai cầu đặt mua v â phân vỗ bằng hậu tước hắn mộng bức nhìn xem bị cụ dù m ì giam cấm ba cái hát cám cự nhân ra mặt quất thẳng tới cái này khiến hắn còn thế nào xuất thủ a tiếp tục xuất thủ hà không phải cố ý đoạt đầu người từ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù m ì trong tay đoạt đầu người hắn cũng không dám a tổ kỳ xạ kỳ cụ dù m ì là ngô tùng đại nhân tôi tớ chớ nói chi là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù m ì hiện tại bản thân thực lực liền đã bị cất cao đến toái tinh cấp hắn hoàn toàn đánh không thắng chắc gờ giúp ở trong quỷ sát đội, đội sĩ mọi người thật là mạnh mẽ a ta muốn trở thành đại văn hảo phúc đúng vậy à đều rất mạnh bất quá ta nhìn thấy hầu tức mộng bức biểu lộ có chút muốn cười minh dối có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu hầu tước thật là xui xẻo ma pháp thiếu nữ lì ạ không thể nói vô bằng lao ra t ử xui xẻo rồi chỉ có thể nói tam tam tỉ tỉ quá lợi hại trong nháy mắt tạm dừng ba cái hắc c ám cự nhân thời gian vật su di mạ sa ghê cổ đúng vậy a bất quá ta rất hiếu kỳ cụ dù mỹ tăng sẽ dùng thủ đoạn gì tiêu diệt hết ba cái hắc c ám cự nhân mặc dù biết nàng hiện tại là toái tinh cấp chiến l ự c nhưng thời gian thiên sứ dạp kỷ h ẹ lực lượng tại lực phá hoại phương diện có vẹ như không rất mạnh đi thùy hoàng đế liên quan tới điểm này chính cũng rất mong đợi ta là a m ư ơ i bốn bay điều khiển thời gian lực lượng a Thật sự là không thể tưởng tượng nổi một diệp kỹ sư xem ra chúng ta bên này là thắng chắc tại mọi người phát biểu thời điểm trực tiếp hình tượng bên trong đám người cũng bắt đầu phát lực dâu trắng chiến lược không thể nghi ngờ lại so với lần trước mạnh lớn hơn nhiều lắm tự a hồ dùng một vạn điểm tích lũy cường hóa mình quả chấn động cùng bà khí vận dụng toàn lực về sau trực tiếp giảng é t đi c h ấ n chết rồi mặc dù dâu trắng tận lực không lan đến thành thị nhưng vẫn như cũ đã dẫn phát động đất tạo thành không nhỏ phá hư về phần éd gen bên này càng là trong lúc phát tay dùng hoa trong gương chăng trong nước lực lượng đem hắc cám xẻ vần cùng hắc cám leo trêu đùa đến đồng quy vũ t ậ n tổ k ỳ xạ k ỳ cụ r ụ mỹ càng là c h ấ n kinh người cái cằm tay phải của nàng súng ngắn biến mất biến thành một thanh cử kiếm t i a là vốn thuộc về dạ tổ gây m y tỏ cạ thiên sứ san đ ạ n phòn sau đó kinh khủng linh l ự c bộc phát ba đạo trùng thiên linh l ự c chạm kích bộc phát trực tiếp đem ba cái bị tạm dừng thời gian hắc ám thế mà chém thành hai nửa triệu linh nhi cùng đại cổ bên này dựa vào tinh diệu phối hợp trực tiếp đem hắc ám thái rơi mất chỉ có phẫn nộ mà sợ hãi sĩ bố hầu nghị thao túng rộ vì chạy trốn tới bầu trời tránh né lấy triệu linh nhi thời gian thiên sứ cùng thần ủy lực lượng đáng chết đáng chết vì cái gì ez rèn xảo xú kẹt tô kỳ xạ kỳ cụ du mì còn có dâu trắng sẽ xuất hiện ở đây a chẳng lẽ các ngươi là cục quản lý thời không người nhưng là cục quản lý thời không không phải không tồn tại sao s ì bồ hầu n g h ỉ giống giận cục quản lý thời không a theo một ý nghĩa nào đó chúng ta thật đúng là xem như cục quản lý thời không người tới triệu linh nhi thao túng sở s ả nù bay lên trời thử nói nói đến đây nói thời điểm nàng lại là một phát thần uy vặn bèo lên không gian có thời gian thiên sứ lực lượng nàng có thể không chút kiên kỵ vạn hoa đồng lực lượng bất quá sibu hầu nghỉ làm người xuyên biệt tự nhiên cũng biết thần uy năng lực bởi vậy rất khó trúng đích g â y tởm thế mà tại chúng ta thời điểm không biết xuất hiện c ụ c quản lý thời không loại này tổ chức sao đã như vậy cái kia cũng không cần phải bảo lưu lại mặc dù làm như vậy lãng phí ta quá nhiều tài nguyên nhưng đổi lấy duy nhất một lần v á i tinh cấp lực lượng còn là hoàn toàn đầy đủ sibu hầu nghỉ gầm thét lên tiếng lập tức hắn trực tiếp tiêu hết hắc ám cự nhân hệ chiến đấu thống tồn lấy tất cả bản nguyên điểm cùng một thời gian những cái kia vốn dĩ bị xử lý hắc ám cự nhân lực lượng tất cả đều bay ra về tới trong thân thể của hắn cùng hắc á m rộ phi lực lượng hòa làm một thể sau đó càng là tiến một bước cường hóa một cố khí tức kinh khủng giáng lâm đã các ngươi ngăn cản ta như vậy ta liền ngay cả cùng các ngươi cùng địa cầu cùng một chỗ hủy diệt đi sibu、sì、hầu n g h ỉ thao túng siêu cấp hắc á m rổ phi lấy tốc độ khủng khiếp bay về phía vũ trụ đồng thời bắt đầu ngưng tụ lực lượng kinh khủng sibu、sì、hầu n g h ỉ cái này x ó g hành động triệu linh nhi căn bản liền không có kịp phản ứng bởi vì là siêu cấp hắc á m rổ phi tốc độ đã vượt qua năm mươi mách đây là tốc độ khủng khiếp không tốt muốn xảy ra chuyện triệu linh nhi sắc mặt đại biến nàng thật không nghĩ tới người xuyên việt này lại có dạng này át chủ bài có thể để cho thực lực ngắn mùi tiêu xạ đến toái tinh cấp bậc nếu như đối phương từ trong vũ trụ thả sóng hủy diệt địa cầu nàng căn bản liền không ngăn cản được á lúc này chặt gờ r ú t bên trong cũng là có chút điểm luôn uống biến cố như vậy là tất cả mọi người không nghĩ tới ma pháp thiếu nữ lý ạ song song những phiền toái này lớn không ngăn nổi lời nói địa cầu liền muốn nổ tung mọi người cũng gặp nguy hiểm minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ác chi tinh linh tam tam ngươi có thể hay không đuổi theo ở trong vũ trụ giải quyết hết cái này h á cám siêu cấp rộ phỉ a ác chi tinh linh đương nhiên có thể nha tiếp xuống giao cho ta là được rồi hộ xị bị dạ mù cụ rỗ không gian năng lực ta cũng có thể dùng n h a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hô dạng này ta an tâm trên l ệ n h chút chủ quan mất kinh châu a toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ lúc trước tam tam tỷ dùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả năng lực hiện tại lại có thể dùng hộ x ì mị dạ mù cụ rỗ ta cảm giác tam tam tỷ trở thành thế giới ý chí về sau có thể sử dụng tất cả tinh linh lực lượng đâu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ác chi tinh linh là như vậy tất cả tinh linh năng lực ta đều có thể dùng mà lại cân mạnh được rồi không tán gấu nữa ta trước đi giải quyết siêu cấp hcám rổ phi t r ự c tiếp hình tượng bên trong tô kỳ s ạ kỳ cụ dù mi thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy tiếp theo một cái trước mắt liền là xuất hiện ở trong vũ trụ ngăn tại siêu cấp h ắ cám rộ phỉ cách đó không xa tô kỳ s ạ kỳ cụ dù mi chỉ bằng lực lượng của ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao mặc dù thời gian năng lực rất cường đại nhưng chỉ cần vượt qua cái kia hạn mức cao nhất liền có thể xuyên qua thời không Sì bồ bố hầu nghi khủng hơn. không phải ngưng năng lượng càng cũng nói nhẹ nhàng cười, tùy tụ Ta ý có d kinh khủng linh lực quanh quẩn trên đó để tản ra ánh sáng trói mắt Dạ tổ ghệ mì tỏ cả bảy trăm năm mươi lực lượng sao chỉ là diệt thành cấp lực lượng lấy cái gì cùng ta đấu siêu Hồ n g c giữ t ậ t mươi trực t i ế p v ậ n d ụ n g siêu cấp m 8 7 t i s á n g Siêu cấp M87 tia sáng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đánh tới đối với cái này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mặt mũi tràn đầy vui vẻ mà cười cười trực tiếp huy động cuối cùng chi kiếm năng lượng màu tím trạm kích bộ phát chính diện đón nhận siêu cấp m t á tia sáng trong chốc lát một đen một tím năng lượng cường đại đụng vào nhau ở trong vũ trụ rẳng cò không xong làm sao có thể sĩ、sì、b ù a h ầ u n g h ỉ cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ có thể động dụng ra tổ ghệ mỹ tỏ cả lực lượng liền đã đủ nói nhảm cuối cùng chi kiếm vi lực thế mà còn áp đảo hắn siêu cấp m tám mươi bảy tia sáng phía trên ra hòa này bật học đi liên loại trình độ này sao hơi yếu đâu nghe thấy sĩ、sì、b ù a h ầ u n g h ỉ sụp đổ tiếng gầm g ư tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ cảm thấy thất vọng lắc đầu lần nữa gia tăng một chút chuyển vận trong chốc lát càng to lớn hơn năng lượng màu tím ngang nhiên một phát đem siêu cấp m tám mươi bảy tia sáng đẩy ngược trở về cuối cùng đem siêu cấp h cám rộ phi nuốt sống sau đó năng lượng kinh khủng ở trong vũ trụ bộc phát tạo thành duy mỹ vũ trụ pháo hoa chấn động đến địa cầu đều chấn động một cái S, cầu tư liên quan tới càng vấn đề mới tác giả xương mũi lõm một đeo kính liền đau cho nên ta là phòng ngừa đeo kính muốn đợi nó hoàn toàn khỏi rồi lại nói trước đó mã chữ a rất khó chịu nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày trương bảy mươi bảy đám người sợ hai thàn p h ụ thoái tinh cấp ở giữa đồng dạng t r a n l ệ to lớn canh một cầu đặt mua thấy cảnh này chắc g ờ giúp bên trong đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta từ xưa đ ố i sóng bên trái thua buồn cười g và g ờ ma pháp thiếu nữ lì à, tam tam tỷ tỷ quá mạnh lao phu thế nhưng là dâu trắng đây là toái tinh cấp lực lượng sao thật sự là cường đại a hù hệ c ố mà ấn độ c h i chủ ha ha mặc dù cùng là toái tinh cấp lực lượng nhưng cụ rủ mỹ quân lực lượng so siêu cấp h ắ cám c rộ p h ì muốn mạnh hơn nhiều lắm viên đại cổ vẹn vẹn d ư ba địa cầu đều đang chấn động quá kinh khủng một cách này nếu là hành trên địa cầu địa cầu sẽ trực tiếp bạo tạt đi tối cổ mạnh nhất thí thần giả đúng là như thế toái địa cầu cùng nát gấp trăm lần địa cầu lớn nhỏ hành tinh khái niệm là hoàn toàn không giống bật xù gì m à xạ hệ cô ta cảm giác tam tam thực lực tại toái tinh cấp thất tinh bên trong tính rất cường đại cái chủng loại kia dù sao bản thân lực lượng liền cường đại chớ nói chi là còn có nhiều như vậy tinh linh năng lực minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu đồng cảm tam tam hoàn toàn làm ở cái siêu cấp treo a toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ từ mân cảm giác so ta còn muốn bật thật hay manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hồ d â kệ người rốt cục thừa nhận mình bật thật sao toàn điểm phương vũ kệ hồ đồ ác chi tinh linh a k é o kéo đều là ngô tùng đại nhân công lao nha nếu như mọi người nghĩ nhanh chóng mạnh lên cũng có thể đi đầu quân ngô tùng đại nhân nha trêu t r ọ c g và g lời này để rất nhiều người vẫn thật là tâm động nhưng mọi người vẫn không có mở miệng lúc này hệ thống thanh nghĩa nhắc nhở cũng là vang lên lao phu thế nhưng là dâu trắng thu hoạch được ba vạn điểm tích lũy vụ bằng hầu tức thu hoạch được năm điểm tích lũy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tam tam làm làm lần này tốt nhất tuyển thủ ba mươi điểm tích lũy không lời nói ta sáu vạn điểm tích lũy a làm công hiến phương diện tới nói rất công chính đắc ý viên đại cổ có ba năm vạn điểm tích lũy nữa nha rốt cục có thể h ả o h ả o cường hóa hạ thể thuật cùng ba khí lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ba vạn điểm tích lũy a cũng không tệ lắm phải không mặc dù lao phu đánh bại h cá mẹ đi nhưng tạo thành không nhỏ phá hư khả năng đối độ cống hiến có chút ảnh hưởng đi tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả vô bằng hầu tức khuôn mặt quất t h ẳ n g tới ta muốn trở thành đại văn hảo phúc ha ha ha lão hầu tức năm nghìn điểm tích lũy c ư ờ i chết ta rồi bất quá có thể thu được năm nghìn điểm tích lũy cũng coi như không tệ đi dù sao lão hầu tức hoàn toàn là tại xem náo nhiệt hoàn toàn không có nhúng tay chỗ chống a tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả cà xù m ì gạo cà ủ t a hạ n g ư ơ i muốn chết sao manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta khu khu khu ủ, ủ tạ hạ ngươi phải hiểu được tôn trọng già người biết sao đừng quá kích thích hầu tước ta muốn trở thành đại văn hảo mạnh ma pháp thiếu nữ lị h luôn cảm giác U tạ h ạ tỷ tỷ tử sớm sẽ muộn bằng bị vô lao ra đ á n h một trận Tối nữa nha. c ổ m ạ n n h h ấn t thí t h ầ giả, ha ha. Hù hệ cô mẩn độ t h i chủ nói trở lại hầu tước rõ ràng cái gì cống hiến đều không có làm lại thu được năm điểm tích lũy chúng ta có lẽ có thể hiểu thành đây là dự gốc chia chỉ cần tham gia nhiệm vụ dù chỉ là cái người xem cũng có thể là thu hoạch được thấp nhất điểm tích lũy bảo hộ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lao phu thế nhưng là dâu trắng nói như vậy thật có đạo lý bật xù dị mạ xạ hệ cô ta đột nhiên cảm giác được bảy bên trong nhiều người về sau đoạt nhiệm vụ người sẽ biến nhiều rất nhiều dù là thực lực không có cách nào tiêu diệt chủ yếu đối tượng tiến về bảo hộ một chút dân chúng hoặc là tiêu diệt một chút tinh anh quái cũng là có thể minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ngạy cảm giác có thể như vậy a tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả t h ừ tham gia nhiệm vụ là bảy viên môn tự do nhưng đừng quá cản trở là được rồi lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ba ta cảm thấy hầu tức nói rất đúng bất quá ta thêm một câu đi một chút thấp cấp nhiệm vụ trong đám cao cấp chiến lược cũng không cần tham gia cam đoàn cấp thấp bảy viên trưởng thành để bọn hắn lịch luyện cũng là rất có cần phải manh manh ắ t nhân viên quản lý chính là ta dâu trắng nói có đạo lý dạng này lợi cho bảy bên trong hài hòa không khí manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta lại nói tam tam ngươi không phát sóng hồng bao chúc mừng hạ sao c ư ờ i xấu xa g và g ờ ác chi tinh linh a k é o kéo đương nhiên có thể nhà đinh ác chi tinh linh phát một cái hồng bao người gặp có phần nhà gặp bảy bên trong có hồng bao lục kiệt cũng là tham gia náo nhiệt đoạt một đợt đinh thế giới quan trắc giả cướp được năm trăm điểm tích lũy trở thành vận khí vương manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ma pháp thiếu nữ lì ạ ta muốn trở thành đại vân hảo ta nghĩ thu thập tất cả danh a o đánh gậy học lại t o à n điểm phòng ngự kệ h ô đồ o h o、oh, ha h ha lại là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vận khí vương đâu thế giới quan c h ắ c giả đại nhân v ậ n khí thật quá tốt rồi minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu đồng ý hù hệ c ô mận nộ chi chủ vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân é t rèn hướng ngài vân an tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ngài tốt ta là chủ tiểu tùng chủ thượng tiểu tùng hướng ngài vân an thế giới quan trắc giả ừ n ta là á phi thế giới quan trắc giả đại nhân ta là u trí hạ ổ bị tổ u trí hạ xạ sụ kệ sự tỉnh ta ở đây hướng ngài chân thành tha thiết xin lỗi Thật rất x i nói lỗi. lỗi. Di diệp giới quan chắc giả đại ngài xin Di Đồ. Đồ. và và G. cũng nghĩ hướng G. Một thế ta kỹ sư, chắc nhân, quan n đến đây nói thời điểm hai t ấ m hình cũng là thượng truyền kia là hữu trì hạ ô bi tổ trực tiếp q u ỳ xuống đất b ộ dáng trong tấm ảnh còn có đỉ đạ kéo căng mặt một bức tự a hồ không hiểu hữu trì hạ ô bi tổ vì cái gì bỗng nhiên q u ỳ xuống đất g á n g v ẻ về phần hạ tạc k a k a si cũng là thổ hạ tọa b ộ dáng còn có mẹ khải mặt mũi tràn đầy mẫu bức bố dáng thế giới quan chắc giả các ngươi không cần bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này xin lỗi loại kia việc nhỏ ta sớm đã quên mất ta là a phi ừng ta đã biết một diệp kỹ sư ghi nhớ trong lòng manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta triệu tiền hồ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân quả nhiên chỉ có hồng bao mới có thể để cho ngài nổi lên đầu thế giới quan c h ắ c giả đ o ạ t hồng bao thật thú vị tự nhiên không thể vắng mặt ác chi tinh linh ai hắc hắc chủ thượng cần ta tái phát một cái sao thế giới quan c h ắ c giả không cần hồng bao loại vật này ngẫu nhiên tới một lần náo nhiệt một chút là được rồi cố ý phát hồng bao không có ý gì quỷ sát đội, đội sĩ thuần viên đại cổ không hổ là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân đại lao tuyên m g ô n đ ầ u viên đại cổ mặt mũi tràn đầy càng thán đối tại bình thường b ệ n viên hồng bao náo nhiệt về náo nhiệt nhưng bọn hắn vẫn là tâm hệ điểm tích lũy dù sao có thể nhiều đoạt một chút điểm tích lũy liền có thể càng thêm nhanh chóng mạnh lên a cũng chỉ có vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân loại này cứu cực đại lao cùng đại lao mới có thể không nhìn đi dù sao đại nhân tùy tiện vứt ra một chút đồ vật giá trị đều là cực kỳ khoa trường a ma hoàng quyền khuyên thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương bảy mươi tám nô tùng bắt đầu phiên giao dịch a bậy tập tục muốn hỏng rồi canh hai c tối cổ mạnh nhất t h í thần giả lão phu thế nhưng là dâu trắng dâu trắng tiểu tử người gần nhất kiếm không ít điểm tích lũy mạnh lên không ít đi muốn hay không cùng lão phu đi sân quyết đấu luyện một chút lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a cầu còn không được manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hhh ắ c ắ c ắ c hầu tước lại cùng dâu trắng đánh a là dâu trắng lần nữa bị treo lên đánh vẫn là hầu tước bị phản xác các vị mời rửa mắt mà đợi đi ma pháp thiếu nữ lì a ngạch nói như vậy không tốt lắm đâu ta muốn trở thành đại văn hảo có cái gì không tốt bình thường thảo luận nha ta cược dâu trắng thắng áp chú một trăm điểm tích lũy Minh giới có ta h h ể loại o tốt biết bao nghĩ h hầu h i ê u ta tức t cực ắ n áp c lũy. lũy. Viên đại cổ, ta cực hầu tức thắng, 100 điểm thắng, n cổ, cực tức tích、lũy. ta Ta hầu h g thu thập tất cả danh đao đại cổ quân kiếm lời nhiều như vậy chỉ ép một trăm sao ta ép hầu tức một trăm năm mươi điểm tích lũy ma pháp thiếu nữ lì ạ ta xỉ gỉ tỉ tỉ lại còn nói như vậy mà lại cũng đặt cược cái gì thật không giống phong cách của ngươi đâu ta nghĩ thu thập tất cả danh đao náo nhiệt một chút nha ác chi tinh linh lì ạ loại sự tình này không cần để ý a náo nhiệt là được rồi ta ép dâu trắng thắng một trăm điểm tích lũy toàn điểm phòng n ự kệ hô đồ ta ép hầu tức thắng áp chú một nghìn điểm tích lũy chín trăm ba mươi ba manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là hổ dậu kệ chính là hào khí mười phần quỷ sát đội đội sĩ ta áp hầu tức thắng hai mươi điểm tích lũy không có ý tứ g và g hù hệ cộ mận đồ c h i chủ ha ha vậy ta cũng góp hạ não nhất chứ ta áp hầu tức thắng một trăm điểm tích lũy tối cổ mạnh nhất t h í t h ầ n giả lão phu thế nhưng là dâu trắng vụ bằng hầu tức cùng dâu trắng có chút một b ư ớ c không phải liền là ước chiến xuống sao làm sao đông n i ê n liền cầm hai người bọn họ đánh cược rồi cái này có chút à, chủ các chú, có cái áp tiểu ngươi này không tùng, không nhà là à tốt ta ta l đều đâu. một nhà cái đ ba manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta h ì h ì ha ha ngay cả n ô tùng tỷ tỷ đều tham gia n á o như đâu mà pháp thiếu nữ lì a n ô tùng tỷ tỷ cầm cái nhà a vậy ta áp d â u trắng lao ra tử một trăm điểm tích lũy ta không có có danh tự ta áp chú d â u trắng hai mươi điểm tích lũy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phúc lì a é áp chú có vẻ như dạy hư tiểu hài từ đâu còn có vì ngươi lì đặc biệt thế mà cũng đã lâu nổi lên Thuận ta áp dâu trắng thắng một trăm điểm tích lũy b ợ t hờ cơ bờ thế giới quan chắc giả ta áp hầu tước một trăm vạn điểm tích lũy đ á n g người manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta mở miệng chính là một trăm vạn không hổ là thế giới quan chắc giả đại nhân bất quá ngay cả thế giới quan chắc giả đại nhân đều áp hầu tước cảm giác hầu tước thắng chắc đâu ác chi tinh linh a k é o kéo cảm giác là như thế này a thế giới quan chắc giả ta tùy tiện áp áp các ngươi đừng để ý ta là chủ tiểu tùng chủ thượng ta không thường nổi che mặt g vợt thế giới quan chắc giả nói đùa ta chỉ áp một trăm điểm tích lũy ta là chủ tiểu tùng hô、oh, dạng này a manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta thế giới quan chắc giả đại nhân cũng biết nói chuyện cười a ta kinh ngạc a ma pháp thiếu nữ lì a ta cũng kinh ngạc a thế giới quan chắc giả không có gì tốt kinh ngạc nhanh lên đánh đi tối cổ mạnh nhất thí thần giả vĩ đại thế giới quan chắc giả đại nhân đã ngài muốn nhìn vậy ta sẽ đem hết toàn lực vì ngài hiện ra không tệ chiến đấu tên vợ kịch lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a xem ra không đánh là không được nữa nha trước kia dâu trắng cùng vô bằng hầu tức mặc dù dự định quyết đấu nhưng căn bản không có ý định tiến hành trực tiếp Càng chiến không nói ra chiến đấu thắng thêm sẽ ra đấu bất ạ tại i thời điểm chiến Bọn hắn nhưng không có đ u hầu bị bên ngoài sân nhân như sĩ xem ự nhìn hứng thú. Bất quá đã ngay cả thế giới quan chắc giả đại nhân đều nói như vậy cái kia không trực tiếp chiến đấu là không được thế giới quan chắc giả đại nhân mở miệng nô tùng đại nhân bắt đầu phiên giao dịch vậy bên trong người ai dám cự tuyệt chẳng bằng nói bọn hắn thật cao hứng như thế chiến đấu bởi vì có thể tranh thủ thế giới quan chắc giả đại nhân niềm vui ta muốn trở thành đại văn hảo quá chân thực thế giới quan chắc giả đại nhân mới mở miệng hầu tước cùng râu trắng liền không có chút nào kháng cự manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đây không phải là đương nhiên a nếu như thế giới quan chắc giả đại nhân muốn cho ta chiến đấu ta cũng sẽ lập tức ra sân cười ta muốn trở thành đại văn hảo nếu như muốn để ngươi cái kia đâu ma pháp thiếu nữ lý ạ cái kia là cái gì nghi hoặc g và g manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta t tạ hạ giáo khác xấu tiểu h ả i t ử a triệu linh nhi ánh mắt lấp lóe khu khu nếu như đang muốn để nàng cái kia nàng đoán chừng thật đúng là sẽ không kháng cự ta muốn trở thành đại văn hảo chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút nha ác chi tinh linh trực tiếp bắt đầu nha đừng thảo luận những cái kia kỳ quái đề tài Chính như trong ổ kỳ kỳ xạ cụ dù mì lời nói, sân quyết đấu t ự c cái tiếp bắt đầu. Lần này, sân quyết một đầu. đấu địa, đ Lần là một cái khá lớn này sân hòn khá ả b ê trên. n Vô b ằ hầu tức cùng dâu trắng rằng co sau khi, chính dâu sau tức trắng cùng co rằng lúc à là trực tiếp tức thể trong tắc Trong nghi nhiều đánh. bằng không ngờ nguyên hắn mạnh lớn hơn hầu Vô lắm. l so phất tay điều khiển phong bạo cùng lôi điện cực kỳ khủng bố mỗi một kích đều đủ để tùy tiện hủy diệt một hòn đảo nhỏ mà dâu trắng cũng không kém cái này hai lần nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy hắn đều cường hóa mình quả chấn động ba khí thể phách chớ nói chi là còn tiêm vào thuốc biến đổi gen một không vì thế lần chiến đấu này mặc dù vẫn như cũng là dâu trắng yếu tại hạ phòng nhưng không có giống lần thứ nhất như thế dâu trắng hoàn toàn chính là bị nghiền ép hoàn toàn không có sức hoàn thủ hai người chiến đấu tác động đến bầu trời đại địa cuối cùng ngay cả tòa này khá lớn hòn đảo cũng trực tiếp bị hoành c h ì m b i ể n cả cuối cùng chiến đấu kết quả là vụ bằng hầu tức thắng lợi manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta dâu trắng mặc dù so với ban đầu mạnh hơn nhiều nhưng quả nhiên vẫn là hầu tức mạnh hơn một chút ta dù sao nhập bề sớm còn đoạt qua thế giới quan trắc giả đại nhân hồng bao vốn còn muốn nhìn xem hầu tức tức hồn hệ biểu lộ tới kết quả thất bại che mặt g và g ma pháp thiếu nữ lị ạ á ha ha ta cũng thua đâu bất quá lần thứ nhất chơi như vậy thật vui vẻ n h a ta không có có danh tự ừng minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ngay cả lị ạ cùng vi ngươi lị đặc biệt đều nghĩ như vậy cảm giác bầy tập tục đều muốn hỏng vóng vóng manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta ý giờ ngươi lo lắng về lo lắng cái này nhan biểu lộ có chút không đáp phối đi minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu sai lầm sai lầm tối cổ mạnh nhất thí thần giả cao su mỹ gạo ca ủ tạ hạ lao phu sớm muộn muốn đem ngươi kéo vào sân quyết đấu giáo hơn một lần còn có dâu trắng tiểu tử tốc độ tiến bộ của ngươi thật nhanh à lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là à, có nhiều như vậy điểm tích lũy tiến bộ tương đối nhanh cũng bình thường à bất quá lao hầu tức ngươi lần này thế nhưng là nhường không ít ta chỉ vận dụng gió tắp sóng giữ cái này quyền năng nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày trương bảy mươi chín lai lịch thân phận sáu ba người ngoài hành tinh là được rồi canh một cầu đặt mua tối cổ mạnh nhất thí thân giả biểu diễn chiến. vậy liền k hừ ô n g hừ hừ tối cổ mạnh nhất thí thần giả ma pháp thiếu nữ lì ạ á ha ha ưu tạ hạ thị tỷ thật đúng là cùng vội bằng lao ra tử đổi lên đâu toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ đây là ai đều không thể ngăn cản ta tìm đường chết ý tứ sao che miệng cười g và g thế giới quan c h ắ c giả điểm này ta cũng không thèm để ý dù sao là náo nhiệt một chút tối cổ mạnh nhất thí thần giả hô quá tốt rồi tối cổ mạnh nhất thí thần giả c à sụ m ì gạo cạ ủ ta hạ lao phu lần nữa tuyên bố sớm muộn muốn đem ngươi rút ngắn sân quyết đấu đánh một trận ta muốn trở thành đại v ă n hảo khu khụ ta nhớ tới ta còn có việc chạy trước manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cái này g ta hạ chạy thật nhanh lại nói đại cổ ngươi bên kia tình huống thế nào Minh đặc biệt là cụ dù mỹ cùng siêu cấp hắc cám rổ phỉ đối sóng một màn càng là đủ để dọa đến địa cầu các quốc gia run lẩy bẩy đi đ các h n đ quốc gia cao tầng ta không biết chúng ta thắng lợi trong nội bộ ngay tại triển khai đối linh nhi tiểu thư et rèn tiên sinh cụ dù mỹ tiểu thư dâu trắng tiên sinh kịch liệt thảo luận bất quá cho ra kết luận là bốn người đều là người ngoài hành tinh hơn nữa còn là bạn của tì gà như vậy bọn hắn nhận vì bảo hộ nhân loại còn có cái kia vượt qua lẽ thường lực lượng đều có thể giải thích viên đại cổ về phần hắc ám đám cự nhân thì là để chúng ta thắng lợi đội cảnh tình cho rằng không phải tất cả cự nhân đều là thiện lương tóm lại chuyện t h i ề n t á i một đống đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nhưng quá chân thực một chút ủy sát đội, đội sĩ ta cảm thấy đạt được kết luận như vậy là chuyện rất bình thường đâu ma pháp thiếu nữ lị ạ t ư đại cổ ca ca thế giới người ngoài hành tinh nhiều như vậy lại thoát ra một chút kỳ quái ngoài hành tinh cường giả cũng rất bình thường ư ác chi tinh linh bất quá hầu tước lại bị không để ý tới nữa nha lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là à dù sao hầu tước không có ra cái gì lực hoàn toàn không có xuất thủ ta muốn trở thành đại văn hảo phúc dâu trắng lời này khẳng định là trả thù hầu tước lúc trước không nể mặt m ũ i cười trên n ỗ i đau của người khác g và g tối cổ mạnh nhất thí thần dạ ta là a p h i một diệp kỹ sư nếu như là hầu tước là bó tay rồi t chị hạ ô bị tổ cùng hạ tặc cạ cạ sĩ chính là không có cách nào dùng nhập đề tài dù sao bọn hắn nhập bảy thời gian không dài hiểu rõ sự tình không đủ nhiều chỉ bảo lá gan xem hết nạ dù tổ vì thế hiện tại rất xấu hổ bất quá nhiệm vụ lần này trực tiếp cùng vô bằng hầu tức cùng dâu trắng chiến đấu trực tiếp mặt cũng để bọn hắn hiểu được bảy bên trong người thực lực đến cùng có cớ nào biến thái đã tới t lục đạo cấp thậm chí cả vượt qua lục đạo cấp rất nhiều đều có ta là chủ tiểu tùng quỷ sát đội đội sĩ tàn di d ị u ngươi hiện tại tình huống thế nào quỷ sát đội, đội sĩ quỷ sát đội, đội sĩ ai ai nô tùng đại nhân ngươi là tại hỏi ta chăng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tàn di d i u giật này mình a ma pháp thiếu nữ l ì ạ dù sao cũng là bị ngô tùng tỷ tỷ điểm danh đâu phản ứng này bình thường nha ta là chủ tiểu tùng ừng ta muốn hỏi hỏi ngươi gần nhất tình huống thế nào ngô tùng mặt mỉm cười đối với tàn di dự cùng mi hạt đậu huynh ngội t ì n h nàng vẫn là rất thưởng thức vì thế đối với hai huynh n ộ i này rất có hào cảm quỷ sát đội đội sĩ a ta ta ta rất khỏe may mắn mà có ngô tùng đại nhân thuốc biến đổi gen còn có mọi người phát hồng bao để cho ta thu được một chút điểm tích lũy ta nhẹ nhóm học xong toàn tập bên trong hô hấp thường bên trong còn có kiến văn sát hạ kỳ cùng vũ trang sắp bà khí còn có rổ cờ xỉ kỳ cạo ta tại sân quyết đấu trung tướng quỷ múa thập không thảm cỗ hiện ra qua mặc dù không có cách nào giết chết hắn nhưng ta có thể cực kỳ tùy tiện đánh bại hắn ta là chủ tiểu tùng ừng cũng không t ệ lắm mội mội của ngươi mi hạt đậu thế nào châu thế có hay không nghiên cứu ra biến trở về người d ự tề quỷ sát đội đội sĩ cái này a châu thế tiểu thư nghiên cứu tiến triển còn chưa tới loại trình độ kia nàng nói còn muốn một đoạn thời gian cầu hoa tươi ta là chủ tiểu tùng cần muốn ta giúp ngươi nghiên cứu sao mi hạt đậu một giọt máu là được rồi ma pháp thiếu nữ lì ạ nô tùng tỉ, tỉ thật quá tốt rồi g a g minh r i i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu đồng cảm Quỷ sát đội đội sĩ ngạch châu thế tiểu thư có thể làm được sự t ì n h không phiền phức ngô tùng tỷ tỷ mặc dù ta rất muốn chém giết quỷ múa thập không thảm nhưng cũng không kém cái này một chút thời gian không có ý tứ g và g ta là chủ tiểu tùng ừng chính ngươi nhìn xem xử lý đi tối cổ mạnh nhất thí thần giả ngô tùng đại nhân chủ động hỗ trợ đều cự tuyệt sao t ạ n di dị dịu ngươi cái tên này tính cách quá mềm mặc dù đây là vì không cho ngô tùng đại nhân thêm phiền phức nhưng ngô tùng đại nhân chủ động mở miệng đón lấy cũng được lao phu thế nhưng là dâu trắng Cô là à, không tiếp thụ ngược lại là làm mất mặt ta quỷ sát đội đội sĩ ta là chủ tiểu tùng các ngươi đ ừ n g dọa tàn di dị diệu loại sự tình này ta cũng không thèm để ý mặc dù ta chủ động hỗ trợ nhưng đương sự người đồng dạng có tiếp nhận hay không quyền lợi bằng không thì cùng bố thí khác nhau ở chỗ nào một số thời khắc đừng đem thân phận của ta cùng thực lực coi quá nặng tối cổ mạnh nhất thí thần giả cũng đúng lao phu sai lao phu thế nhưng là dâu trắng n ô tùng đại nhân nói đúng vô bằng hầu tức cùng dâu trắng không phản đối bởi vì bọn hắn xác thực đem n ô tùng đại nhân thực lực cùng thân phận rất là xem trọng nhưng mà trên thực tế chỉ cần không liên lụy đến thế giới quan c h ắ c giả đại nhân nô tùng đại nhân tính cách kỳ thật rất tốt tốt đến không thể tốt hơn là người rất dễ thân cận manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nô tùng tỷ tỷ ta yêu ngươi một e l ma pháp thiếu nữ lì a ihh ta cũng vinh ba xóa ta là chủ tiểu tùng thật có lỗi ta là chủ thượng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta a vừa tỏ tình liền thất t ì n h che mặt g và g ma pháp thiếu nữ lì ạ h ư hư hư ta là đối tỷ tỷ yêu ta là chủ tiểu tùng quỷ sát đội lỗi sĩ có một số việc ta không muốn phiền phức mọi người bất quá thật rất cảm kích mọi người trợ giúp đặc biệt là ngô tùng đại nhân thật thật quá cảm kích ngài Đờ đặt đao, đâu động đặt đạo đạo để S, cầu trước, cầu cờ ác cờ chi đâu trường 80, dẹn hành động lớn, tói tinh cấp chiến lược. Canh hai cầu trước Cái quyền khuyên mua. quỷ xuất tư hết thảy, thiên trường ẹt tói tinh Lít tinh mặt, một đạo toàn thân trong thân vương vương garden, lớn, hoàng hạ, nhi hành hải hiện phủ ảnh. này, giáo, ma bao long làm mê vấn nữ dẹn vụ lệ dị chỉ là r a mặt run dậy đối với hắn không có ác ý lời này hắn xác thực tin nhưng loại này vẹn vẹn nhìn xem lục kiệt liền có loại sinh mệnh cảm giác nguy hiểm thật không dễ chịu a đối với thân phận của lục kiệt hắn cũng là có đoán vị này khẳng định chính là vị kia mới đ ả n sinh hai chữ số toàn quyền lĩnh vực cường giả ngay cả hai nữ thần cũng vì đó chưa chiến chức e sợ tồn tại ngài tìm ta có chuyện gì tinh hải long vương trên mặt tôn kính thấp giọng nói ta đối với ngươi nắm giữ mặt trời chủ quyền cảm thấy hứng thú lục kiệt lệnh nhạc tám ba số không mở miệng tinh hải long vương xứng sở lập tức vội vàng lấy ra mặt trời chủ quyền nếu như ngài cảm thấy hứng thú ta nguyện ý đem nó tặng cho ngài tinh hải long vương hạ thấp tư thái tranh thủ thời gian tỏ thái độ không phải hắn quá sợ làm đạo giáo hung tinh cầm trong tay mô phỏng sáng tạo tinh đồ ba chữ số cường giả hắn không thể nghi ngờ tại liệt lệ garden là rất nổi danh rất tồn tại cường đại nhưng người nào để trước mắt vị này thật sự là quá mạnh mạnh có chút vượt quá tưởng tượng ngay cả hai nữ thần đều chưa chiến t r ư ớ c e sợ giao ra s hì r ổ dạ xạ hắn loại này cấp bậc tồn tại tự nhiên càng thêm không dám phản kháng ừ thái độ không tệ lục kiệt nhữ mày trực tiếp nhận lấy mặt trời chủ quyền từ hôm nay trở đi những liền làm ta tại lịt lệ ga đần dung o ạ n lúc thoạ kỵ như thế nào lục kiệt mở miệng lần nữa ta nguyện ý tinh hải long vương ngây ra một lúc lập tức gật đầu bất đắc dĩ gặp tinh hải long vương nhanh như vậy đáp ứng lục kiệt đ ô n g nhiên có chút không thú vị những thần linh này a long vương đều quá sợ làm đến giống như cự tuyệt về sau h ắ n liền sẽ đuổi tận giết tuyệt đồng dạng ân đây đều là nhìn tâm tình tốt ta được rồi những loại này cấp bậc tồn tại không có tư cách đi theo ta lục kiệt lắc đầu có chút ghét bỏ vứt xuống câu nói về sau chính là cách quynh nơi này cái này để tinh hải long vương khuôn mặt quất thẳng tới mặt mũi tràn đầy c Đừng、có lúc hãn tinh hải long vương cho người làm tọa kỵ đều sẽ bị chê thế đạo này có phải hay không có chút không thích hợp a tại lục kiệt tiếp tục du t ẩ u cùng l ị t lệ garden thỉnh thoảng đi thu thập hạ mặt trời chủ quyền thời điểm chặt g ờ rút bên trong cũng là náo nhiệt tới cực điểm manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hủ hệ cộ mà ấn đ ổ c h i chủ e d e n người làm chuyện gì thực lực thế mà trực tiếp tiêu thăng đến thất tinh cấp triệu linh nhi nhìn xem e d e n hậu trường số liệu đều kinh ngạc ma pháp thiếu nữ lì ạ ai sden tiên sinh cư nhiên trở thành thất tinh cấp tồn tại sao ta muốn trở thành đại văn hảo không hổ là sden vụ trộm làm đại sự a ta đều cảm thấy thi hồn giới có phải hay không bị tận diện minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu theo một ý nghĩa nào đó thật là có khả năng a lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a thất tinh cấp a toái tinh cấp tồn tại không có gì ngoài thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cùng n ô tùng đại nhân hai vị này quy cách bên ngoài đại nhân bên ngoài trong đám xuất hiện vị thứ hai toái tinh cấp trở lên tồn tại a tối cổ mạnh nhất thí thân giả ethen có thể hay không cùng lão phu đánh một trận lão phu muốn nhìn một chút toái tinh cấp lực lượng so lão phu mạnh bao nhiêu ta muốn trở thành đại văn hảo hầu tước biết do đánh không thắng cũng muốn đánh chẳng lẽ có thủ ngược đại khuynh ê ư ớ n g cười tối cổ mạnh nhất thí thân giả vật sù gì m à sa h ệ cô ưu tạ hạ hoàn toàn như trước đây tìm đường chết ta thu h ệ cô mẫn đồ c h i chủ ha ha không có làm chuyện gì manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thôi đi có quỷ mới t i n ngươi triệu linh nhi nhất miệng mặc dù sdn thu được không ít điểm tích lũy nhưng triệu linh nhi cũng không tin chừng mười vạn điểm tích lũy liền có thể để sdn trở thành thoái tinh cấp tồn tại dù là sdn bản thân liền rất mạnh nhưng mười vạn điểm tích lũy nghĩ đạt tới loại kia cấp bậc vẫn là có nhất định khó khăn bởi vì tinh cấp loại vật này chỉ có thể tạo được tham khảo tác dụng Bởi trước kia ezn dựa vào điểm tích lũy cường hóa kính hoa thủy nguyện triệu linh nhi tin tưởng nàng đích sắc có khả năng cùng tái tinh cấp giao thủ thậm chí cả âm chết một chút thất tinh cấp bởi vì nàng bản thân cũng có kính hoa thủy nguyện biết rõ kính hoa thủy nguyện kinh khủng cường hóa về sau khẳng định càng biến thái nhưng ngành thực lực cùng loại năng lực này là khác biệt là không có cách nào làm bộ thế giới quan chắc giả từ đó để thực lực bản thân đã tới thất tinh cấp lục kiệt cũng là nhìn xuống trong đám tin tức thôi diễn dưới chính là đến có kết luận hắn trực tiếp đem s rèn nội tính bóc lộ ra không thể không nói s rèn thật rất biết tính toán thông qua sân quyết đấu cụ hiện công năng hắn tìm được ý hoạt nhược điểm sau đó đem nó nhẹ nhõm âm chết rồi d ạ n mạ m ộ t ổ gần gì gì sài ghê cu n ì cũng vậy hiện tại e s rèn thực lực là cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì một cái cấp bậc bất quá tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì là dựa vào lấy ngô tùng mới đạt tới dạng này cấp bậc mà e s rèn là dựa vào chính mình liền đạt đến cái này cấp bậc không thể cùng ngày cùng ngữ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thế giới quan chắc giả đại nhân xuất hiện hừ hừ hừ ta liền biết e s rèn không có đơn giản như vậy không nói tiếng nào làm xong lớn ngự bự sự tình không hổ là s rèn lớn bất vương lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a ý hoặc cùng dạ mô tô gần di di sài g h cu n h đều đã chết sao sden thật đáng sợ a tối cổ mạnh nhất thí thần giả được rồi ta còn là không khiêu chiến đi vụ bằng hầu tức sợ bởi vì sden vẹn vẹn kính hoa thủy nguyện hắn còn có thể nếm thử nhìn xuống nhìn thí thần giả thể chất có thể hay không miễn dịch hạ nhưng n sden thực lực bây giờ khủng bố như vậy vẫn là thôi đi không thể trêu vào không thể trêu vào không nói những cái khác cho dù là dạ mạ mổ tổ gần gì giải ghệ cù nhì cái này một tên một cái vận giải liền có thể bốc hơi thế giới thôn vệ ba cái quái vật sden thực lực đạt đến cái gì cấp bậc là khó hai ba lấy tưởng tượng sự tỉnh cái này bấy đoán chừng cũng chỉ có tổ kỵ xạ kỵ cụ du mỹ có thể cùng đối kháng đi ta muốn trở thành đại văn hảo hầu tức sợ hán sợ cười manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ưu tạ hạ tại tìm đường chết con đường bên trên dần dần từng bước đi đến a bất quá edgen âu bị vạch trần nội tình về sau liền không lên tiếng a hu hệ c ố mẫn độ t h i chủ có thể được đến vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả khoa trường đúng là vinh hạnh ta nhất thời cao hứng có chút không có lấy lại tinh thần mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ đối tại thế giới quan trắc giả có thể cách thế giới xem thấu lai lịch mình một chuyện edgen không có chút nào ngoài ý、muốn. bởi vì so với ý hoạch cái gọi là toàn trí toàn năng thế giới quan chắc giả đại nhân mới thật sự là toàn trí toàn năng A so sánh với nhau ý hoạch toàn trí toàn năng thật như là thẳng hề bật cười nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương tám mươi mốt ổ bị tô lục đạo kế hoạch cùng thế giới văn tỷ hệ sở danh động canh một cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta e t n n g ư ơ i bây giờ có hay không thu hoạch được tế tự thượng thiên tư cách h u hệ cộ mà n độ tri chủ ha không có ma pháp thiếu nữ lị ạ tối cổ mạnh nhất thí thân giả rõ ràng đều đã trở thành thất tinh cấp tồn tại thế mà còn là không có tư cách sao tế tự thượng tiên thật sự là khó hiểu a lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a tế tự thượng thiên loại sự tình này tự nhiên là không có đơn giản như vậy thực lực mình biến hóa hoàn toàn không đủ để đạt thành xưa nay chưa từng có công tích đi hẳn là nhất định phải đối toàn bộ thế giới sinh ra to lớn ảnh hưởng hẳn là còn phải là chính diện ảnh hưởng bật su di mạ sa h e c ô ừ m ta cũng cảm thấy là như vậy t ỷ như tăng lên thế giới lực lượng đẳng cấp để phổ thông thế giới biến thành siêu phàm thế giới cái gì viên đại cổ siêu phàm thế giới a t a bên này rất khó khăn làm dù sao người ngoài hành tinh nhiều như vậy vẹn vẹn trên địa cầu truyền bá siêu phàm hệ thống cảm giác rất khó khăn ác chi tinh linh a kéo kéo không thể nghĩ như vậy nha địa cầu là khí vận hội tụ chi địa cũng có thể nói mười bảy thành thế giới trung tâm trên địa cầu truyền bá siêu phàm hệ thống vẫn là có nhất định sát xuất thành công trở thành tỷ gạ vũ trụ vũ trụ ý chí viên đại cổ ta muốn trở thành đại văn hảo nói như vậy xác thực có đạo lý bất quá vẫn là chúng ta thường ngày thế giới tốt đặt thành thành tựu như vậy tương đối dễ dàng hù hệ cộ mà ấn độ chi chủ ha, ha. thường ngày thế giới mặc dù dễ dàng nhưng tưởng đúng bởi vì thế giới đẳng cấp quá thấp trở thành thế giới ý chí về sau lấy được chỗ tốt cũng sẽ không quá nhiều minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ừng là như vậy ta muốn trở thành đại văn hảo bất quá có thể thành công cũng đã là rất chuyện may mắn đi không cần yêu cầu xa vời nhiều như vậy mục đích chủ yếu vẫn là giảm bớt thế giới bị xâm lấn tỷ lệ manh manh đ ắ p nhân viên quản lý chính là ta ư tạ hạ điểm này nói rất đúng bất quá đối với s r e n có hay không thu hoạch được tư cách một chuyện ta cầm thái độ hoài nghi gia hòa này không thể tin hoàn toàn hù hệ cộ mận n ộ chi chủ toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ t n g â n ta cũng cho là như vậy nha ta nghĩ thu thập tất cả danh đao etgen thảm tao hãm hại không đúng đây cũng không phải là hãm hại hù hệ cỗ mà n độ t h i chủ mọi người đối ta thành kiến thật đúng là sâu đâu nếu như ta thật có được tế tự tư cách ta vì sao muốn g i ấ u g i ế m trực tiếp tuân ra đến thỉnh cầu mọi người cùng n ô tùng đại nhân xuất thủ là một kiện chuyện tất nhiên bởi vì ta nhưng không có tự tin một người thủ vệ ở thế giới khỏi bị tà dị xâm hại lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ba điểm này lao phu là tin etgen bởi vì tế tự thượng thiên là một kiện vấn đề rất nguy hiểm nghĩ một người vụ trộm làm xảy ra chuyện khả năng quá lớn tối cổ mạnh nhất thí thần giả h ừ tham lam khiến người tử vong manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta này, nói g ạ c h n như vậy có vẻ như cũng có đạo lý bất quá hầu tước ngươi đây là mình vừa ăn một mình vừa xảy ra chuyện sau mang tới cảm n ộ sao thật treo một lần cười tối cổ mạnh nhất thí thần giả ma pháp thiếu nữ lì a luôn cảm giác vô bằng lao ra t ử một mực tại gặp hãm hại a toàn điểm phòng ngự kệ h ồ đồ o、oh, u o、oh, ta là a phi một diệp kỹ sư ngươi nghị kỹ chưa có một diệp kỹ sư manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta à ô bito cùng cả cà si lại vụ n trộm thương nói chuyện gì ta muốn trở thành đại v ă n hào ừm không cần nhiều lời khẳng định có không thể cho ai biết bí mật ma pháp thiếu nữ l ì ạ ồ、oh. đây không phải tại quang minh chính đại nói sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nha l ì ạ không cần để ý nhiều như vậy chi tiết nha ô bito cả cà si nói ra cho mọi người náo nhiệt một chút chứ sao ta là a p h i không có việc g lê vốn gì ta chỉ là muốn cho cả cà si nội ứng ngoại hợp dùng nhất thủ đoạn ôn hòa thu mạch r ư dù, dù mạ kỳ nạ dù tổ thể nội cựu vĩ một bộ phận trả cờ giả thôi manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta để cả ca s ì làm nội ứng đáng sợ đây là vô gian đạo sao bật xù gì m à xa ghê cô cả ca s ì làm nội ứng xem như phản bội một diệp đi ta cảm thấy hắn làm không được tối cổ mạnh nhất thí thần giả, ha ha cho nên nói hắn không có gì cái nhìn đại cục đơn thuần chỉ tâm hướng một diệp tầm mắt quá hẹp hòi chỉ là thông qua dạng này thủ đoạn ôn hòa thu hoạch cựu vĩ ưu t r i hạ ô bito đã đủ ý tứ bằng không biết kịch bản ô bito hoàn toàn có thể thông qua các loại phương pháp tốt đoạn cả ca xì thủ không được một diệp kỹ sư ta mới biết lời hứa của ngươi là thật sao ta là a phi tự nhiên là thật một diệp kỹ sư ta đã biết manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta là a phi ui ui ui đừng không nhìn ta có thể không thể trả lời ta một chút ta là a phi không có gì chỉ là đơn thuần muốn thông qua một bộ phận cựu vĩ t r ả cớ dạ cộng thêm tám đôi tiến vào lục đạo hình thức sau đó thông qua tuyệt đối lực lượng thống trị toàn bộ thế giới manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n g cái này cùng nguyên tắc không có gì khác biệt đi ta là a phi không ta đã đem mới kế hoạch nói cho vòng xoáy nạ gạ tổ khuyên phục hắn luôn, luôn rồi còn có dược sư túi bên kia cũng bị ta lôi kéo được còn hát tuyệt cũng bị ta phong ấn các đại n h â n thôn hoàn toàn có thể chụp một kích phá chỉ cần ta một thành vi lục đạo ô bi tổ thống nhất n h i n giới càng là có thể thu được khổng lồ điểm tích lũy đi đến lúc đó lại cường hóa một đợt ta nhất định có thể chấn áp tất cả toàn bộ n h i n giới để đám người này không dám phản kháng về sau liền có thể mở rộng các loại cải cách phương án manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạch tốt đ a kế hoạch này s á t thực có làm đầu một diệp kỹ sư chỉ là như thế sẽ chết đi rất nhiều người vô luận ngươi nói thế nào ta nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi nối một diệp thủ hạ lưu tình một điểm ta là afi người đáng chết ta sẽ g i ế t 987 không nên g i ế t ta đương nhiên sẽ không đi g i ế t ma pháp thiếu nữ lì ạ a ha ha nhẫn giới lớn cải cách ta ta muốn trở thành đại văn hảo sớm đau lòng các đại nhận thôn một đợt b ấ t su di mạ x h e c ô hy vọng bọn họ vẫn là thành thật một chút đi bằng không thì chết cũng là chết vô ích lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a tổ bị tổ hành động lớn a so sánh với nhau chúng ta hải tặc thế giới vẫn như cũng là như thế bất quá ta xị ghi phá lệ trở thành vị thứ tư đại tướng a hơn nữa còn là sử thượng trẻ tuổi nhất đại tướng chúc mừng manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ai tạ sĩ ghi đều đã trở thành đại tướng sao ma pháp thiếu nữ lì à, à bật sủ gì m à xạ h ệ cổ thật nhanh à. quỷ sát đội đội sĩ chúc mừng chúc mừng ta nghĩ thu thập tất cả danh đ a o vừa mới trở thành đại tướng không có mấy ngày đi manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ta rất hiếu kỳ tạ sĩ ghi ngươi đã làm gì tư nhiên trở thành đại tướng lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l p à tạ sĩ ghi liên tiếp đem dầu câu đại đ ọ phợ lạc minô nạn hắn dắt đánh bại đem bọn hắn nuốt vào ngục giam trước đó không lâu càng là đánh bại kim sư từ tên kia trấn kinh thế giới phá lệ trở thành hải quân vị thứ tư đại tướng hiện tại trên đại dương bao la khắp nơi đều là tạ sĩ ghi truyền thuyết ta đều nói hải quân nhiều một cái ngàn năm khó gặp một lần quái vật ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ờ n g tám mươi hai sài tạ mạ lao sử nhập bảy bị ép hại sden canh hai cầu đặt mua ta nghĩ thu thập tất cả danh a o manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạch tạ sĩ ghi yên lặng làm nhiều như vậy đại s ự a thật lợi hại ta muốn trở thành đại văn hảo nói như vậy tạ sĩ ghi hiện tại cũng có tứ hoàng đại tướng cấp thực lực ga qua cường đại ma pháp thiếu nữ lì a đúng vậy a tại mọi người cảm thán thời điểm một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống đ ỗ n g nhiên vang lên để bảy bên trong người đều là xứ sở đinh hứng thú cho phép anh hùng gia nhập vạn giới chặt gờ rút ta muốn trở thành đại văn hảo a lại người mới tới a hoan n ê n h o a n n ê n ma pháp thiếu nữ lì a hoan n ê n h nha lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp làm a hoan n ê n người mới tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả thử người mới anh hùng sao xem ra không phải người bình thường á hy vọng có thể cùng lao phu đỏ sức một phen minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu hoan n ê n người mới thuận tiện nhả danh một chút hầu tước lại tới manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta triệu linh nhi kinh ngạc cái này biệt danh để nàng liên tưởng rất nhiều a lập tức triệu linh nhi lại nhìn một chút phía sau đài trong n g a y mắt nàng chính là nghiệm chứng mình phỏng đoán thật là sẽ t a mạ lao sư a cấp độ thực lực phương diện đồng dạng là liên tiếp giấu chấm hỏi phải biết hiện đang tán gẫu bảy hệ thống đã có thể phán định bắt tinh cấp tồn tại thực lực a bắt tinh cấp mặt trời cấp cũng có thể nói là cấp hành tinh đủ để đánh n ổ mặt trời cấp bậc a kiếp trước rất nhiều người suy đoán xe tạ mạ lao sư trên thực lực h ạ n nhưng cuối cùng đoán không được hiện ở đây nàng mặc dù đồng dạng không biết hạn mức cao nhất ở nơi nào nhưng tối thiểu có thể biết được một hai tối thiểu cũng là cấp hàng t i n h phía trên tồn tại a q u á cường đại ma pháp thiếu nữ lý a nghệch linh nhi tỉ tỉ cái phản ứng này người mới lai lịch nhất định không đơn giản đi b à su di mạ xa eco ừ m hẳn là là như vậy người mới hoặc là thực lực rất khủng bố hoặc là chính là thế giới quan vô cùng kinh khủng lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l p a cái này thật là khiến người ta chờ mong a tối cổ mạnh nhất thí thần giả thú vị manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta xác thực rất cường đại manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta linh chúc mừng bản bày phổ thông bảy viên người mạnh nhất vị trí như vậy đội chủ toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ác chi tinh linh a k é o kéo đội chủ a thật thú vị a ta muốn trở thành đại văn hảo chờ một chút linh nhi bản bày người mạnh nhất chỉ có thể ở s e n cùng cụ du mì ở giữa quyết ra đi hai vị này đều là thực lực cường đại toái tinh cấp linh nhi lại dám lớn tiếng đội chủ chẳng lẽ người mới là thực lực đạt đến thất tinh cấp phía trên tồn tại viên đại cổ thất tinh cấp phía trên tồn tại đây không phải là tối thiểu là bát tinh cấp sao lại nói bát tinh cấp là cái gì cấp bậc thực lực manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không không không s ả i tạ mạ lao sư thực lực ta cũng không biết bởi vì cùng ngô tùng đại nhân cũng là liên tiếp dấu chấm hỏi nhưng có thể khẳng định là s ả i tạ mạ lao sư khẳng định tối thiểu cũng là cựu tinh cấp đánh giá bát tinh cấp là cấp hàng tinh đi cũng chính là đánh nổ mặt trời cấp bậc dùng địa cầu đến tương đối một chút thô sơ giản lược tính ra mặt trời là địa cầu một trăm ba mươi vạn lần tối cổ mạnh nhất thí thân giả ta muốn trở thành đại văn hảo có phải hay không quá dọa người một chút lại nói hầu tước lại đụng vào trên miếng xác ta n ư ờ i trên nôi đau của người khác g và g lao phu thế nhưng là dâu trắng thực sự là kinh người a. Quỷ sát đội đội sĩ, quá đại. Hù hệ cố chi chủ, người mới cường mẩn tưởng tượng a quả thật có thể được xưng tụng phổ thông Hù hệ chủ, thực chút thật thể phổ vượt được A. A Quỷ quá quá quả sát sĩ, đột cố lực, có có bất y viên ở trong mạnh n ở h Dựa theo nhân viên quá ả n lý tiểu thư c i này p hẳn ả n h là đúng đúng biết hắn người biết mới lai、like、l cũng h A. Bất quá, hẳn là c không phải là ngô tùng đại nhân manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta n h a tự nhiên là biết đến hứng ư thu cho phép anh hùng các ngươi vì cái gì có thể tại trong đầu của ta nói chuyện a kỳ quái năng lực hù hệ cụ mận độ tri chủ ha ha người mới nổi lên nữa nha bất quá ta đề nghị ngươi h ả o h ả o đem bảy giới thiệu vắn tắt nhìn một lần a ma pháp thiếu nữ lý a phản ứng này đúng là không có chăm chú xem đi người mới đại ca ca ta cảm thấy ngươi thật đến chăm chú nhìn xem n h a mặc dù ngươi rất mạnh nhưng b ầ y bên trong mạnh hơn ngươi cũng là có miễn cho đắc tội thế giới quan c h ắ c giả đại nhân liền không dễ làm hứng thú cho phép anh hùng a ngươi nói nơi này có s o ta càng tồn tại tới đi c ù n g ta tiến hành một trận nhiệt huyết chiến đấu lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a xem ra người mới cũng là chiến đấu của a manh manh đắp nhân viên quản lý chính là ta chiến đấu của a cũng không tính đi sài tạ mạ lao sư là một vị trọc nhưng cũng thay đổi mạnh nam nhân bậc học đ ặ c nhân bất quá bởi vì bậc học quá trớn đánh cái gì quái nhân đều là một quyền giải quyết dần dần đã mất đi k í c h t ỉ n h cho nên hắn khát vọng một trận có thể kích phát hắn nhiệt huyết chiến đấu tối cổ mạnh nhất thí thần giả quân lâm định phong tịch m ị c h cảm giác sao ta hiểu ta muốn trở thành đại văn hảo hầu tước ta cảm thấy ngươi không hiểu bởi vì ngươi không có sài tạ mạ lao sư mạnh tối cổ mạnh nhất thí thần giả ma pháp thiếu nữ lì ạ u tạ tỉ thật sự là tại đắc tội vũ bằng lao ra tử trên đường dần dần từng bước đi đến nữa nha manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n h a không cần phải để ý đến nàng lại nói s ả i t ạ mạ lao sư ta cảm thấy ngươi xác thực đến chăm chú nhìn xem bảy giới thiệu v ấ n tắt mới được nhớ kỹ tuyệt đối đừng khiêu chiến thế giới quan chắc giả đại nhân cùng nô tùng tỷ tỷ a cái này là cấm hạng mục công việc nếu như muốn khiêu chiến lời nói ngươi hoàn toàn có thể đi khiêu chiến sden tên kia cũng chính là biệt danh là hủ hệ c ổ mận đồ c h i chủ kế hoạch cam đoan ngươi có thể đánh rất thoải mái hủ hệ cộ mận đồ tri chủ và su di mạ xạ hệ cộ linh nhi trực tiếp đem sden bán a ta muốn trở thành đại văn hảo không hổ là nàng hứng thú cho phép anh hùng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân nô tùng đại nhân tại sao muốn tăng thêm đại nhân xưng hô a bất quá được rồi ta xem trước một chút cái gọi là bầy giới thiệu văn t ắ t đi toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ lại nói ta rất hiếu kỳ linh nhi tỉ tỉ nói sải tạ mạ lao sư chọc cũng thay đổi mạnh ý từ hay minh r ơ i có thể loại hoa hẳn là nặc triệu tốt t ố t liên quan tới điểm này ta cũng thật t ỏ mò trướng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không có gì chính là s ả i tạ mạ lao sư mở ra nhân thể hạn chế khí về sau thể phách không giây phút nào đang mạnh lên thật ừ người n b ì thường trưởng thành đến loại tình trạng tốn thành gờ. Ta muốn trở thành thể t khái chỉ chính Che hảo. Phúc, dạng này à, hù hệ cô nộ chi chủ, nhân thể hạn chế khi cười. đến này năm biến con miệng muốn văn dạng này nộ giới gờ. là và đại đi. Đại đại đầu. đại loại Di cô mở sao?、Thật、là một cái thú vị danh từ a lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a thời gian ba năm thế mà có thể từ người bình thường trưởng thành đến loại tình trạng này thật sự là không thể tưởng tượng nổi a cái này cái gọi là nhân thể hạn chế khí ẩn chứa bí mật có chút vượt quá tưởng tượng a bật sù gì mạ xạ hệ cô ta hiện tại có chút tin tưởng người khác thể ẩn chứa vô hạn khả năng câu nói này tối cổ mạnh nhất thí thân giả h ừ nếu như có thể đơn giản như vậy mạnh lên chỉ là hói đầu đại giới hoàn toàn không tính là gì nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ơ n g tám mươi ba nô tùng thượng chuyển sinh hóa tận thế nhị siêu thoát giả canh một cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là h ầ u tước có thể tùy tiện nói ra những lời này triệu linh nhi l i p mắt nếu để cho nàng lựa chọn là mở ra nhân thể hạn chế khí sau đó hói đầu vẫn là lựa chọn muốn t nàng khẳng định lựa chọn muốn tóc mặc dù lập tức bật học rất khiến người tâm động nhưng nàng một cái nữ h à i tử vẫn là xinh đẹp nữ h à i tử biến thành đại quang đầu cái gì hình tượng quá đẹp không dám tưởng tượng ân vẫn là nhan t r ị thứ nhất thực lực tiếp theo hứng thú cho phép anh hùng ghê t ẩ m các ngươi không hiểu a nếu để cho ta lựa chọn tóc vẫn là thực lực ta khẳng định tuyển tóc ca sớm biết như vậy rèn luyện xuống dưới sẽ hói đầu ta chắc chắn sẽ không tiến hành như vậy tàn khốc rèn luyện tối cổ mạnh nhất thí thần giả ừ chỉ lá tóc tại sao muốn để ý như vậy lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a tàn khốc rèn luyện sao Quả nhiên, nghĩ phải mạnh lên không dễ dàng như vậy ai nhân thể hạn chế khí mở ra hẳn là cùng sẽ t ạ mạ rèn luyện có quan hệ đi h ù hệ cố mà n độ t h i chủ tàn khốc rèn luyện à, vậy khẳng định là thường nhân khó mà với tới trình độ đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không các ngươi hiểu lầm ta đã nói rồi xài tạ mạ lao sư là b ậ t học tuyển thủ hán cùng các ngươi liên tưởng t r ê n l ệ n h thật xa ma pháp thiếu nữ lì à, o、oh. hứng thú cho phép anh hùng à, luôn cảm giác nhân viên quản lý tiểu thư nhận biết ta ạ bất quá nói lên tàn khốc rèn luyện cái kia thật là siêu cấp tàn khốc ta một trăm ta mỗi ngày cần làm một trăm cái chống đẩy một trăm cái nằm ngửa ngồi dậy một trăm cái sâu ngồi sổn mười cây số chạy cự ly dài cho dù là nóng bức đều không có gián đoạn ta muốn trở thành đại văn hảo minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu một diệp kỹ sư lao phu thế nhưng là dâu trắng hù hệ c ô mận đồ chi chủ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đánh gây học lại xem đi ta đều nói sài tạ mạ lao sư là bật học tuyển thủ b u n g tay g và g hù hệ cộ mận đồ chi chủ vẹn vẹn dạng này liền trở nên cường đại như vậy sao nên nói là không thể tư nghị đâu vẫn là nói nhận lấy thế giới chiếu cố đâu cho dù là e z d n cũng là bó tay rồi trong nguyên tắc hắn tân tân khổ khổ dựa vào băng ngọc mạnh lên cũng liền loại k i a cấp độ hiện tại hắn kế hoạch thành công trở thành thất tinh cấp chiến l ự c nhưng vẫn như cũng hoàn toàn không sánh bằng xe ta mà a đương nhiên đây chẳng qua là đang ngạnh thực lực bên trên thực chiến phương diện e z d n tự tin sẽ không thua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừng z d n nhớ tới bị bật học tuyển thủ chi phối sợ hãi cù rộ xa kỳ ý chị gồ cũng là như thế vườn cười h u hệ cô mận n ộ chi chủ lao phu thế nhưng là dâu trắng chỉ có thể nói nhân vật chính quang hoàn loại vật này thật sự là không thể tưởng tượng nổi tối cổ mạnh nhất thí thần giả ân một diệp kỹ sư nhân vật chính quang hoàn a một lời khó nói hết ta muốn trở thành đại văn hảo nhân vật chính cái gì không phải liền là thế giới thân nhi t ử á tỷ như ta thế giới vị kia cũng thế không có có nhân vật chính quang hoàn liền cái kia tính cách làm sao có thể có nhiều như vậy nữ h à i thích hắn bất lực nhà ránh Di g và ơ, ma pháp thiếu nữ lì a a ha ha cảm giác cụ tạ hạ tỷ tỷ l ờ i oán giận thật nặng a ta là chủ tiểu tùng nhân thể hạn chế khi sao thú vị linh nhi đem xe tạ mạ thế giới c ố sự phát ra tới một cái đi ta thật cảm thấy hứng thú manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừ mừng ta đã biết nô tùng tỷ tỷ đinh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một cái ký ức phó bản một quyển siêu nhân quỷ sát đội đội sĩ lại có mới ả niệm nhìn đâu ta đối xả tạ mạ tiên sinh thế giới cảm thấy rất hứng thú hù hệ cô mận đồ c h i chủ ha ha ta cũng đối xả tạ mạ quân thật cảm thấy hứng thú ta muốn trở thành đại văn hảo e t e n lời này rất gây a hù hệ cô mận đồ tri chủ ma pháp thiếu nữ lì ạ mở xâm t a lấp liền xem a niệm đi hứng thú cho phép anh hùng các ngươi đang nói cái gì a cái gì thế giới của ta bật xù gì m à x ả hệ cổ hứng thú cho phép anh hùng bậy trong video ký ức phó bản đều là bảy viên môn chỗ thế giới phát sinh chân thực cố sự a cùng ngươi cùng một nhịp thở đề nghị ngươi xem một chút nhất là thế giới quan chắc giả đại nhân cùng n ô tùng đại nhân thượng truyền đ ị a ảnh càng là nhất định phải nhìn xem mới được hứng thú cho phép anh hùng dạng này a ta đã biết bất quá còn có cái k i a siêu cường thế giới quan chắc giả đại nhân cùng n ô tùng đại nhân cái gì video sao cái này nhất định phải nhìn vỡ h ơ cơ thờ, nhìn mới được manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta k h ô những g k ô không. n n g h cái kia điện ảnh là khác biệt chỉ là thế giới quan chắc giả đại nhân quan sát làm tinh bên trên phát sinh cố sự cùng thế giới quan chắc giả đại nhân không quan hệ nha hứng thú cho phép anh hùng có chút khó hiểu bất quá được rồi nhìn liền biết manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ta là chủ tiểu tùng h ắ c h ắ c nô tùng tì tì cái kia ngươi rất lâu không có thượng truyền điện ảnh nữa nha ta là chủ tiểu tùng hình như là dạng này ta thượng truyền một cái đi ma pháp thiếu nữ lý à à quá tốt rồi minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu lại có thể hiểu rõ càng nhiều đồ vật vui vẻ U、hệ c ô mận n ộ chi chủ mới điện ảnh sao thú vị ta đối thiên thạch tồn tại lo nghĩ hy vọng có thể tại một bước này trong phim ảnh biết được lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l ạ p à mỗi lần đến thế giới quan chắc giả quan sát cố sự liền sẽ náo nhiệt như vậy à tối cổ mạnh nhất thí thân giả h ừ k i a là đương nhiên vô luận là chuyện gì cùng thế giới quan chắc giả đại nhân có liên quan sự t ì n h đều là trọng yếu nhất ta muốn trở thành đại v ă n hảo có sao nói vậy hầu tước lời nói này rất đúng ta là a p h thế giới quan chắc giả đại nhân quan sát điện ảnh sao thật sự là kinh người thủ đoạn a một diệm kỹ sư、ứng. đinh ta là chủ tiểu tùng thượng truyền một bộ mới điện ảnh sinh hóa tận thế nhị siêu thoát giả manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta t r ấ n kinh lần này lại là sinh hóa tận thế hệ liệt quá tốt rồi h u hệ c ố mà n độ c h i chủ sinh hóa tận thế hệ liệt sao s ắ c thực rất tốt s gen mỉm cười so với thiên võng trung tộc cái gì hắn đối nhau hóa tận thế càng cảm thấy hứng thú bởi vì thuốc biến đổi gen là có thể khiến nhân loại ta tiến hóa đồ vật trong đó nghiên cứu ý nghĩa cực kỳ kinh người hắn rất muốn biết thuốc biến đổi gen đỉnh điểm có thể khiến nhân loại ta đạt tới trình độ nào tối cổ mạnh nhất thì thân giả lần này thật là niềm vui ngoài ý muốn á lao phu cũng thích nhất sinh hóa tận thế hệ liệt lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a đồng dạng ma pháp thiếu nữ lì ạ dài một sinh hóa tận thế a trong đầu của ta lại tất cả đều là giòm bì rất muốn khóc minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu nói đến lì ạ sắc thực s ợ cái này tới ta là chủ tiểu tùng ma pháp thiếu nữ lì ạ không khóc không khóc quen thuộc l i ề n tốt ma pháp thiếu nữ lì ạ ừng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không nói nhiều nhiều lời trước nhìn vì kính đối với triệu linh nhi mà nói một quyền siêu nhân cái gì xem xem qua loại này điện ảnh mới là thể nghiệm hoàn toàn mới a ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak liên quan tới đẳng cấp vấn đề tinh cấp cùng q u y ể n thứ nhất giai cấp là hoàn toàn khác biệt vẫn là phân rõ ràng điểm đi chính văn tam giai nhất tinh chính là cấp hàng tinh q u y ể n thứ hai là nói chuyện phiếm quần thể hệ bắt tinh mới cái này cấp bậc chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương tám mươi b ố sau cùng trò chơi thua trận tự thân quyền h a lỗ l e n canh hai cầu đặt mua lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a mặc dù lao phu đối một quyền siêu nhân cảm thấy rất hứng thú bất quá lão phu đối quan sát điện ảnh càng cảm thấy hưng thu á i cho nên trước nhìn sinh hóa tận thế đi tối cổ mạnh nhất thí thần giả h ừ lão phu cũng giống như nhau ta muốn trở thành đại văn hảo nhiều lời vô ích nhìn lại nói sớm một chút xem hết sớm một chút thảo luận lập tức b ầ y bên trong dần dần yên tĩnh trở lại mọi người đều là đi xem mới điện ảnh đi mà lục kiệt cũng là đem l ự c chú ý đặt ở l ị ệ t lệ ga đần bên trong lục kiệt dễ như t r ở bàn tay chính là góp nhặt còn lại mặt trời chủ quyền không có bất kỳ cái gì thần linh tinh linh thuần huyết long chủng g á m ngỗ nghịt hắn đám người này rất thông minh cũng rất tiếc nếu như là một cái so với bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu người để bọn hắn làm như thế bọn hắn khẳng định sẽ vô cùng phẫn nộ cho dù là bình thường hai chữ số bọn hắn cũng dám phản kháng dù sao liệt lệ ga đần các loại mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp hai chữ số cũng không có khả năng tùy ý xuất thủ nhưng lục kiệt khác biệt đây mới thực là đại khủng bố a i chỉ còn lại q u y n haloen trên người mấy cái mặt trời chủ quyền sao cần phải trở về lục kiệt lắc đầu thân hình loại lên chính là biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở q u y haloen trong khuê phòng lúc này q u y haloen cùng sự rộ dạ xạ không thể nghi ngờ là rét đỏ cả mắt ân trước mắt thắng bại là ba tháng ba thua hai người đang chuẩn bị chơi thứ bảy cuộn trò chơi tiểu bạch lần này để cho ta tới lục kiệt lạnh nhạt mở miệng chủ thượng ta đã biết ski d giả s ạ không cam lòng trừng q u ỳ n ha h lô e ơ n một chút nhưng vẫn là thành thành thật thật lui ra tới tiếp xuống trò chơi thường ư ơ i định bất quá duy nhất một lần cược bốn cái mặt trời chủ quyền lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi mở miệng không muốn vào đi một trận đặc thù trò chơi nếu như ngươi thắng ta không chỉ có thể cho ngươi bốn cái mặt trời chủ quyền đồng thời ta bản thân cũng sẽ trở thành ngươi vẫn sở hữu q u ỳ n h h a lô uen nhìn c h ầ m c h ầ m lục kiệt trầm giọng nói skido dạ xạ cũng là kinh ngạc nhìn q u ỳ n h h a lô uen không nghĩ tới nàng thế mà lại tiến hành dạng này đánh cược ồ、oh. nói đi ngươi muốn chơi cái gì lục kiệt cũng là nhấc lên một điểm hào hứng do hỏi q u ỳ n h h a lô uen không có lên tiếng chỉ là phát động mình á o nghĩa trong chốc lát thời không đông nhiên bắt đầu v ặ n mẹo sau đó ban đầu chẳng cảnh biến mất không thấy gì nữa tùy theo xuất hiện là hoàng kim mạ cảnh lục kiệt skido dạ xạ q u y n hà lô uen đều là xuất hiện ở cái này không biết hắc ám không gian vô số điểm sáng tô điểm trong đó những điểm sáng này tất cả đều là sao trời chán phóng hoàng kim q u a n huy đồng thời thông qua cảnh giới cùng cảnh giới nối liền với nhau thao túng tinh cùng tinh cảnh giới hoàng kim đại ma cảnh cảnh giới kẽ hở đây là quyền ha lô lên chân chính áo nghĩa cảnh giới kẽ hở là nữ vương mạnh nhất áo nghĩa một t r ò n g kẽ hở bản thân chính là thao túng cảnh giới ý chí kẽ hở bản thân thì tương đương với vô ý thức ở vào phòng ngự mạnh nhất trạng thái giới nữ vương phòng ngự mạnh nhất trạng thái giới nữ vương liền ngay cả hai chữ số đều sẽ cảm giác nan giải vô cùng hoàng kim ma cảnh nữ vương ngươi cũng không phải là muốn thử một chút chủ thượng biết đánh nhau hay không p h á nơi này đi s、sì、k i dỗ dạ s ạ sắc mặt cổ g á i mà hỏi hoàng kim ma cảnh đối với ba chữ số mà nói có thể nói là vô giải áo nghĩa đối với hai chữ số mà nói cũng nan giải vô cùng một u ví rất lớn kình cùng rất nhiều thời gian mới có thể chạy đi nhưng nàng công nhận chủ thượng cũng không phải phổ thông hai chữ số a mà là thế giới bên ngoài chủ khách không thể tính toán theo lẽ thường ha ha ngươi cảm thấy ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao lần này trò chơi rất đơn giản ta đem đầu của ta sức đặt ở nào đó vì sao ở trong quy tắc trò chơi rất đơn giản không thể sử dụng thủ đoạn bạo lực nếu như trong ba ngày vật trang sức bị tìm đến cái kia liền coi như t a thua quyền ha lô huyên khẽ cười nói có thể lục kiệt lạnh nhạt gật đầu dứt lời một chương q u y ể n gia cựu rơi xuống bị lục kiệt tiếp trong tay lục kiệt điều kiện thắng lợi chỉ có hai cái tìm tới quyền ha lô huyên đồ trang sức hoặc là nói ra quyền ha lô huyên linh cách trần tướng điều kiện thứ hai là ban â n trò chơi ở trong phổ biến tồn tại điều kiện thì ra là thế như thế có chút độ khó ski rộ dạ xa nhũ mày hoàng kim ma cảnh bên trong có vô số k h ỏ hành tinh những thứ này ngôi sao là tương liên đồng thời những thứ này ngôi sao là có thể tiến hành không quy tắc chuyển gì m u ố n tại nào đó vì sao bên trong tìm tới vật trang sức độ khó so mỏ kim đáy biển đều muốn khó hơn ước v à lần dưới tình huống bình thường không có ai sẽ đáp ứng loại này hồi nháo điều kiện thắng lợi cho dù là hai chữ số cũng không có khả năng đáp ứng bất quá chủ thượng đã đáp ứng như vậy quyền halo h e y n liền nhất định phải thua trò chơi bắt đầu nha quyền halo h e y n lần cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm lục kiệt nàng rất muốn nhìn một chút vị này lai lịch bí ẩn thực lực tồn tại cực kỳ khủng bố sẽ làm thế nào nhưng mà tiếp xuống lục kiệt biểu hiện để q u ỳ n ha h lô h u y ê n cùng h ì rộ dạ xả m ộ t b ư ớ c bởi vì trò chơi vừa mới bắt đầu một cái vật trang sức chính là trôi lơ lửng ở lục kiệt trước mặt trò chơi vừa mới bắt đầu q u ỳ n ha h lô h u y ê n liền thua cầu hoa tươi ngươi là làm sao tìm được q u ỳ n ha h lô h u y ê n mặt mũi tràn đầy m ộ t b ư ớ c khó m à tiêu tan cổ kim tương lai hết t h ả y đều đại ta quan sát bên trong tìm tới một cái vật trang sức là rất đơn giản sự tỉnh sau đó năng lực không gian của ngươi so ta yếu nhiều lắm lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng cho hề này muốn cho đầu hắn đau quả thực là nằm mơ nhẹ nhàng để diễn liền có thể biết vị trí tốt đa năng lực này thật sự là biến thái a quyền ha lô huyên c ư ờ i khổ triệt hồi hoàng kim ma cảnh lục kiệt danh s ư n g thế giới quan chắc giả hiện tại xem ra đối phương xác thực gánh chịu nổi cái tên này a không hổ là chủ thượng ski rô dạ xạ cũng là lộ ra thán phục t h ầ n sắc không chỉ là trên lực lượng các loại quyền năng bên trên cũng không phải l í t lệ ga đần thần phật có thể với tới trình độ a không tiểu thánh từ hôm nay trở đi ngươi cũng là ta tôi tớ lục kiệt mỉm cười tiểu thánh quyền ha lô huyên ra mặt có q u ắ p một chút xưng hô này để nàng cảm thấy có điểm xấu hổ trước đó nàng còn đã cười nhạo s h i dộ d a Sa bị gọi thành tiểu bạch tới không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên mình tao thương tiểu thánh tiểu thánh hừ h ừ hừ, thật là dễ nghe a h i dộ d a Sa mở ra q có xếp cười trên n ỗ i đau của người khác nợ nụ cười h ừ ta rất vừa ý không cần ngươi nhắc nhở quỳnh a lô yên cùng s h i dộ d a Sa trứng mắt cắn răng nghiến lợi nói không nhìn hai cái tôi tớ cái lộn lục kiệt lấy ra hai mươi b ố cái mặt trời chủ quyền lâm vào suy nghĩ bên trong không có phản ứng sao xem ra muốn trưởng không n h ị t lệ garden còn cần cái cuối cùng mặt trời chủ quyền a đó chính là thứ hai mươi lăm cái mặt trời chủ quyền tròm xà phu bất quá thứ hai mươi lăm cái mặt trời chủ quyền là lệ tín si ạ lịch lệ ga đần mở thời đại năm gần mười hai tuổi hút máu công chúa lệ tín si ạ liền đạt tới long kỵ sĩ chi vị dẫn theo lịch lệ ga đần kỵ sĩ bảo hộ lịch lệ ga đần đô thị thành công thành lập được thủ hộ tầng dưới giai tầng người điều khiển chế độ cũng thu được thứ mười ba cái hoàng đạo cung tròm xà phu mặt trời chủ quyền thời gian bây giờ điểm lệ tín si ạ còn chưa xuất sinh tròm xà phu mặt trời chủ quyền cũng không bởi vì công tích mà được sáng tạo ra được rồi không đội chờ lấy là được rồi lục kiệt khẽ lất đầu nếu như hắn muốn có là thủ đoạn để t r ò m xà phu sớm xuất hiện bất quá không cần thiết hắn không thiếu cái này chút thời gian ts c ầ u tư đặt trước c ầ u hết thảy gak làm nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương tám mươi lăm siêu thoát giả thiên kịch bản để đám người sợ ngây người thuốc biến đổi gen bốn không cường đại canh một cầu đặt mua các ngươi tiếp tục chơi đi lục kiệt nhìn về phía q u y ha lô bền cùng xí rỗ ra xạ khẽ cười nói nghe thấy lời này quyền h a lô lên cùng xí r ổ dạ xa lại tiến vào thảm liệt chém giết trạng thái mặc dù hai người đều rất mạnh nhưng theo lục kiệt đều là thái kê lẫn nhau mồ thôi tóm lại nhìn cái náo nhiệt liền xong việc bất quá hiện nay hắn thu được 24 cái mặt trời chủ quyền lịch lệ ga d ầ n xem như đặt vào trong lòng bàn tay của hắn những t h ầ n phật đó đoán chừng sẽ bối rối vô cùng đi trên thực tế t h ầ n phật nhóm hoàn toàn chính xác rất hoảng nhưng bọn hắn không có biện pháp gì trừ phi bọn hắn cắn răng liên hợp tất cả ba chữ số trở lên cường giản đ ế thử vây quét lục kiệt cái kia còn có chút hy vọng cho lục kiệt tạo thành một điểm phiến thức vàng không mà nói, cũng chỉ có thể lúc này p h chắc gợ giúp bên trong náo nhiệt vô cùng bởi vì vì mọi người hầu như đều đem mới điện ảnh xem hết tiến vào lửa nóng thảo luận trạng thái manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo Ngo đối mặt bộ này mới điện ảnh ta thật chỉ có thể dùng hai cái này thô tục chi từ để diễn tả tình cảm của ta kịch bản nhiều lần chuyển hướng quá nổ tung a ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy a đem chúng ta đều thấy chóng kịch bản ngay từ đầu thời gian tuyến liền rất đằng sau triệu lao điểm ra thuốc biến đổi gen thiếu hụt sau đó thế giới quan c h ắ c giả đại nhân xuất hiện cho dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào sau đó thuốc biến đổi gen ba chín xuất hiện thiếu hụt giảm mạnh do bị hoàng nhóm bị xóa đi thế giới quan c h ắ c giả đại nhân lần nữa gây sự tại lam tinh trên không truyền bá chiếu phim nhân loại cảnh tỉnh bắt đầu điên c u n g nghiên cứu phát minh thuốc biến đổi gen bốn không cuối cùng thật đúng là nghiên cứu ra đến rồi thiên thạch bị phá hủy ta lúc đầu lấy vì nhân loại đã có thể còn sống xuống tới không nghĩ tới thiên thạch thế mà còn có tính phóng xạ vật chất q u á i thú cuộc thời nhân loại lại bị diệt cái này k ị c bản đơn giản cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng a che mặt g và g ma pháp thiếu nữ lì a á ha ha đúng vậy á ta cũng nhìn ngây người trước mặt dòm bi chỉ xuất hiện một phần nhỏ rất nhanh liền bị diệt quỷ sát đội đội sĩ ừ m ừ n ta cũng là cảm giác như vậy bộ này mới điện ảnh bên trong thật xuất hiện thật nhiều thật nhiều nhân vật anh hùng đâu để tâm tình ta biến động lớn nhìn thấy triệu lao tử vong thời điểm ta cũng nhìn không được khóc thùy hoàng đế triệu lao các loại sinh hóa học g a nhóm thật là nhân loại hy vọng chủ cổ ta vì nghiên cứu thuốc biến đổi gen bốn không tất cả đều điên cùng tử vong cho dù là triệu lão cuối cùng cũng bởi vì phương diện tinh thần vấn đề yên lặng tự sát ai thật đáng buồn nhưng khóc để cho người ta kính nể tới cực điểm lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a triệu lao đám người thật rất đáng gờm nhân loại có dạng này vĩ nhân còn có thế giới quan c h ắ c giả đại nhân quan sát nhất định có thể tại nào đó cái thế giới đi ra nan con a bất quá các nhà khoa học là vĩ nhân nhưng lão phu còn muốn nói lý vệ cũng là chân chính anh hùng chân chính anh hùng toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ Ừ, ừ. cái kia hy sinh vì nghĩa một quyền thật quá đẹp rồi tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả một quyền kia hoàn toàn chính xác cường đại l i ê u mình một k í c h để lao phu liếc nhìn má than thở viên đại cổ ừ m nói thật thấy ta đều khó mà hoàn hồn trong lòng chỉ còn lại kính nghệ ma pháp thiếu nữ lý ạ nói nói các ngươi có hay không nhìn c h ầ m c h ầ m lý vậy nhìn liền có loại kính sợ cùng run sợ cảm giác có loại giống huyền trưởng lão đồng dạng quỳ xuống xúc động b ậ sù gì mạ xa hệ c ta cũng có thật rất kinh người vẹn vẹn nhìn xem cái ảnh mặc dù là rất chân thực giả lập hiện thực điện ảnh nhưng có thể để chúng ta sinh ra cùng làm tinh bên trên người đồng dạng phản ứng mặc dù không có nghiêm trọng như vậy trực tiếp quỳ xuống nhưng vẫn như c ũ vượt quá tưởng tượng à. minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu so với ta ta đều cảm thấy lý vệ càng giống là thân minh rồi ác chi tinh linh a kéo kéo triệu lao nói rất đúng a cái này ban đầu tại các loại tiến hóa theo một ý nghĩa nào đó lý vệ cùng nhân loại đã không phải là cùng một loại sinh mệnh nói đúng ra là nhân loại cao vị sinh mệnh nhân loại g e n bản năng thần phục chính là chứng minh ta là a phi đúng vậy ai cho dù là lục đạo t i ê n nhân cũng không có cách được nào làm được loại sự thật ì n này à. Đây mới t h sự là tiến đột chi biến đổi mẩn gen hóa. Hù hệ cố chi chủ, thuốc cố kinh h thật ô n g là k thiên địa khiếp quỷ thần phát minh a triệu l a o nói rất đúng đây mới thật sự là tiến hóa một chi thuốc biến đổi gen để cho người ta tùy tiện trở thành t h i tinh cấp tồn tại cái này thật vượt quá tưởng tượng à. a s gen mặt lộ vẻ sợ h ã i thàn phục nhìn lần này điện ảnh hắn không thể khâm phục mặc dù hắn đã đánh giá rất cao thuốc biến đổi gen dược hiệu nhưng vẫn không có nghĩ đến thế mà có thể đạt tới loại trình độ này một người bình thường dựa vào thuốc biến đổi gen bốn không liền có thể tùy tiện trở thành toái tinh cấp tồn tại cái này thật không thể tưởng tượng nổi a é t rèn hồi tưởng một chút mình dựa vào băng ngọc tiến hóa lộ tuyến không khỏi một lời khó nói hết ta nghĩ thu thập tất cả danh đao không đúng sao mặc dù thuốc biến đổi gen bốn không xác thực mạnh đến trình độ khủng bố nhưng không đạt được toái tinh cấp trình độ đi lý vệ tiên sinh bình thường cấp độ thực lực hẳn là tại lục tinh có thể hủy diệt âu á đại lục cấp bậc hắn sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì hắn đi cực đoan tiến hóa lộ t u ế n có thể phát huy ra viễn siêu tự thân cực hạ lực lượng cái kia chỉ có thể phát ra cuối cùng một quyền ta cảm giác muốn so phổ thông toái tinh cấp cường đại rất rất nhiều. ác chi tinh linh a k é o kéo đơn thuần lực lượng đội bính cho dù là ta đoán chừng cũng sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát đi loại lực lượng này cá nhân ta cảm thấy đều đầy đủ uy hiếp được mặt trời manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đúng vậy a thật quá kinh khủng lý vệ tiên sinh thật vĩ đại vì toàn nhân loại có thể đi loại này cực đoan tiến hóa con đường bỏ qua tự thân cứu vớt toàn nhân loại đáng tiếc không nghĩ tới thiên thạch thế mà chứa tính phóng xạ vật chất cười khổ di và g bật xù di mạ xạ e o điểm này xác thực hồ to manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta chờ một chút tam tam lời này ý tứ có vẻ như là vẹn vẹn trên lực lượng không sánh bằng đánh nhau thắng bại không biết ý tứ sao lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l p à mặc dù ta rất kính nể lý vệ tiên sinh nhưng thật muốn đánh ta cảm thấy ép rẽn cùng tổ kỹ xạ kỹ cụ dù m ì đều có thể tùy tiện đánh bại hắn dù sao lực lượng là một mặt nhưng năng lực lại là một phương diện khác kính hoa thủy nguyện cùng tổ kỹ xạ kỹ cụ dù m ì năng lực quá c ư ờ n g đại manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta、Nghệ. cũng đúng lực lượng mạnh hơn đánh không đến người vậy cũng rất lúng khó xử hay sáu giới ta là chủ tiểu tùng ta cảm thấy Các người đối siêu thoát giả có chút sai lầm nhận biết kuzu mi lý vệ tiên sinh tuyệt đối không thể có thể đánh thắng nhưng r e n vẫn là có nhất định khả năng bị một quyền biểu sát ma pháp thiếu nữ lì a một diệp kỹ sư nô tùng đại nhân thế mà gọi lý vệ tiên sinh hù hệ cộ mận đồ c h i chủ cái này thật là ngoài ý liệu à manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạch nô tùng tỷ tỷ cũng rất bội phục lý vệ tiên sinh sao triệu linh nhi mộng b ư c một chút nô tùng tỷ tỷ loại tầng thứ này tồn tại thế mà lại bội phục một cái liều mình mới có thể bạo tin người mặc dù hắn đúng là anh hùng rất để cho người ta kính n g nhưng nô tùng tỉ tỉ loại thái độ này vẫn còn có chút để cho người ta kinh ngạc c ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương tám mươi sáu đám người kinh nghi thiên thạch phía sau sắt cục canh hai cầu đặt mua ta là chủ tiểu tùng triệu lão còn có lý vệ những thứ này làm tinh người anh hùng đều là đáng kính n ể tồn tại nô tùng mặt mũi tràn đầy cảm hoài tiếp tục nói một câu nói v ề nhớ ngày đó không có triệu lao đám người cố gắng làm tinh liền không có tương lai a vô l u ậ n làm tinh văn minh trong tương lai phải trăng đi hướng sai lầm con đường nhưng những thứ này tiền nhân công tích vẫn như cũng là không cách nào xóa đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạch cũng đúng đây không hổ là ngô tùng t ỷ t ỷ triệu linh nhi cũng tiêu tan ngô tùng t ỷ t ỷ tính cách chính là tốt như vậy có dạng này cảm nộ cũng là rất bình thường dù sao người bình thường đều sẽ như vậy cảm thấy đi ma pháp thiếu nữ lì a ngô tùng t ỷ t ỷ người quá tốt rồi cờ a cờ lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a ngô tùng đại nhân một chút cũng không có thượng vị giả cao nào a thật rất dễ thân cận hu h ệ cô m ầ n đồ c h i chủ ừng edgen ánh mắt lấp lóe thật vẹn vẹn là thế này phải không nói thật cho tới bây giờ edgen đã ẩn ẩn có chút suy đoán hai mươi ba nhưng lại không xác định đang suy đoán còn chưa chứng thực trước đó hắn sẽ không nói lung tung thứng thú cho phép anh hùng lại nói điện ảnh ta cũng xem hết nữa nha lý vệ thật mạnh a nếu như có thể mà nói thật muốn giao thủ với hắn một lần bật dù gì mạ xạ hệ c ô xài tạ mạ lao sư nhìn nhanh như vậy sao nhiều như vậy điện ảnh lập tức liền xem hết thứng thú cho phép anh hùng à không ta chỉ là đem mới nhất một bộ nhìn minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu n h y nhìn a khó trách có thể như vậy bất quá nếu có thể ta đề nghị ngươi đem trước mặt cũng bổ một chút thứng thú cho phép anh hùng ừ m ta đã biết manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lại nói s ả i tạ mạ lao sư muốn cùng lý vệ tiên sinh giao thủ có thể đi sân quyết đầu à, có thể đem lý vệ c ổ hệ ra nếu có thể mở trực tiếp chứ sao ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút hai người chiến đấu thứng thú cho phép anh hùng dạng này à ta đã biết tối cổ mạnh nhất t h í thân giả lý vệ cùng s ả i tạ mạ giao thủ sao thật làm cho lão phu chờ mong à. bất quá nói trở lại n ô tùng đại nhân ngươi nói lý vệ có thể miễu sắt s đèn là chuyện gì xảy ra ta là a phi đối với cái này ta cũng cảm thấy rất hứng thú edgen hiện tại là thất tinh cấp bậc tồn tại còn có từng cường hóa kính hoa thủy n g u y ệ t cùng y h o ạ c toàn trí toàn năng theo đạo lý lý vệ tiên sinh thấy thế nào cũng không có khả năng thắng đi ta là chủ tiểu tùng cái kia vẹn vẹn dưới tình huống bình thường bất quá siêu thoát giả tinh thần lực cực kỳ khủng bố edgen l ớ n ý lý vệ tiên sinh có thể tùy tiện đem hắn tìm ra sau đó một q u y ề n miêu s á t đương nhiên cái này xác suất tương đối thấp thu hệ cộ mà ấn độ tri chủ tinh thần lực a thì ra là thế edgen rơi vào chầm tư hắn kính hoa thủy nguyện vẫn là từng cường hóa hiện tại không chỉ có thể thôi miên ngũ g i á c còn có thể mê hoặc giác quan thứ sáu giác quan thứ sáu có thể nói là trực giác trực giác bất quá thế giới khắc tinh thần lực hắn chưa thử qua có thể hay không thôi miên xem ra có cần phải đi sân quyết đ ấ u thí nghiệm một chút ta edgen meo lại con người đối với ý h o ạ c toàn trí toàn năng năng lực k h thật hắn vẫn là rất ghét bỏ dù sao trong nguyên t á c ý h o ạ c ngay cả hắn kính hoa thủy n g u y ệ t đều không có phá giải bị mê hoặc liên loại tầng thứ này năng lực có thể xưng là toàn trí toàn năng quả thực là đối thế giới quan trắc giả đại nhân vũ n h vì thế e d e n đem năng lực này đổi thành vạn vật hiểu hết một ngày kia có thể sử dụng điểm tích lũy cường hóa đến nào đó cấp độ mới có tư cách mệnh danh là toàn trí toàn năng ân không đạt được thế giới quan c h ắ c giả đại nhân loại kia cấp độ cũng còn phải thêm cái nguy c h ữ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nói trở lại thuốc biến đổi gen bốn không còn có cái cường đại hiệu quả a đó chính là tiêm vào về sau tăng lên nhan trị q u á kinh người g a g q ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy a có thể khiến người ta hướng phía hoàn mỹ phương hướng tiến hóa nói thật ta thật siêu cấp tâm động chờ ta để g à n h đủ điểm tích lũy nhất định phải tại ngô tùng tỉ tỉ trong tay mua một chi thuốc biến đổi gen bốn không ma pháp thiếu nữ lì a cái kia ta cũng nghĩ g a gờ bật sủ di mạ xạ hệ cổ ừng ta cũng thế đối cho các nàng những nữ nhân này mà nói đối loại này có thể toàn phương vị tăng lên trên diện rộng nhan trị đồ vật lực hấp dẫn thật vượt quá tưởng tượng cao viên đại cổ nói trở lại thuốc biến đổi gen bốn không giá trị nhiều ít điểm tích lũy a lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a đối với điểm này lao phu cũng thật tò mò ta là chủ tiểu tùng vượt qua một ngàn vạn manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta muốn trở thành đại vân hảo ma pháp thiếu nữ lì a một ngàn vạn ta phải góp bao là â u gờ chủ bật gì ệ cổ, chậm tiểu góp tùng、ừ. ta là chủ tiểu tùng lại nói các ngươi không thảo luận hạ phía sau nhất kịch bản sao ngô tùng không muốn tại thuốc biến đổi gen phía trên làm nhiều thảo luận thoáng đem chủ đề dẫn hướng quỹ đạo thuốc biến đổi gen đúng là cái khoác lắc đề nhưng phía sau kịch bản cũng rất trọng yếu a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta Ngạch, phía sau kịch bản a thiên thạch tính phóng xạ vật chất nhân loại diệt vọng a cái này có cái gì thảo luận không phải nhân loại xui xẻo sao ta là a phi nhân viên quản lý tiểu thư cá nhân ta cảm thấy không có đơn giản như vậy nếu như vẹn vẹn nhằm vào gốc cắt bọn sinh mệnh tính phóng xạ vật chất ta sẽ không hoài nghi gì mấu chốt chính là loại này tính phóng xạ vật chất vẹn vẹn chỉ châm đối với nhân loại ngược lại có trợ giúp cái khác động từ hai trăm chín mươi bảy vật cái này lộ ra cực kỳ quỳ dị manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ha <cười> ha <cười> <cười> tổ b i tổ quân nói rất đúng lớn như vậy thiên thạch thắng tắp đánh tới hướng lam tinh còn có đặc biệt nhằm vào lam tinh người ghen tính phóng xạ vật chất hết thệ đều quá quỷ dị dùng âm mưu luận đến thảo luận đây là châm đối với nhân loại một cái s á t cục ma pháp thiếu nữ lý ạ, s á t cục a tối cổ mạnh nhất thí thân giả xác thực hết thệ đều là quá mức kỳ hoặc nếu như nói đây là s á t cục hết thệ đều có thể giải thích bất quá là ai tại nhằm vào lam tinh người viên đại cổ cái này không cần đoán đi khẳng định là người ngoài hành tinh ta không tin trong vũ trụ này vẹn vẹn chỉ có l a m tinh bên trên tồn tại sinh mệnh có trí tuệ cái vũ trụ này rất có thể cùng chúng ta vũ trụ tồn tại văn minh ở tinh cầu khác ủy sát đội đội sĩ cùng đại cổ tiên sinh thế giới đồng dạng quái thú cùng người ngoài hành tinh tập kích địa cầu giống nhau sao dạng này thật rất có thể a minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu là có đạo lý bất quá động cơ đâu tại sao muốn vô duyên vô cớ hủy diệt l a m tinh người ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy a rất kỳ quái cho dù là đại cổ quân thế giới những người ngoài hành tinh kia cùng quái thú tập kích địa cầu đều là có nguyên nhân a luôn không khả năng vô duyên vô cớ diệt đi làm t i n h người đi người ngoài hành tinh cũng không phải ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương tám mươi bảy nô tùng h u hệ cô mà n độ chi chủ không có đôi khi hủy diệt người khác không cần lý do có đôi khi chỉ là nhất thời hứng thú liền là đủ manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta đây là cái gọi là hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi ạ bất quá ta ngược lại thật ra rất tán thành điểm này triệu linh nhi mặt lộ vẻ cảm、thán. rất nhiều trong tiểu thuyết những cường giả kia xử lý một người bình thường hoặc là một chủng tộc tựa như là tùy tiện dẫm chết một con kiến hoàn toàn không thèm để ý cũng có thể là vẹn vẹn cần cho hạ giận cũng đủ để thành vì lý do ma pháp thiếu nữ l ì a cái này có phải hay không quá tối đen một chút ta toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ đúng vậy a ta là chủ tiểu tùng lý do vẫn phải có các ngươi về sau nhìn là được rồi b ấ t xù gì m à xạ hệ cô n ô tùng đại nhân đều nói như vậy a thật sự là chờ mong manh m a n đắp nhân viên quản lý chính là ta bất quá đây cũng là nhử a đến trầm g i i truy kịch che mặt g và g hù hệ cỗ mẫn độ t h i chủ nô tùng đại nhân ý tứ này là thừa nhận người ngoài hành tinh bảy giá s á t của ca Quỷ sát đội đội sĩ đối với tàn gì dịu mà nói cái này động một chút lại diện tuyệt toàn nhân loại cái gì vốn là đầy đủ rung động tâm linh kết quả còn liên lụy ra người ngoài hành tinh cái gì liền càng kinh khủng so sánh với nhau quỷ tại phù t ă n g tạo thành rối loạn thật không coi vào đâu ta là afi hoàn toàn chính xác xem ra văn minh ở tinh cầu khác xuất thủ là thực nghệ cho người ngoài hành tinh thật ở khắp mọi nơi a lại nói chúng ta thế giới xuất xứ kỳ ca cụ dạ giống như cũng là khách đến từ thiên ngoại đi m ộ t diệp kỹ sư không phải giống như là đã ngồi vững manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừng ồ bì tô c ạ ca s ì bình t ĩ n h điểm các ngươi thế giới còn có đến tiếp sau t r s u kỳ cạ gũ dạ chỉ là xu s u kỳ nhất tộc công chúa t r s u kỳ nhất tộc mới là lớn nhất buộc thậm chí ta suy đoán đã tồn tại thiên ngoại văn minh xu s u kỳ nhất tộc như vậy hẳn là tồn tại cái k h á c văn minh ở tình cầu k h á c đi thượng như đại cổ thế giới đồng dạng đương nhiên thế giới của các ngươi có phải hay không một cái đại vũ trụ còn không cách nào biết được hết hệ đều là chưa định ta là afi mục diệp kỹ sư xu kỳ nhất tộc lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l ạ p à cái này thật đúng là ngoài ý liệu tình huống a x u ấ s xù k ỳ cả gù dạ mạnh như vậy thế mà vẹn vẹn s u ấ t xù k ỳ nhất tộc công chúa chúng ta có vẻ như đánh giá thấp thế giới n ạ d ụ tổ hệ thống sức mạnh a h u hệ cỗ mận nộ chi chủ thú vị manh manh đ á t nhân viên quản lý chính là ta cũng không tính đánh giá thấp đi giáng lâm nhập cầu ăn hết thần thụ trái cây s u ấ t xù k ỳ cả gù dạ xem như quy cách bên ngoài mạnh lớn mặc dù s u ấ t xù k ỳ nhất tộc thành viên người đồng đều dìn nệ gẳng nhưng kỳ thật cũng không có đạt tới biến thái cấp bậc chẳng bằng nói luận biểu hiện lực so xuất xù kì cả gù d phải kém một chút đi triệu linh nhi liếc mắt bộ dù t ô truyền chính là cái hố kỳ thật nàng không muốn nói một diệp kỹ sư đều người đồng đều dín nghệ gẳng còn không biến thái a ta là a phi ta muốn trở thành đại văn hảo hai trăm ba mươi ba hạ tạc chia năm năm nhớ tới bị dìn nghệ gẳng chi phối sợ h ạ i a bất quá có sao nói vậy người đồng đều dìn nghệ gẳng thật rất biến thái đi ta là chủ tiểu tùng xa di gẳng m ạ n dễ kỳ ủ xa di gẳng dìn nghệ gẳng dìn xa di gẳng nếu như các ngươi nếu mà mướn ta có thể lượng sản xuất ra đ á người manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta nên nói cái gì cho phải đâu không hổ là ngô tùng tỷ tỷ loại lời này có thể hời hợt nói ra ta đều cảm giác ngô tùng tỷ tỷ là so chát gờ giúp cường đại hơn kim thủ chỉ nhà đầu tư che mặt g và gờ ma pháp thiếu nữ l ì a a ha ha ha xác thực có cảm giác như vậy đâu ta là a phi m ộ t diệp kỹ sư ồ b i tổ cùng cả cạ xì đều là khuôn mặt quất thẳng tới sản xuất hàng loạt dìn xạ dìn gẳng cái gì muốn hay không biến thái như vậy a nhưng nhớ tới ngô tùng đại nhân thân phận bọn hắn không khỏi trầm mặc tôi ta đây tuyệt đối không phải khoác lác mà là chân chính có thể thực hiện sự tỉnh lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là Ô bi tô cùng cả c ả xì、si、đều không phản đối đâu. h ù hệ cô mà ấn độ chi chủ, ha ha, theo một ý nghĩa nào đó, khoa học đúng là thứ nhất sức sản xuất ta b ă n g ngọc mỗi loại trình độ bên trên cũng là căn cứ vào đặc thù khoa học kỹ thuật chế tạo ra. ác chi tinh linh, điểm này, ta cũng đồng ý đâu. ta nghĩ thu thập tất cả danh đao, nói trở lại, ta rất hiếu kỳ, nô tùng tỉ tỉ có thể hay không sản xuất hàng loạt trái ác quỷ. Bà mà -e、này, su gì không cần hỏi đi. nô tùng điểm xa hệ hỏi nhân nhất cô, cần đi. đại Nô nếu như các ngươi nếu mà m u ố n ta có thể tiện nghi một chút bán cho các ngươi lao phu thế nhưng là dâu trắng dâu trắng khuôn mặt run dày sản xuất hàng loạt quả chấn động nghĩ tới tương lai b ở y bên trong người đồng đều quả chấn động bộ dáng dâu trắng liền có chút c h ó n g đầu một diệp kỹ sư ha ha ha dâu trắng cũng trầm mặt đ ầ u manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hh a a ha, dù sao dâu trắng lúc trước còn đang nhạo báng các ngươi đâu hiện tại đến thiên mình bất quá chiếu cái này tình thế s dẹn chạm p á c h đao có phải hay không cũng có thể thực hiện sản xuất hàng loạt đâu cười xấu xa g và g hù hệ c ố mẫn đồ chi chủ minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu linh nhi thật sự là một lời không hợp liền dê ý sss đ n a ý dở che miệng cười đồng thời năng cũng là rất may mắn dù nói thế nào bảo cụ a loại vật này hẳn là không có cách nào sản xuất hàng loạt ta hứng thú cho phép anh hùng các ngươi nói lời ta có chút nghe không hiểu a cái gì xạ dị g ặ n g quá chấn động bất quá được rồi xin hỏi một chút sân quyết đâu cần phải hao phí một điểm tích lũy cần chút đồng ý không maynh đ t nhân viên quản lý chính là ta ai sài tạ mạ lao sư một đ ạ nga điểm đồng ý là được rồi nga người mới là có miễn phí hai mươi điểm tích lũy có thể tùy tiện dùng hứng thú cho phép anh hùng dạng này á vậy tạ đánh dứt lời một cái sân quyết đấu xuất hiện xài tạ m à không có làm cái gì hạn chế vì thế tất cả mọi người xuất hiện một cái mời nhắc nhở trong lúc nhất thời mọi người đều là mang theo lòng hiếu kỳ bước vào sân quyết đấu ở trong sân quyết đấu trên khán đài cái này đến cái khác bóng người xuất hiện a vi o n é t ngươi cũng tới vương hảo nhìn a triệu linh nhi nhìn xem một bên trầm mặc ít nói nữ hải khẽ cười nói ừng thật tò mò vi onet nhẹ nói đối với cái này triệu linh nhi đám người hoặc nhiều hoặc ít cười cười mặc dù vì ô n ẹ t là lặn xuống nước của ma nhưng bộ phận thành viên vẫn nhớ nàng nhất là nữ tính thành viên vẫn muốn cùng vì ô n ẹ t chỗ quan hệ các ngươi tốt ta ta là ca mạ đồ t ả n di dịu một bên khác ca mạ đồ t ả n di dịu khẩn trương chào hỏi túi đầu cô lạp là a t ả n di dịu không cần khẩn trương như vậy tất cả mọi người là b ệ n viên tâm bình khí hòa chung sống là được rồi con dâu trắng khẽ cười nói tàn di dịu nhẹ gật đầu đúng rồi tàn di dịu ngươi có muốn hay không trở thành lao phu nhi tử dâu trắng bỗng nhiên mở miệng nói Tàn dị dịu ngộng bức nhìn xem dâu trắng ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương tám mươi tám sài tạ mạ đối lục kiệt sợ hãi sài tạ mạ cường đại bí mật công bố canh hai cầu đặt mua thế nào dâu trắng ngươi thu mà nghiện lại phạm vào vô bằng hầu tức ngoạn b ị nói cái kia dâu trắng tiên sinh ta không có nhận c h a nuôi thói quen thật có lỗi c ả mạ đ ồ t à n dị dưỡ hoàng trả lời cô lạp là a dạng này a vậy quên đi đi dâu trắng lắc đầu nô tùng tỷ tỷ lúc này bị màu trắng mê vụ bao phủ nô tùng thân ảnh cũng xuất hiện ở sân quyết đấu trên khán đài lì ạ thay thế đôi mắt sáng lên cái thứ nhất chạy tới ôm lấy nô tùng v ò n g e o triệu linh nhi mấy người cũng là nhao nhao chào hỏi m à esgen mấy người cũng là nhao nhao vân an đối với cái này nô tùng sờ lấy lì ạ đầu nhất nhất gật đầu lúc này sân quyết đấu bên trong sài tạ mạ nhìn xem trên khán đài đám người không khỏi lộ ra ánh mắt tò mò ai cái này vạn giới chát gờ rút thật thần kỳ đâu sài tạ mạ nói t ầ m một chút bất quá đó chính là cái kia n ô tùng đại nhân sao xác thực có loại cảm giác đặc biệt、ta. s à i tạ mạ vừa nhìn về phía ngô tùng rất cảm thấy hiếu kỳ tại s à i tạ mạ nhìn xem bên này thời điểm đám người cũng là nhìn về phía s à i tạ mạ bởi vì không có nhìn qua hạn mìm cho nên đây cũng là đám người lần thứ nhất trông thấy s à i tạ mạ bộ dáng đây là linh nhi nói s à i tạ mạ lao sư sao chọc quả thật có chút triệt để a ca xù mì gạ o ca ủ tạ hạ ánh mắt vi d i ệ u ngạch ân lì hạ cũng là năm trăm sáu mươi bảy ánh mắt vi d i ệ u nhìn chằm chằm s à i tạ mạ đại q u a n đầu u i ai chọc có chút triệt để a hôn đản xài tạ mạ trên trán gân xanh t h ư n g lên giận dữ lên tiếng e d e n chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m sinh khí sải tạ mạ rơi vào chầm tư sải tạ mạ cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác triệu linh nhi giới thiệu s ắ c thực không có gần người đó là cái lực lượng ở trên hắn cờ giả nhân thể hạn chế khí sao nô tùng cũng là liếc xem sải tạ mạ đôi mắt đẹp chớp lên tại sải tạ mạ trên thân nàng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc khu khu sải tạ mạ lao sư ta cảm thấy ngươi có thể bắt đầu chiến đấu nha đúng nếu như ngươi cảm thấy sân bãi quá nhỏ có thể căn cứ yêu thích đổi sân bãi nha triệu linh nhi ngay cả vội mở miệng nói dạng này a ta đã biết s i i tạ mạ nghe xong lời này hứng thú giạt giáo bắt đầu tuyển sân bãi tiếp theo một cái trước mắt sân bãi biến đổi biến thành t r ố n g trải bồn điện mà triệu linh nhi đám người đều là xuất hiện ở không trung đứng vững bị lồng năng lượng bảo hộ lấy cảm giác như vậy để ca mạ đổ tản dị dịu đều không có đứng thẳng ở không trung người cảm thấy rất hư n g p h ấ n đang lúc s â i tạ mạ chuẩn bị đánh thời điểm lại một thân ảnh xuất hiện ở nơi này cái này làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người chủ thượng ngô tùng lần thứ nhất kịp phản ứng nhìn xem bị mê vụ bao phủ lục kiệt liền vội vàng hành lễ thế giới quan trắc giả đại nhân ngài tốt、Đã. sau đó edgen ý giờ mấy người cũng là liền vội vàng hành lễ đám người thật không nghĩ tới thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cũng xuất hiện đồ đần s ẽ tạ mạ lao sư nhanh lên hướng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vấn nana lúc này triệu linh nhi nhìn về phía còn đang ngẩn người sài tạ mạ vội vàng lớn tiếng nói chỉ là sài tạ mạ không có nghe triệu linh nhi mà là nhìn chằm chằm lục kiệt vẹn vẹn nhìn xem lục kiệt hắn liền có loại tim đập nhanh cảm giác rất mạnh không đúng cái này đã vượt ra khỏi cường đại cái này khái niệm hắn vẹn vẹn nhìn xem liền có loại con mắt nhỏi toàn thân run lên cảm giác loại cảm giác này hay là hắn lấy được đến lực lượng vô địch đến nay lần thứ nhất xuất hiện bởi vậy hắn nói không ra lời thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ngài thật đặc biệt đâu cuối cùng sài tạ mạ s ờ lên mình đại q u a n đầu vừa cười vừa nói lục kiệt không có trả lời chỉ là lạnh nhạt nhìn xem sài tạ mạ loại này không khí để triệu linh nhi đám người khẩn trương lên may mắn sài tạ mạ kêu thế giới quan c h ắ c giả đại nhân bất quá loại t i ê u ngữ điệu có phải hay không quá tùy ý điểm đánh đi cuối cùng lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng ngài, ta đã biết sài tạ mạ xứng sở lập tức nhẹ gật đầu ánh mắt chăm chú tiếp theo một cái trước mắt lý vệ chính là bị cụ hiện ra xuất hiện khinh ngọc cách đó không xa tại lý vệ xuất hiện trong nháy mắt ở đây rất nhiều người chính là lần nữa cảm nhận được cái k i a cũ cấp độ gen bên trên áp chế ẩn ẩn có loại quỷ xuống xúc động đương nhiên loại cảm giác kỳ quái này chỉ duy trì một cái trước mắt liền biến mất không thấy chắc gờ giúp hệ thống c h e c h ở sao s gen liếc nhìn tạm gì giữa các loại phổ thông bảy viên phản ứng biến hóa neo lại con người tự hỏi lúc này sải tạ ma cùng lý vệ trực tiếp đánh lý vệ đầu tiên phát động công kích kinh khủng lôi điện xuất hiện tại thiên cung đánh phía sải tạ ma bất quá đối diện với mấy cái này đủ để hủy diệt đại lục lôi điện s à i tạ mạ đứng đấy bất động liền tiếp tục chống đỡ s à i tạ mạ không có nửa điểm sự tình ngược lại là đại địa bị phá hư đến thùng trăm ngàn lỗ trông thấy một màn này vô bằng hầu tức bó tay rồi loại này kinh khủng lôi điện uy lực của nó đều vượt qua hắn từng cường hóa gió tắp s ó n g d ữ kết quả đứng đấy bất động liền tiếp tục chống đỡ lại lông tóc không thương cái gì quá bất hợp lý cái này chẳng phải là nói để hắn lên hắn dù là dốc hết toàn lực cũng vô pháp làm bị thương xài tạ mạ một c ọ n tóc gáy sao mặc dù biết s a i t a m a rất mạnh nhưng dạng này rất đà kích người a không chỉ có là vụ bằng hậu tước còn lại bảy viên cũng là nhao nhao sợ hai t h ả n phục lúc này lý vệ gặp siêu năng lực vô dụng quyết định dùng vật lộn phân thắng bại trước đó s a i t a m a hoàn toàn không có hoàn t h ủ ý tứ toàn bộ hành trình bị đánh nhưng lý vệ chính là không có cách nào làm bị thương s a i t a m a may mây cái này khiến s rèn đám người chỉ có thể sợ hai t h ả n phục tại s a i t a m a nhục thể chi khủng bố sau đó lý vệ lại vận dụng tinh thần lực muốn khống chế xài tạ mạ nhưng mất hiệu lực cuối cùng lý vệ rơi vào đường cùng chỉ có thể động dụng nhất một quyền kinh khủng liệu minh một quyền Đến Đối hay lắm. bất quá bởi vì lần này va chạm quá tấn mãnh rất nhiều bảy viên đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm t i ê n chỉ nhìn thấy địa cầu bạo t ạ c trắng cảnh người toàn biến mất không thấy cái này để bọn hắn chân kinh kinh hãi mà mất bức chỉ có hai người thấy được tiền c ă n hậu quả edgen cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mi trừ cái đó ra chính là lục kiệt cúng nô tùng thật sự là cường đại vượt quá tưởng tượng á vừa rồi hai người một quyền kia ta đều không tiếp nổi edgen sợ hai than nói bất quá xài ta m à đối quyền thế mà thua đây quả thật là vượt qua b á t giai tồn ở đây sao edgen lại n h ư mày kỳ quái tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mi cũng là có chút kinh nghi loại lực lượng này mặc dù cương đại nhưng ngay cả nàng cũng không sánh nổi đi đây là bị thế giới chiếu cống người cái gọi là nhân thể hạn chế khí vẹn vẹn thế giới bản nguyên ký thác tại thân kết quả theo một ý nghĩa nào đó sải tạ mạ đã được cho nửa cái thế giới ý chí hắn lực lượng bây giờ so hiện tại cụ du mì đều muốn yếu một ít vẹn vẹn thất tinh cấp b mà thôi nhưng nếu như là tại bản thân hắn thế giới hắn liền có thể tại trong nguy cấp tấn manh mạnh lên phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng thẳng đến đạt tới hạn mức cao nhất mới thôi cái này hạn mức cao nhất không biết nhưng tuyệt đối không cách nào vượt qua tự thân vũ trụ thậm chí không cách nào hủy diện tự thân chỗ vũ trụ không có gì bất ngờ xảy ra hạn mức cao nhất hẳn là tại tinh hệ cấp bất quá bởi vì thể nội có được thế giới bản nguyên coi như hắn rời đi mình chỗ thế giới cũng có thể buộc phát ra vượt qua bắt tinh cấp bậc lực lượng cho nên chắc g giúp hệ thống phán định hắn là vượt qua bắt tinh tồn tại đi chỉ bất quá sân quyết đấu không phải thế giới hiện thực theo một ý nghĩa nào đó hạn chế hắn dựa vào thế giới bản nguyên cưỡng ép bậc t h chỉ có thể phát huy ra đã có toáy t i n h cấp lực lượng sẽ không ở trong nguy cấp mạnh lên cho nên đối quyền hắn bại nô tùng đống nhiên mở miệng nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuyên thi Vương vấn nhìn nữ làm chi làm là đây quả thật là ra ngoài ý định a nguyên bản thân làm nhân vật chính cùng vai phụ loại hình tồn tại đều có thể nói là bị thế giới chiếu cấu người nhưng mỗi cái thế giới đều là khác biệt mặc dù m ỗ i cái nhân vật chính hoặc nhiều hoặc ít đều được cho b ậ t h ậ c nhưng loại trình độ này b ậ t h ậ c ta còn là lần đầu tiên gặp a tô kỳ xa kỳ cụ dù mi t á n t h ắ n nói Ngậy, đúng vậy a trực tiếp chính là thể nội cất giấu thế giới bản nguyên tương đương với nửa cái thế giới ý chí cái gì b ậ t h ậ c quá mức ta cảm giác hổ rổ kệ đều hoàn toàn so ra kém triệu linh nhi lật ra cái kiểu tiếu bạch nhãn ta đều nói ta chỉ là vận khí tốt một điểm nha kệ hồ đô ngượng ngùng nói vận khí tốt một điểm nhớ tới mỗi lần đoạt hầm bao hoặc là chơi đùa thời điểm bị hổ rổ kệ ấ khí chi phối sợ hãi ca xù mị gạo ca ủ tạ hạ khuôn mặt co lại Chủ thượng, ngài cảm thấy loại tình huống này là chuyện tốt sao lúc này n ô tùng nhìn xem lục kiệt mặt mũi tràn đầy tôn kính mà hỏi cái này vừa nói tất cả mọi người là nhìn về phía lục kiệt bị thế giới như thế chiếu cố đây là vận may của hắn cũng là cái bất hạnh của hắn bởi vì hậu thiên tả thần thậm chí cả nguyên sơ tả thần hóa thân rất dễ dàng để mắt tới hắn chỉ cần nuốt m ấ t hắn liền có thể vòng qua chân chính vũ trụ ý chí tùy tiện thôn vệ cái này tương đối lớn vũ trụ lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng t ạ thần đám người nghe thấy lời này cảm thấy ra đầu run lên thở một hơi lanh khí bọn hắn hiện tại vẹn vẹn đối mặt h chớ nói chi là những tà thần đó dù là vẹn vẹn hóa thân cũng đủ để dọa chết người đây đúng là một kiện may mắn mà bất hạnh sự t ì n h a dâu trắng cảm khái một chút hừ bất kể nói thế nào có thể nhẹ nhõm trở nên cường đại như vậy lao phu vẫn là cho rằng may mắn cao hơn bất hạnh chớ nói chi là hắn hiện tại gia nhập c h á t gợ rút chỉ cần chịu đối thế giới quan chắc giả đại nhân túi đầu xương thần cho dù là tà thần bản thể tới lao phu cũng cảm thấy hắn sẽ không xảy ra chuyện vô bằng hầu tức hai tay ô ngực hừ nhẹ nói hầu tước lời này nói thật đúng đây này vật xù dị mạ xa hệ cô tán đồng nhẹ gật đầu tạ thân mặc dù nguy hiểm nhưng bọn hắn cũng là có chỗ dựa chỉ cần chịu trở thành ngô tùng đại nhân tôi tớ cái k i a hết thẻ vấn đề đều không là vấn đề v ề phần trở thành thế giới quan chắc giả đại nhân lệ thuộc trực tiếp tôi tớ nói câu không dễ nghe bọn hắn hiện tại thật đúng là không đủ tư cách cho nên hiện tại cũng là ngô tùng đại nhân xử lý sự tình muốn trở thành lệ thuộc trực tiếp tôi tớ lúc nào trở thành đơn thể cấp vũ trụ tồn tại bàn lại đi nha cũng đúng đây không cần nghĩ nhiều như vậy chúng ta cũng là có chỗ dựa triệu linh nhi hỉ hỉ cười một tiếng có ngô tùng tỉ tỉ tại thật an tâm đâu lì hạ bị ngô tùng ôm nàng mê luyến lấy ngô tùng hương vị lúc này sân quyết đấu đ ỗ n g nhiên đem mọi người bắn đi ra đám người cũng là trở lại nói chuyện phiếm thất ở trong nói chuyện phiếm hứng ư thú cho phép anh hùng lý vệ cuối cùng một quyền thật mạnh a ta không có ngăn trở bất quá cảm giác cái này sân quyết đấu có chút hạn chế thực lực của ta phát huy a tại thế giới hiện thực ta hẳn là có thể ngăn cản hù hệ cỗ mà ấn độ chi chủ ha ha sai tạ mạ quân ngô tùng đại nhân mới vừa nói nguyên nhân đại khái chính là như vậy đi hứng thú cho phép anh hùng ngạch thế giới ý chị a thế giới bản nguyên cái gì ta nghe không hiểu bất quá không có việc gì lần này không có tiếp xuống ta cố gắng một chút rèn luyện mạnh lên lại khiêu chiến là được rồi nói thật lần này đánh có chút không quá tận hứng đâu manh manh đ ắ p nhân viên quản lý chính là ta có thể tận hứng mới k ỳ quá đi hai người các ngươi tình huống quá đặc thù lý vệ tiên sinh bình thường thực lực là tại lục tinh cấp mà sẽ tạ mạ lao sư thực lực của ngươi tại thất tinh cấp mà lại là loại kia tương đối cường đại thất tinh cấp lý vệ tiên sinh dưới tình huống bình thường không cách nào phá ngươi phòng nhưng sử dụng năng lực lại chỉ có thể buộc phát mạnh nhất một quyền đến cái đồng quy vụ tận hứng thú cho phép anh hùng đúng vậy a cuối cùng một quyền thật, thật mạnh ta còn là lần đầu tiên đối quyền vốn mất ác chi tinh linh a k é o kéo sài t ạ mạ ngươi không cần lo lắng nha cái này b ầ y bên trong có thể cùng ngươi chính diện đánh vẫn phải có cái kia h ủ hệ cộ mà ấn độ chi chủ cũng chính là e d e n nhất định có thể cùng ngươi đánh rất tận hứng hứng thú cho phép anh hùng a thật sao h ủ hệ cộ mà ấn độ chi chủ ha ha nếu như ngươi nghĩ đánh ta ngược lại thật ra rất vui lòng phục hồi ta muốn trở thành đại văn hảo a e d e n lần này làm sao không bó tay rồi ngược lại là tiếp c h i ế n a minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu đại khái là bởi vì thấy rõ khinh ngọc thực lực cảm thấy có thể chính diện chống lại cho nên mới tiếp xuống đi lấy sden tính cách đối với khinh ngọc bản chất còn rất là hiếu kỳ cầu hoa tươi không ma pháp thiếu nữ lý ạ cảm giác ý dở tỉ tỉ chân tướng nữa nha một diệp kỹ sư bảy bên trong chiến đấu cuồng thật nhiều a mà lại từng cái mạnh như vậy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cả cà si bình tĩnh điểm đây là chuyện rất bình thường hứng thú cho phép anh hùng hủ hệ cộ m ấn độ tri chủ sden đúng không tới tới tới cùng ta đánh một trận đi ta đã lâu cảm thấy một điểm nhất với ta Hù hệ chi h cố c mẩn đồ ủy ứng, cần quan nhân mẩn quan nhân, xin hỏi ngài muốn quan khán trực tiếp sao? Manh manh đắt nhân viên quản lý chính ngươi đúng là không giới giả giới giả có trước trước chắc chút. cố chi chủ, chắc trực sách, đó, thể. Bất ta thăm thế một thế tiếp đắt ta, thật hỏi Hù hệ hỏi quá, đại đồ đại sao? i â là là lý phút nào đều đang chăm chú thế giới quan chắc giả đại nhân thái độ A thật liếm A. Không. nào đang quan đều đại độ Quỷ A A. giới giả liếm sát đội đội sĩ b ầ y bên trong nói chuyện hiếm để cả mạ độ tạm dị dịu đều có chút khó mà hoàn hồn vì cái gì đám người này sẽ bình tĩnh như vậy nói chuyện phiếm a rõ ràng vừa rồi tận mắt thấy địa cầu bạo tạc kinh khủng trảng cảnh a hù hệ cộ m ẫ n độ chi chủ ta chỉ là một mực ghi nhớ mình muốn đối thế giới quan c h ắ c giả đại nhân đầy đủ tôn kính thôi hù hệ cộ m ẫ n độ chi chủ xem ra thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hạ tuyến nữa nha sai tạ mạ quân chúng ta lần này quyết đấu liền không trực tiếp đi hứng thú cho phép chúa cứu thế tốt ta tùy ý manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta cái này s 젠 thật cậu sợ ta nhóm nhìn thấy lai lịch của hắn ta nghĩ thu thập tất cả danh bao cái này rất bình thường đi dù sao sdn chính là loại kia tính cách bất quá nếu như là cùng hắn cộng đồng ra nhiệm vụ ta ngược lại cảm giác có sdn tại rất an tâm lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp lạp a tạ sĩ ghi ý nghĩ này rất chính xác sdn mặc dù có chút nguy hiểm hắn tâm tư đoán chừng cũng làm cho người khó mà mò thấy nhưng làm chiến hữu mà nói xác thực rất đáng tin tối cổ mạnh nhất thí thân giả thử dù sao cũng là phổ thông bảy viên ở trong duy ba thất tinh cấp cường giả mà lại năng lực rất cường đại trí lực rất cao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nhà không trò chuyện hắn lại nói bởi vì đoàn người số đạt đến hai mươi người Mở ra mới ở ra m mang năng n Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương chín mươi lục kiệt thượng chuyển hình ảnh đám người hiếu kỳ canh hai cầu đặt mua lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a không thể chức năng mới a có thể để cho người ta lấy gấp năm lần tốc độ mạnh lên ta nghĩ thu thập tất cả danh đao、ừ. bất quá loại phòng tu luyện này c ả mà xa cổ, hoàn toàn chính xác có cảm giác c n giống g là pháp h thiếu nữ lý ạ o、oh, các ngươi thật sự là nghĩ ra rất nhiều kỳ quái phương pháp sử dụng đâu bất quá xác thực có tu luyện thất bại ta cũng có thể ở bên trong bổ làm việc có thể nhiều rất nhiều chơi thời gian a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thực biết chơi bất quá những thứ này cách dùng s á t thực sáu một ba có thể đúng còn có hai điểm đó chính là ngươi tại trong phòng tu luyện năm ngày thế giới hiện thực thời gian chỉ sẽ đi qua một ngày tuổi thọ cũng chỉ là giảm ít một ngày trừ cái đó ra còn có trả tiền công năng năm mươi điểm tích lũy có thể đem tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ gia tăng thành ba trăm sáu mươi năm một tối cổ mạnh nhất thí thân giả không sai biệt lắm một năm sao theo một ý nghĩa nào đó rất tính ra bất quá đối ta mà nói không có tác dụng gì minh r i i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ngạch hầu tước có vẻ như nói rất đúng hầu tước là thí thân giả thực lực tăng trưởng cũng không dựa vào tu luyện nói trở lại ta cũng là dạng này tới che mặt g và g quỷ sát đội đ ộ i sĩ o u o loại công năng này đối ta yếu như vậy người dùng rất tốt đây này một diệp kỹ sư năm mươi điểm tích lũy liền có thể thêm ra một năm thời gian tu luyện hoàn toàn chính xác quá kiếm lời nếu như có đầy đủ điểm tích lũy một mực tại bên trong tu luyện ta tin tưởng ta trả cỡ dạng lượng tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng ta là afi chắc gờ giúp các loại công năng thật sự là không thể tưởng tượng nổi a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cả cà si ngươi nói sai một điểm cái tiền đề này là đến chịu được nhàm chán không phải ai đều có thể chịu được một năm không gián đoạn tu luyện mang tới tịch mịch cảm giác lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a đây đúng là cái vấn đề bất quá mạnh lên con đường cũng không có đơn giản như vậy chỉ có thể cướp đạp thực địa muốn trở thành cơn ư giả nhất định phải chịu đựng cảm giác cô tịch ta muốn trở thành đại văn hảo điểm này ta ngược lại thật ra không tán đồng dâu trắng đừng quên thuốc biến đổi gen tồn tại mặc dù thuốc biến đổi gen quá trình nghiên cứu rất gian nan nhưng nghiên cứu ra được về sau tiêm vào hạ liền có thể nhẹ nhõm bay lên lão phu thế nhưng là dâu trắng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta dâu trắng không lời có thể nói a bất quá cái này cũng bình thường thuốc biến đổi gen chính là như thế một bất quá vẫn là mấu chốt nhất một điểm muốn thu hoạch được thuốc biến đổi gen cũng không có đơn giản như vậy a ta nghĩ thu thập tất cả danh nào、ừ. chúng ta vẫn là cước đạp thực địa tu luyện đi có tu luyện thất ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh hơn không tán gấu nữa trước đi tu luyện ma pháp thiếu nữ lỵ ạ ta xỉ tỉ, tỉ. thật là một cái tu luyện cuốn ma a ta đi xem một quyển siêu nhân ta muốn trở thành đại văn hảo dù sao tạ xỉ gỉ có dâu trắng cái này toàn núi cao cản trở chỉ có thể cố gắng a n h a không tán gấu nữa ta cũng xem a n h ì m đi trong lúc nhất thời b ở y bên trong dần dần yên tĩnh trở lại không còn náo nhiệt nam lục kiệt bên này hắn cũng không để ý tới đùa dẫn xí rộ dạ xạ cùng q u y n h h a lô uyên mà là đi tới đẩy trời tinh không chi hải bên trong vừa xài bước ra lục kiệt chính là đi tới một tòa trong tinh không phiêu đãng cự đạo lớn bên trên đó cũng không phải hòn đảo mà là thế giới rộng kỳ danh là cụ mã liệt lệ ga đần mười bảy vị toàn quyền lĩnh vực một trong được xưng là thế giới vương thế giới rồng như ma vương cứ gọi là tiểu câu là ấn độ trong thần thoại mười vị thần vương một trong vị nụ thập đại hóa thân một trong gánh vác thế giới rồng đem toàn bộ thế giới ở vào phần lưng thường xuyên lấy n g ủ say tư thái phiêu đáng tại tinh không c h i hải tiểu câu biến thành nhân hình đi lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng lục kiệt vừa nói xong hòn đảo chấn động lên sau đó biến mất không thấy gì nữa một cái nhỏ nhắn sinh sắn thiếu nữ xuất hiện ở lục kiệt trước mặt kia là một con đầu bên trên có sư rồng tóc bạc đến eo từ đồng sáng trói lọ ly ta nên xưng hô với ng cụ mạ ngưng thị lục kiệt có chút khẩn trương mở miệng đối với lục kiệt tồn tại nàng dù cho phiêu đáng tại tinh không chi hải cũng nên cũng biết thân là cường đại hai chữ số nàng tự nhiên cũng có thể cấp độ c à n g sâu nhìn ra lục kiệt kinh khủng đây là trái với lẽ thường cường đại dị thường đây là có thể triệt để hủy diệt toàn bộ l ị ệ t lệ ga đần tồn tại ừng gọi ta thế giới quan chắc giả l i ề n tốt lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng thế giới quan chắc giả đại nhân cụ mạ trầm mặc một chút cuối cùng vẫn tăng thêm hai chữ ngài tìm ta có chuyện gì cụ mạ nhẹ thở vào một cái chăm chú dò hỏi gần nhất muốn một con rồng làm lâm thời thoa kỵ tinh hải long vương không đủ tư cách cho nên ta tới tìm ngươi lục kiệt c ư ờ i nhạt một tiếng cụ mạ khuôn mặt cứng đờ để nàng trở thành tọa kỵ vẫn là lâm thời nàng thế nhưng là thế giới vương thế giới rồng a gánh vác thế giới rồng hai chữ số toàn quyền trong lĩnh vực người nổi bật không bắt buộc ngươi đáp ứng lục kiệt mở miệng lần nữa cụ mạ kinh nghi bất định nhìn xem lục kiệt mặc dù lục kiệt nói không bắt buộc nàng nhưng trời mới biết lục kiệt trong lòng là nghĩ như thế nào nếu là nàng tự tuyệt đối phương tức giận đưa nàng diệt thuận tiện dẫn lây sang nàng chỗ thể cộng đồng đây chẳng phải là hỏng bé tấu ta đáp ứng ngươi cuối cùng cụ mạ gật đầu bất đắc dĩ được rồi mặc dù nàng trở thành tọa kỵ cái gì rất mất mặt nhưng đối phương là gì thường tồn tại ngay cả s hí rỗ dạ xạ cũng khuất phục tại đối phương nàng trở thành tọa kỵ cũng không tính là gì không tệ tiểu câu ta nghĩ tinh không chi hải thưởng thức hạ phong cảnh dẫn đường đi lục kiệt hài lòng nhẹ gật đầu ngạch ta đã biết cụ mạ lật ra cái kiểu tiếu bạch nhãn sờ sờ mặt về sau chính là lại ba chấm một lần biến thành rồng bất quá lần này hình thể cũng không tính lớn gần đủ lục kiệt một người ngồi ở trên lưng sau đó ấu long chở khách lấy lục kiệt lấy so sánh tốc độ nhanh tại tinh không chi hải du đẳng tinh không chi hải phong cảnh xác thực thật không tệ để lục kiệt rất hài lòng đằng sau lục kiệt nghĩ nghĩ vẫn là đập t r ư ơ n g chiếu phát tại bảy bên trong thế giới quan chắc giả tinh không chi hải phong cảnh thật không tệ đồ Di và g ờ ta là chủ tiểu t ù n g chủ thượng nơi này phong cảnh xác thực rất tốt đâu o manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta và, hoàn toàn chính xác siêu cấp sinh đẹp a bất quá đầu này tiểu bạch long là ai a thế mà có thể may mắn trở thành tọa kỵ chở khách thế giới quan c h ắ c giả đại nhân du tậu cùng tình không bên trong ts c ầ u t ư đặt trước c ầ u hết thảy gak đồ vì cu mạ a nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ ầ u t r ư ờ n g chín mươi mốt vô hạn đa nguyên vũ chủ quan đám người trần kinh canh một cầu đặt mua toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ta cũng t ò mò đầu này tiểu bạch l o n g đầu cảm giác thật đáng yêu và su di mạ xạ hệ cô cảm giác giống như là con rồng nhỏ hu hệ cô mà ấn độ tri chủ ha, ha. các ngươi tuyệt đối đừng dùng bề ngoài để phán đoán bạch long a có thể trở thành thế giới quan c h ắ c giả đại nhân toạ kỵ tuyệt đối không có đơn giản như vậy lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a lão phu cũng đồng ý e rèn thế giới quan c h ắ c giả đại nhân toạ kỵ cũng không thể tùy ý dùng bề ngoài để phán đoán a tối cổ mạnh nhất thí thân giả thử dù cho nói đầu này bạch long là bắt tinh cấp thậm chí cả cựu tinh cấp tồn tại ta đều tin tưởng minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu điểm này ta cũng rất tán đồng hứng thú cho phép anh hùng a các ngươi không nhìn ra đầu này bạch long cường đại sao ta cảm giác liền xem như ta cùng hắn chiến đấu cũng rất có thể không phải là đối thủ đâu ác chi tinh linh a k é o kéo ta cũng có cảm giác như vậy nha manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạch bảy bên trong tam đại chiến l ự c đều lên tiếng a xem ra hoàn toàn chính xác thật không đơn giản a ta là chủ tiểu tùng không đầu này tiểu bạch long là đơn thể vũ hai mươi ba trụ cấp tồn tại viên đại cổ quỷ sát đội đội sĩ ta muốn trở thành đại văn hảo phúc với lên mạng đã nhìn thấy loại này k ì n h bạo tin tức a thủy hoàng đế chính cũng bị hù dọa hù hệ cộ mận đội chi chủ đơn thể cấp vũ trụ đây quả thật là ngoài ý liệu à lão phu thế nhưng là dâu trắng nên nói cái gì cho phải đâu không hổ là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân tùy tiện một cái toạ kỵ chính là cái này cấp bậc cười khổ di và g tối cổ mạnh nhất thí thân giả tốt ta là mắt của ta giới nhỏ hẹp cũng đúng cũng chỉ có loại này cấp bậc tồn tại mới có tư cách trở thành thế giới quan c h ắ c giả đại nhân toạ kỵ đi thế giới quan c h ắ c giả không nàng chỉ là ta tuyển định lâm thời ngắm cảnh toạ kỵ tên gọi kum a là đầu rất không tệ ấu long bậc su di mạ xạ h ệ cổ không hổ là thế giới quan trắc giả đại nhân đơn thể cấp vũ trụ rồng đều chỉ có thể là lâm thời ngắm cảnh làm lên doa đến ta qua t ử sát rơi trên mặt đất g và g ta muốn trở thành đại văn hảo khu khụ thật đúng là ấu long a lại nói một con rồng nhỏ đều có đơn thể cấp vũ trụ thực lực thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hiện tại du ngoạn thế giới có phải hay không mạnh quá mức rồi ta là chủ tiểu tùng không đây chỉ là chủ thượng hóa thân hu hệ c ô m ầ n đồ chi chủ vẹn vẹn hóa thân liền tùy tiện hàng phục đơn thể cấp vũ trụ ấu long sao thật sự là vượt quá tưởng tượng a không hổ là thế giới quan trắc giả đại nhân trí cao tồn tại ed r n thật là vui lòng phục tùng đơn thể cấp vũ trụ a cách hắn quá mức xa vời mà loại này tồn tại vẹn vẹn chỉ xứng trở thành thế giới quan c h ắ c giả đại nhân lâm thời ngắm cảnh t o a kỵ cái này không phục đều không được dù là hắn dám tính toán thế giới này hết thảy nhưng thật đối thế giới quan c h ắ c giả đại nhân loại này tồn tại sinh lòng tuyệt đối kính ngưỡng hoặc là nói người càng thông minh hơn liền càng kính sợ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân dạng này trí cao tồn tại lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a cái này thật đúng là mở rộng tầm ma ta tối cổ mạnh nhất thí thần giả、ứng. nói trở lại lão phu cũng đối thế giới quan chắc giả đại nhân hiện tại du lịch thế giới cảm thấy rất hứng thú a nhất định là cường đại vượt quá tưởng tượng thế giới đi thế giới quan chắc giả nói mạnh cũng mạnh đi là vô hạn đa nguyên vũ trụ viên đại cổ vô hạn đa nguyên vũ trụ a cảm giác cùng ta chỗ thế giới có chút cùng loại a h u hệ c ố mà ấn độ t h i chủ thế giới quan chắc giả đại nhân ép rèn cả gan hỏi một chút thế giới này ủng có rất nhiều đơn thể cấp vũ trụ cường giả sao thế giới quan chắc giả không cho dù là vô hạn đa nguyên vũ trụ cũng không có khả năng ủng có rất nhiều đơn thể cấp vũ trụ cường giả thế giới này cũng vẹn vẹn chỉ có m ộ ư ơ i bảy vị loại này cấp bậc tồn tại cụ mạ mặc dù bị ta xưng là ấu long nhưng nàng chân thân là thế giới r ộ n g thế giới vương l á n h vác thế giới cự long hạn thực lực ở trong đó có thể xếp mười vị trí đầu khoảng t r ư ờ n g h u hệ c ô mận nội chi chủ mười bảy vị a có chút ra ngoài ý định lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a l á n h vác thế giới r ộ n g cái thân phận này sợ rằng chúng ta vẫn như c ũ không cách nào biết được nội tình nhưng cũng có thể thăm dò một hai thật vượt quá tưởng tượng a tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừng đúng vậy a hứng thú cho phép anh hùng lãnh vác thế giới rồng cái gì nghe liền cường đại a ta đốt đi lên ta là chủ tiểu tùng nô tùng rất hâm mộ nàng thật rất hâm mộ cái này gọi cù m à ấu long a phải biết chỉ là đơn thể cấp vũ trụ thôi đáng là gì mà nàng lại có hạnh thành là chủ thượng lâm thời ngắm cảnh park kỵ để chủ thượng tọa kỵ phần lưng thật sự là một chuyện cực kỳ may mắn sự t ì n h a ma pháp thiếu nữ li a cái này đây là thế giới quan c h ắ c giả trong đại dân cư ấu long sao a toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ li a bị hù dọa a mặc dù ta cũng thế hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh <cười> cái này cúm ạ nàng ẩn ẩn cũng có ấn tượng ta là a phi nhân viên quản lý tiểu thư phản ứng này chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta、ừ. ta chợt nhớ tới một bộ ả n i ề m cúm ạ chính là trong đó nhân vật hết thể đều đối mặt minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ngạch là cái gì ả n i ề m đối tại thế giới quan trắc giả đại nhân hóa thân đều đi du lịch thế giới nàng nhưng rất là hiếu kỳ a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tên gọi vấn đề nhi đồng đều đến từ thế giới khác nha nói đến thật phiền thoái ta trực tiếp thượng truyền đi đinh manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một bộ an nỉm vấn đề nhi đồng đều đến từ thế giới khác ta là chủ tiểu tùng cái tên này có chút vi d i ệ u ma pháp thiếu nữ y ỉa lỵ ba trăm tám mươi nhã n g h ệ c quả thật có chút bất quá có nhìn chính là một chuyện đáng giá cao hơn g á ta nhưng rất là hiếu kỳ nha lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l p à bộ này an nỉm lão phu đợi chút nữa liền trực tiếp nhìn dù sao cũng là thế giới quan chắc giả đại nhân đều đi du lịch thế giới nhất định rất thú vị à tối cổ mạnh nhất thí thần giả ừng còn nữa cho dù là lực lượng đẳng cấp đã làm cho lão phu đi xem trọng yếu nhất chính là cụ mạ cái tên này thế nhưng là cùng ấn độ thần thoại có liên quan hẳn là có được thần phật thế giới đi hù hệ cụ mà ấn độ c h i chủ mười bảy vị đơn thể cấp vũ trụ thú vị manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta khù khù khù cái kia ta cảm thấy các ngươi đừng ôm quá lớn chờ mong tương đối tốt bởi v ì án n mỉm chỉ là giảng nội dung rất tốt trong đó xuất hiện người mạnh nhất cũng vẹn vẹn thoái tinh cấp mặc dù cái này thoái tinh cấp rất đặc thù là được rồi đáng ư ờ i ta muốn trở thành đại văn hảo linh nhi ngươi quả nhiên là thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích t manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không thể trách ta à dù sao ta lại không thích nhìn nguyên tắc lì tật nổ vèo đúng rồi đúng rồi thế giới này có vẻ như còn có đa nguyên cấp tồn tại tới ác chi tinh linh đa nguyên cấp vũ trụ ta là chủ tiểu tùng lần này nô tùng cũng kinh ngạc ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương chín mươi hai lục kiệt đánh giá đám người mở bước canh hai cầu đặt mua phải biết nô tùng hiện tại mình cũng còn không có đạt tới đa nguyên cấp vũ trụ a nàng hiện tại chỉ có thể coi là nửa bước đa nguyên cấp vũ trụ hiện tại xuất hiện hơn một cái nguyên cấp tồn tại vẫn là đáng giá nàng kinh ngạc đương nhiên vô hạn đa nguyên trong vũ trụ có bao nhiêu nguyên cấp cứng giả nàng cũng không ngoài ý mới nhưng nếu như cái này tồn tại cũng không phải là thế giới ý chí hay là vũ trụ đại đạo vậy liền thật khiến người ngoài ý dù sao cho dù là đa nguyên cấp vũ trụ cũng không có khả năng tùy tiện sinh ra vượt qua thường quy cứng giả bởi vì như vậy dễ dàng để vũ trụ bản thân đều ở vào nguy hiểm ở trong ma pháp thiếu nữ lý ạ, à, à, lần này ngay cả ngô tùng t ỷ t ỷ đều kinh ngạc đâu ta muốn trở thành đại văn hảo ngạch dù sao cũng là đa nguyên cấp vũ trụ tồn tại thực lực hẳn là tại ngô tùng tỉ tỉ phía trên đi tại cái này mênh mông trong hư không cũng coi là chân chính đỉnh cấp cường giả đi lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a khẳng định tối cổ mạnh nhất thí thân giả nhân viên quản lý tiểu thư nói nhanh một chút đưa ra thân phận đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạnh, thân phận tựa như là mạnh nhất ma vương đổi phế chi phong một chữ số tồn tại đúng tại thế giới kia một chữ số là đa nguyên cấp vũ trụ hai chữ số toàn quyền lĩnh vực tồn tại là đơn thể cấp vũ trụ ta là a phi một chữ số hai chữ số thật sự là ly kỳ dành từ a nói như vậy đằng sau còn có ba chữ số bốn chữ số năm chữ số loại hình sao một diệp kỹ sư không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có đi manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta hoàn toàn chính xác có ba chữ số về mặt chiến lược hạn cối kéo quá lớn hạ chi cấp hàng tinh từ có thể sánh vai đơn thể cấp vũ trụ bất quá dưới tình huống bình thường ba chữ số xem như tinh hệ cấp bốn chữ số là thoái tinh cấp hù hệ c ô mận độ chi chủ loại này chiến lược cảnh giới thật rất rõ ràng a bất quá mỗi một vị đếm được chiến lược c h lệ có chút quá không hợp t h o i thường bất bốn chữ số vẫn là thoái tinh cấp ba chữ số trực tiếp bạo đã tăng tới tinh hệ cấp thậm chí cả dù sao đơn thể cấp vũ trụ quá kinh khủng te te ủ ị sát đội đội sĩ ngạch đúng vậy a bất quá cân nhắc đến cụ du mỹ tiểu thư là thoái tinh cấp chiến lược lại có thể dây mất siêu cấp h ắ cám rộ phi ta cảm giác càng đi về phía sau đ ẳ n g cấp cao cùng một cảnh giới trên thực lực hạn cuối càng lớn ngược lại rất bình thường ta muốn trở thành đại văn hảo tàn di dịu phát biểu theo một ý nghĩa nào đó xác thực nói ra trần tướng ta xem qua không ít lì tật nổ vẹo đều là như vậy càng đi về phía sau càng không hợp t h o i thường che mặt g manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta có sao nói vậy là như vậy thế giới quan chắc giả đổi phế chi phong chỉ có thể coi là ngụy một chữ số mà lại hắn chỉ là làm một chốt mở tác dụng thôi nghĩ phát huy ra ngụy đa nguyên cấp lực lượng là rất khó đến thỏa mãn rất nhiều yêu cầu cho nên thực lực của hắn định vị là đa nguyên sỉ n h ụ đáng người manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta không hổ là thế giới quan chắc giả đại nhân có thể tùy tiện nói ra chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ cũng chỉ có ngài có thể nói ra đổi phế chi phong là đa nguyên sỉ nhục lời nói đi che mặt g và g hù hệ c ô mận đ ộ i chi chủ đúng vậy a thế giới quan chắc giả cái đề tài này dừng lại đi không có ý gì phong cảnh mới là đáng giá thưởng thức a thảo luận liệt lệ ga đần chiến lược quá mức không thú vị điểm tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a vĩ đại thế giới quan chắc giả đại nhân ngài nói rất đúng ta muốn trở thành đại văn hảo khu khụ đúng đúng đúng đã lục kiệt nói như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cười khổ nhận đồng đối tại thế giới quan chắc giả đại nhân loại tầng thứ này tồn tại mà nói thảo luận những thứ này cấp thấp chiến lược s ắ c thực không có ý gì áp vị đại nhân kêu phát hình ảnh chỉ là chia sẻ hạ cái này hòa mị phong cảnh sau đó hắn nàng nhóm đem chủ đề kéo thật xa bất quá cái này cũng không có cách nào dù sao đối với hắn nàng nhóm loại tầng thứ này người mà nói thảo luận chiến lược mới là nhất thú vị thế giới quan trắc giả được rồi các ngươi tiếp tục chuyện văn đi ta có chút sự tình hạ tuyến ma pháp thiếu nữ lý ạ thế giới quan trắc giả đại nhân đi thong thả gag ờ ờ thong á chốc giống như lý ạ một đống người đều là cung đưa bật xù dị mạ xạ hệ cô nói trở lại xem hết một quyền siêu nhân các ngươi có ý nghĩ gì Quỷ sát đội đội sĩ ý nghĩ a ta cảm giác s ẻ ta mạ tiên sinh thế giới thật là loạn may mắn có s ẻ ta mạ tiên sinh tại bằng không thì nhân loại liền xong đời viên đại cổ ừng ta cũng có ý nghĩ như vậy mặc dù cũng có cường đại anh hùng tại nhưng nguy hiểm cá nhân càng nhiều đặc biệt là vũ trụ bá chủ bố rồ có được hủy diệt địa cầu năng lực nếu như không phải s ẻ ta mạ tiên sinh ở đây đoán chừng nhân loại liền xong rồi lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a xẻ ta mạ thế giới cứng giả thật nhiều a r ồ n cấp cá nhân từng cái đều có được tứ hoàng đại tướng cấp lực lượng đi mà bố rồ càng là thất tinh cấp tồn tại không có s a i ta mạ nhân loại s ắ c thực muốn xong đời tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả ừ thế giới như vậy ngược lại là càng thích hợp lao phu hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cái kia ta cảm thấy các người đánh giá thấp những anh hùng cấp S p anh hùng ở trong vẫn là có cờ ư n giả g tiểu long quyền ẩn ẩn có dòng cấp phía trên thực lực mà xếp hạng thứ nhất bạo phá cực kỳ thần bí đã từng đã cứu tiểu long quyền ta cảm giác cũng là siêu cấp cờ giả đương nhiên không có xài ta mạ lao sư sẽ chết càng nhiều người là khẳng định thùy hoàng đế thì ra là thế như vậy tại xài ta mạ chưa trưởng thành lên trước khi đến nhân loại có thể chống cự những cái k i a cường đại quái nhân cũng có thể giải thích bất quá không có s à i t a mạ bộ rộ vẫn như c ũ không phải anh hùng hiệp hội có thể chống đỡ á dù sao đây chính là thất tinh cấp tồn tại manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta không không không, bộ rô cũng không có thất tinh cấp lực lượng h á n đại chiêu băng tinh gào thép pháo chỉ là hủy diệt mặt đất cũng không phải là toái tinh tra hù hệ cộ mận n ộ chi chủ mặt đất cấp sao thì ra là thế khó trách vô luận hắn làm sao công kích cũng không có cách nào làm bị thương sẽ tạ mạ quân nửa điểm nếu như là chân chính thất tinh cấp có lẽ có thể đánh tổn thương sẽ tạ mạ quân một điểm á bất quá Càng có thể, có thể chính là đà thương một chút, có thể để cho sạch là đà càng thương quân nên mạnh nhưng thể thể một thể tạ trở thế phu, phải hào hảo, để Lao là, là đi. mạ dù â u trắng, thế. đúng như cô lạp là là A, d sao sẽ tạ mạ thể nội thế nhưng là cất giấu rất nhiều thế giới bản nguyên a bước mặt nguy hiểm có thể cấp tốc mạnh lên tối cổ mạnh nhất thí thân giả h ừ rất es rèn lời này của ngươi cùng sẽ tạ mạ chiến đấu thương tổn tới khinh ngọc ta là afi có lẽ vậy dù sao phổ thông bảy viên bên trong chỉ có cùng sẽ tạ mạ chiến đấu qua es rèn có cái này quyền lên tiếng hu hệ cỗ mận độ tri chủ ha ha manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hứng thú cho phép anh hùng s d è n n g ư ơ i cười cái gì nhà giả vờ thần bí vô dụng nha ta trực tiếp hỏi bản nhân là được rồi sai tạ mạ lao sư s d è n cái này âm hiểm ra hỏa làm bị thương người không có hứng thú cho phép anh hùng n g ạ c h cùng s d è n chiến đấu á hắn cùng ngươi nói rất mạnh bất quá cùng hắn chiến đấu n h i ệ t huyết không nổi bởi vì ta hoàn toàn đánh không đến hắn tiêu cái gì kính hoa thủy nguyện năng lực thật là phiền cho nên ta nhận thua không có đánh không có ý nghĩa nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương chín mươi ba nhiệm vụ mới hậu thiên tả thần xâm lấn thế giới văn tỷ h ệ s ở canh một cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạch cũng đúng lấy esgen cái kia tính cách sẽ cùng xây tạ mạ lao sư cứng đối cứng mới có quỷ hắn tiếp nhận khiêu chiến bản thân liền là hứng thú chỗ hướng mà không phải thật muốn chia ra cái cao thấp Quỷ sát đội đội sĩ xài tạ mạ lao sư rất cường đại nhưng ở sân quyết đấu bên trong cảm giác bị hạn chế quá mức đâu không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp lập nha đúng vậy à lão phu cảm giác nếu như là tại sẽ ta mạ bản thân thế giới kính hoa thủy n g u y ệ t năng lực có thể hay không có hiệu quả đều là cái vấn đề tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả h ừ dù sao có thế giới gia trì bình thường năng lực hẳn là không dùng được thu hệ c ố mà ấn độ t h i chủ nửa cái thế giới ý chí đúng là c ứ n g hãn ta nghĩ thu thập tất cả danh nào chúng ta thế giới có vẻ như xuất hiện dị thường manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n m ạ c h tạ xịt ghi cái gì dị thường ma pháp thiếu nữ lì ạ a chẳng lẽ là lọt vào tà dị xâm lấn sao ta nghĩ thu thập tất cả danh nào không Ta cho ũ n g k ô n dù là hoàng c c vượng ta đại tướng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi biểu thị mình vẹn vẹn ở trên không quan sát tế bảy trăm sáu mươi đàn mấy giây cũng thiếu chút mất đi ý thức rơi xuống Hù、hệ h c ô mà n độ chi chủ loại hiện tượng này hẳn là cùng tà dị có liên quan rồi loại hiện tượng này là tà dị đặc hữu có thể để cho người bình thường x a đ o ạ n biến dị vì quái vật chúng ta có chặt gỡ giúp hệ thống che chở mới không có việc gì lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ạ a lão phu cũng cho là như vậy ta là chủ tiểu tùng tế đàn không cái này không nên chỉ là đơn giản tà dị rất có thể cùng tà thần có quan hệ minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu b ấ t xù dị m à xạ hệ cổ tà thần tối cổ mạnh nhất thí thần giả đây quả thật là ra ngoài ý định a đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên để mọi người đều là s ư ơ n g sở đinh vạn giới chatg giúp kiểm tra đến đặc thù biến dị tình huống phát sinh đinh vạn giới chatg giúp kiểm tra đến thế giới oan tỉ hệ s ở lọt vào hậu thiên tà thần lấy tế đàn làm mùi nhự s â m lấn đinh hậu thiên tà thần tin tức đã điều tra rõ danh tự đặc cổ chủ n g tộc hậu thiên tà thần nguy hại bỏ mặc không quan tâm tế đàn sẽ hấp thu càng nhiều tà khí hậu thiên tà thần sẽ triệt để giáng lâm thế giới oan tỉ hệ sợ đem bị thốn vệ đinh nhiệm vụ tuyên bố chatg giúp nhiệm vụ phá hủy tế đàn đánh giết hậu thiên tà thần hóa thân đạc c ủ nhiệm vụ bất năm nghìn vạn điểm tích lũy ấm áp nhắc nhở trong khi làm nhiệm vụ lần này nhiệm vụ cực kỳ h u n g hiểm chưa đạt lục tinh cấp chiến lược người không cách nào tham dự lần này nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ vừa ra tới tất cả mọi người là ngây m ẩ n cả người manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta p h ú c năm n g h n vạn điểm tích lũy ta muốn trở thành đại văn hảo ta bị hù dọa o ma pháp thiếu nữ lý a đích thật là hù chết người trị số a bất quá chỉ có lục tinh cấp mới có thể tham gia nhiệm vụ a xem ra ta là không có tư cách tham gia hù hệ cộ mà n độ tri chủ cái thứ nhất tà thần xuất hiện a mặc dù vẹn vẹo thiên tà thần hơn nữa còn là hóa thân liền mạnh lớn đến trình độ này thật sự là không thể tưởng tượng nổi a lao phu thế nhưng là dâu trắng ừng may mắn gia nhập vạn giới t r a t gợ rút bằng không chúng ta thế giới căn bản liền không cách nào dựa theo bình thường lịch sử phát triển a sẽ trực tiếp bị thôn p h ệ tối cổ mạnh nhất thí thân giả thử lao phu thực lực bây giờ đạt đến lục t i n h cấp còn là có tư cách tham gia nhiệm vụ ác chi tinh linh a k é o kéo ta đối nhiệm vụ lần này cũng cảm thấy rất hứng thú đâu hứng thú cho phép anh hùng thêm ta một cái nhìn bộ dáng của các ngươi cái này cái gì thuốc tiêu diệt hậu thiên tả thần rất mạnh đi ta muốn cùng hắn chiến đấu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta khu khu khu lần này phổ thông bảy thành viên cao cấp chiến lược toàn bộ đ i ề u động a xem ra ổn viên đại cổ không thể nói lời quá vẹn toàn đối mặt ta thần vẫn là đáp lại lòng cảnh giác tương đối tốt toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ l ạ c quan đối mặt ta cái này đội hình vẫn là không có vấn đề gì ta nghĩ thu thập tất cả danh bao dâu trắng ngươi qua không đi qua lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l p à nhiệm vụ lần này lao phu tự nhiên sẽ qua đi mặc dù không có đạt tới lục tinh cấp nhưng đây chính là chúng ta thế giới này đi nguy hại cũng không thể hoàn toàn giao cho bảy bạn nhóm a mặc dù lấy lao phu thực lực bây giờ đoán chừng không cách nào đối chiến hậu thiên ta thần nhưng tiêu diệt một chút tạm ngư vẫn là không có vấn đề ta nghĩ thu thập tất cả danh ngao ừ n vậy ta cũng đi đi ta là a phi chờ một chút ta cũng tham gia nhiệm vụ ta hiện tại trở thành lục đạo obi t o thực lực cũng đạt tới lục tinh cấp tham gia nhiệm vụ vẫn là không có vấn đề manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta à obi t o đã trở thành lục đạo obi t o a thật nhanh a một diệp kỹ sư không có tám đuôi cùng cựu vĩ chỉ có một bộ phận trả cớ ra xem như không hoàn chỉnh lục đạo hình thức a bất quá coi như là chân chính lục đạo hình thức cũng chỉ là thoái n g u y ệ t cầu cấp lực lượng không đạt được thất tinh cấp a ta là a phi ừ coi như thế ta cũng chinh phục toàn bộ nhận giới không cần nhiều lời manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta sách có kịch thấu chính là không giống ai như vậy nhiệm vụ lần này tham gia nhân viên vì s g e n xài tạ mã lao sư tam tam hầu tước ô bị t ố i đi ta xác định nhiệm vụ đúng dâu trắng cùng tạ xỉ ghi có thể lợi dụng bảy công năng trực tiếp truyền t ố n g đến nhận chức vụ địa điểm triệu linh nhi cũng không có lề mề cái gì trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ theo triệu linh nhi đón lấy nhiệm vụ một cái trực tiếp ở giữa cũng là mở ra trực tiếp hình tượng bên trong trên hoang đảo cái kia tràn ngập tà tính tế đàn có thể thấy rõ ràng ở xung quanh biến dị thành quái vật b i ể n quân tướng sĩ、si、nhóm ở nơi đó bồi hồi trừ cái đó ra cả tòa trên hoang đảo động thực vật cũng biến dị hiển nhiên tại hoàng vượn về hải quân bản bộ trên đường tòa này hoang đảo lần nữa phát sinh biến dị đối tượng không giới hạn tại loài người đông nhiên dâu trắng cùng tạ xì、si、ghi xuất hiện ở trên hoang đảo sau đó sài tắc mạ etgen tổ kỳ x a kỳ cụ dumi lục đạo hình thức hạ h trí hạ ô bị tổ cùng vụ bằng hầu tức đều xuất hiện mà tại mọi người xuất hiện trong n y mắt trên đảo quái vật chính là tê minh lấy đối đám người phát động công kích đối với cái này sai t ạ mà bọn người là chỗ hết tài năng kinh khủng công kích từng cái bộc phát đem những thứ này liên tục không ngừng đánh tới quái vật m i ể u s á t bất quá không chỉ là động vật cùng nhân loại biến dị ngay cả thực vật cũng biến dị trong lúc nhất thời có vẻ hơi quần ma l o ạ n vũ thật phiền phức lao phu đem cả hòn đảo nhỏ đều phá đi đi vô bằng hầu tức có chút không nhịn được nói cô lạp là ba hầu tức phá hủy hòn đảo ta sai ta mà cũng sẽ không bay a dâu trắng bất đắc gì nói hử không cần lo lắng lão phu có thể dùng gió tháp sóng giữ quyền năng lôi quân các ngươi phi hành dạng này tại trên hoang đ ả o khống chế sức mạnh g i ế t tiểu q u á i quá đáng ghét vô bằng hầu tức tự ngạo nói lời này đ ạ t được đám người tán đồng lập tức vô bằng hầu tức cũng không có nói nhảm nhiều cái gì trực tiếp dùng b u ồ n g phong lôi cuốn lấy không biết bay sẽ tạ mạ cùng dâu t r ắ n g lập ở không t r ú n g tạ sĩ ghi thì là dùng nguyệt bộ rời đi Ezen, càng thêm không cần nhiều lời. Bay thẳng rời một điểm. Sau đó, cùng Tokisaki Obito thêm một Kuzumi, Uchiha Bay Sau điểm. lời. rời đó, nguyên đi chém g i ế t thường ngày trương chín mươi b ố đáng thương hậu thiên tà thần còn không có ra sân liền bị xử lý canh hai cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là hậu tước thật bạo lực a b ấ t xù gì mạ x ả hệ cổ lại nói x ả i tạ mạ lao sư không biết bay đây là một cái đáng giá nhà danh điểm tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm trực tiếp bên trong thiệm điện biến mất sau hình tượng xuất hiện toa kia tế đàn vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng thậm chí tại tế đàn phía trên xuất hiện một cái hư ảnh kia là một cái cự đại cục thịt cục thịt bên trên có thật nhiều x ú c tu trên đó còn có đại lượng tinh hồng con mắt vẹn vẹn chăm chú nhìn liền khiến người ta cảm thấy san giá trị c ủ a rơi cho dù là cách màn hình triệu linh nhi bọn người có loại muốn nói xúc động thật sự là thật là buồn nôn đây là hậu thiên tả thần sao dáng dấp thật là kỳ quái đâu sài tạ m a nhả danh nói dáng dấp xác thực kỳ quái nhưng nó lực lượng rất cường đại edgen meo lại con người a kéo kéo đúng thế không nói nhiều trực tiếp đánh a bất quá lần này ta liền không xuất thủ tổ kỳ xạ kỳ cụ r ù mi lắc đầu chậm rãi mở miệng dứt lời số nhiều tổ kỳ xạ kỳ cụ r ù mi xuất hiện bay về phía b ố n phía kinh khủng linh lực bộc phát hợp thành một cái cự đại linh khí cháo đem phiến khu vực này bao vây lại chiến đấu kế tiếp không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu hiểm không cẩn thận thế giới văn tỷ hệ s ở đều muốn bị hủy diệt sau đó vào ngày kia tả thần đạm cổ hóa thân còn không có triệt để giáng lâm thời điểm u trị hạ ổ bị tổ chính là phát động công kích Cầu đạo ngọc ngang nhiên b ộ c phát đánh phía hư ảnh nhưng mà cầu đạo ngọc lực lượng trực tiếp bị ba động không g i a n chặn vô bằng hầu tức buộc phát lôi điện cũng không có chút nào tác dụng lúc này u chi hao b i t o cùng vô bằng hầu tức đều hiểu chin ế đấu k ế tiếp bọn h ắ n ngay cả n h ú n g tay chỗ c h ố n g đều không có chỉ có thể để t ổ ki xạ ki cụ rủ mi đem bọn h ắ n cũng chuyển di đ i ra cùng đ i ra còn có dâu t r ắ n g cùng ta si đi chỉ có s gen cùng s e t a m ạ lưu ở trong đó ân cân nhắc đến xét a ma tồn tại tô ki sa ki kuzu mi vận dụng dầu si nó lực lượng đem biển cả cùng đồng bằng thuận tiện đặc t â n hai người đều không có công kích chỉ là chậm đợi hậu tiên tà thần đạp cổ hóa thân giáng lâm ba phút sau hậu tiên tà thần đạp cổ hóa thân chân chính giáng lâm to lớn cục thịt tê minh vô số song tinh mắt đỏ bộc phát ra đủ để phá diệt địa cầu lực lượng đánh phía chính mình trong lúc nhất thời to lớn cục thịt bị đánh cho t h ủ n g trăm ngàn lỗ bất quá tiếp theo một cái trước mắt cục thịt chính là lần nữa khôi phục chỉ là hậu tiên tà thần đạp cổ hóa thân vẫn như cũ công kích tới chính mình Ngày, đây là có chuyện gì sài ta ma nghi hoặc không hiểu đây là kính hoa thủy nguyện lực lượng ta đã đem nó hoàn toàn vôi miên ép r n khoe miệng ngầm lấy ý cười cái này hậu tiên tả thần hóa thân là thất tinh cấp tồn tại mặc dù cường đại nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ cậu thêm sau khi cường hóa kính hoa thủy n g u y ệ t lực lượng vẫn có thể đem nó thôi miên cái t i ê u kính hoa thủy n g u y ệ t lực lượng a quả nhiên thật là lợi hại a x à i tạ mạ nhẹ gật đầu x à i tạ mạ quân công kích liền giao cho ngươi edgen nhẹ nói Ừm. x à i tạ mạ nhẹ gật đầu chính là chăm chú tiếp theo một cái trước mắt x à i tạ mạ toàn thân cơ bắc p h ư n g lên trực tiếp vung ra mẹ chăm chú một quyền trong chốc lát lực lượng kinh khủng bộc phát trực tiếp đem hậu tiên tả thần đạc cổ hóa thân mất sống sau đó một quyền này quyền tình cũng đâm vào tổ kỵ xạ kỵ cụ dù m ị linh lực bình chướng bên trên cuối cùng đem linh lực bình chướng đều q u ò n xuyên lực lượng kinh khủng tiết ra làm cho cả địa cầu đều đang rung động đại lượng cường giả vì đó kinh hãi tại chăm chú một quyền kết thúc về sau hậu thiên tả thần đạp cổ hóa thân triệt để biến mất không thấy bị oanh thành mạnh vụn nô tùng đại nhân nói đúng a d z n nhìn xem lực lượng kinh khủng này hắn mặt lộ vẻ sợ h ã i t h a n phục sai tạ mạ lực lượng so với tại sân quyết đấu bên trong cường đại rất, rất nhiều tại sân quyết đấu bên trong đúng là hạn chế lực lượng của hắn a kéo kéo thật là mạnh mẽ đâu Tô kì xạ kì lần này nhiệm vụ kết thúc hứng thú cho phép anh hùng thu hoạch được hai nghìn c h n trăm vạn điểm tích lũy hủ hệ cộ mẫn độ chi chủ thu hoạch được một nghìn vạn điểm tích lũy ác chi tinh linh thu hoạch được m ộ 0 0 vạn điểm tích lũy ta là a phi thu hoạch được hai m vạn điểm tích lũy tối cổ nhất mạnh thí thần giả thu hoạch được hai m vạn điểm tích lũy lao phu thế nhưng là dâu trắng thu hoạch được 25 vạn điểm tích lũy ta nghĩ thu thập tất cả danh đào thu hoạch được 25 vạn điểm tích lũy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phúc quả nhiên là mạnh nhất đội hình tam tam phòng n g ừ a địa cầu bị phá hư h d n r n thôi miên sài tạ mạ lao sư chăm chú một quyền sau đó hậu thiên tả thần hóa thân liền chết ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy á hâm mộ nam đều có thể có hai mươi năm vạn điểm tích lũy cầm bật xù gì mạ xạ hệ c ô giữa gốc điểm tích lũy đều có hai mươi năm vạn xác thực rất nhiều h d n r n thực lực bây giờ quả nhiên thật mạnh ngay cả hậu thiên tả thần đều có thể thôi miên manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không có cách hẹn n hiện tại mạnh thực lực quá mạnh đổi lại là ta ta nhưng không có năng lực thôi miên hậu thiên tả thần hóa thân cầu hoa tươi hứng thú cho phép anh hùng cái này liền không có sao chúng ta có thể trở về thế giới của mình rồi hù hệ c ô mận đ ộ i tri chủ s ả i tạ mạ quân nhiệm vụ sau khi hoàn thành muốn trở về tùy thời đều có thể lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là p s ả i tạ mạ muốn hay không tại chúng ta thế giới dừng lại dưới ta nghĩ chiêu đãi ngươi uống chút rượu a đương nhiên s g n cụ du mi hầu tước ổ bị tổ các ngươi muốn uống rượu lão phu cũng sẽ mời hứng thú cho phép anh hùng không được đi ta còn là về thế giới của ta tương đối tốt dù sao bên kia có rất nhiều cái nhân làm loạn tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả ừ đợi tại thế giới văn t ỉ hệ sở cũng không có ý gì còn không bằng trở về tìm một chút không theo c h i thần dễ dết hù hệ cộ mà n đ ồ c h i chủ ha ha ta cũng có việc muốn trở về ác chi tinh linh a kéo kéo ta cũng không thể rời đi thế giới khác quá lâu đâu ta là a phi ta cũng như thế lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ba k i a thật là tiết m ố i lần sau lại uống rượu với nhau đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là dâu trắng tâm thật to lớn dám lưu ẻ s rèn uống rượu cũng không sợ ẻ s rèn gây sự t hệ u h c ố mận đồ chi chủ nhân viên quản lý tiểu thư đối ta thành kiến vẫn là trước sau như một nghiêm trọng đâu manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta kia là nhất định chính khi mọi người trò chuyện rất này thời điểm lại một đường âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để đám người ngây n g ẩ n cả người cảnh cáo cảnh cáo danh hiệu vua hải tặc thế giới phát sinh hậu thiên tà thần đạp cổ cưỡng ép xâm l ấ n sự kiện đinh nhiệm vụ tuyên bố giải quyết hậu thiên tà thần đạp cổ nhiệm vụ ban thưởng năm nghìn nước điểm tích lũy manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta phấp lao phu thế nhưng là dấu trắng hù hệ cổ mận đồ chi chủ năm nghìn nước điểm tích lũy ma pháp thiếu nữ lì ạ a ta muốn trở thành đại văn hảo đây thật là vượt quá tưởng tượng mức ta chúng ta choáng đinh hệ thống kiểm chắc b ả n b y không có gì ngoài thế giới quan chắc giả cùng ta là chủ tiểu tùng bên ngoài không người có thể tham dự nhiệm vụ xin mau sớm làm ra lựa chọn đáng người cái hệ thống này tin tức vừa ra làm cho tất cả mọi người đều là hù dọa sai tạ mạ tiềm ẩn năng lực là rất cao ngay cả như vậy vẫn như cũ không đủ tư cách tham gia nhiệm vụ lần này đủ để có thể thấy được hậu thiên tà thần đạc c ủ bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ là tiếp theo một cái trước mắt tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người đinh hệ thống kiểm trắc hậu thiên tà thần đạp cổ bị tiêu diệt thế giới quan chắc giả thu hoạch được năm nghìn nước điểm tích lũy đám người ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy g a g miệng nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ơ n g chín mươi lăm thế giới bên ngoài t r ú quân quân viên môn chấn kinh cùng kinh hãi canh một cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n g c á i này hậu thiên tà thần bản thể ngay cả còn không có ra sân cứ như vậy treo thùy hoàng đế chỉ có thể nói k hậu ô n quan chắc giả đại nhân A đã sớm đoán được một màn ngày ấn quan nhân năng như g giới giả giới giả hổ thế chắc thế Hù hệ chi chủ, thể. chỉ thế chắc là là lực một trực tiếp tiêu diệt rất đại đi, đi đi. đại sớm A sao được cố có có có đã đồ đây mở ừm, vì v Dù y h ậ thiên tà thần đối tại chúng ta mà nói vẫn là quá mạnh một chút lão phu thế nhưng là dâu trắng vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân trí cao tồn tại cảm ơn ngài xuất thủ nếu như không là của ngài khẳng khái xuất thủ chúng ta thế giới đoán chừng sẽ diệt vong đi tối cổ mạnh nhất thí thân giả t dâu trắng tiểu tử không cần đoán chừng là tuyệt đối sẽ diệt vong vẹn vẹn hóa thân liền có được thất tinh cấp thực lực hậu thiên t à thần bản thể tuyệt đối là cường đại vượt qua tưởng tượng bảy bên trong phổ thông bảy viên không người có thể tham dự nhiệm vụ chính là bằng chứng 437 m a pháp thiếu nữ lý a đúng vậy a phải biết s ả i tạ mạ lao sư tiềm ẩn lực lượng thế nhưng là bắt tinh cấp phía trên a nhưng vẫn như cũng không đủ tư cách tham gia nhiệm vụ gak hứng thu cho phép anh hùng、nghệ. thế giới quan chắc giả ừ n cái này hậu thiên t à thần đối cho các ngươi mà nói vẫn là quá mức mạnh hơi bị lớn cho nên ta để chú quân xuất thủ h u ệ cỗ mận nội t i chủ chờ một chút chú quân ta là chủ tiểu tùng bởi vì các ngươi thực lực bây giờ còn quá mức nhỏ yếu cho nên chủ thượng điều động một chút cơ giới tộc chú đóng ở thế giới của các ngươi bên ngoài phòng ngừa quá mức cường đại hư không tà mà s â m lớn lần này hậu thiên tà thần không thể nghi ngờ là vượt qua lực lượng của các ngươi cực hạ cho nên chú quân xuất thủ thủy hoàng đế thì ra là thế vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cảm ơn ngài hậu ái thật rất cảm tạ minh g i ớ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu đúng vậy à. thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thật quá vĩ đại bật xù dị mạ xạ hệ cô thế giới quan trắc giả lớn người thủ hộ vô cực vũ trụ thật để cho người ta cùng bại a lần này cũng là như thế lao phu thế nhưng là dâu trắng vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thật thật rất cảm kích ngài ta nghĩ thu thập tất cả danh n a o vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thật thật rất cảm kích ngài còn có nô tùng đại nhân có thể hay không cho chúng ta thế giới v a n vị hệ sơ nhập vào ngài lãnh địa đâu lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a lao phu cũng nghĩ như vậy có ân báo ân a mặc dù nói loại này báo ân phương thức cũng là chúng ta chiếm tiện nghi nữa nha cười khổ g và g quỷ sát đội, đội sĩ ác chi tinh linh a keo kéo dâu trắng nói rất đúng loại này đầu nhập vào ngược lại là các n g ư ơ i chiếm tiện nghi ta là chủ tiểu tùng ừ m có thể ta là chủ tiểu tùng bất quá ta muốn cảnh tỉnh các ngươi một chút mặc dù chủ thượng điều động máy móc quân đoàn trú đóng ở thế giới của các ngươi bích t r ư ớ n g chỗ tiến hành thủ hộ nhưng cũng không tuyệt đối an toàn cũng không thể đáp lại may mắn tâm lý chân chính muốn đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất vẫn như cũ đến thăng cấp vì thế giới ý chí áp chế thế giới khi tức phòng ngừa bại lộ còn có chủ thượng nói qua vượt qua các ngươi năng lực quá nhiều uy hiếp máy móc quân đoàn sẽ xử lý nhưng nếu như tại các ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong máy móc quân đoàn tuyệt đối sẽ không xuất động cái nào sợ các ngươi chiến bại dẫn đến thế giới sụp đổ cũng chỉ là các ngươi năng lực cá nhân không đủ thôi trách không được hay ta muốn trở thành đại văn hảo tối cổ mạnh nhất thí thần giả thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ý nghĩ hoàn toàn chính xác không sai quá độ ỉ lại nay để chúng ta mất đi sắc bén m a n h b ư ớ c mất đi động lực để tiến tới nghĩ thủ hộ thế giới của mình vẫn là đến dựa vào chính chúng ta hu hệ cỗ mà ấn độ chi chủ ha ha đúng vậy a thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hậu hái lấy thế giới hậu hái lấy nhân loại nhưng chúng ta không thể sinh ra ỉ lại cùng ngạo mạn ý nghĩ nếu không là muốn chết lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là b hầu tước cùng ép rèn thấy rất thấu triệt lao phu cũng nghĩ như vậy minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu chúng ta đã từng thảo luận qua đây là thiện cung ác ở giữa trí cao tồn tại ở giữa đánh cờ nói như vậy thế giới quan c h ắ c giả đại nhân tiến bày chiếu c ô chúng ta còn phải máy móc quân đoàn bảo hộ thế giới của chúng ta theo một ý nghĩa nào đó rất có thể đã là có chút chạm đến ác một trong phương danh giới cuối cùng chuyện nhưng n à y vị vĩ đại đại nhân vẫn như cũng làm như vậy á ước mơ cảm động g v g ma pháp thiếu nữ lý ạ đúng vậy á vĩ đại thế giới quan trắc giả đại nhân thật đối với chúng ta quá tốt rồi toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ bất quá quả nhiên vẫn là muốn mạnh lên a cố lên g và g ta là a p h i nói trở lại vĩ đại thế giới quan trắc giả đại nhân ta có thể cả gan hỏi một chút n g à i hậu thiên tà thần đạp c ổ bản thể mạnh bao nhiêu sao một diệp kỹ sư nói đến không thể trông thấy trận chiến đấu này thật thật là đáng tiếc ca lục kiệt liếc xem bảy tin tức nghĩ nghĩ trực tiếp thượng truyền một cái b ở y video trong chốc lát rất nhiều người đều là ấn mở tại vô tận hư không bên trong hình thể so hàng t i n h còn muốn đánh hậu thiên tà thần đạp c ủ bản thể nổi giận đánh thẳng vào thế giới văn t ì hệ sơ bức trướng tại khe hở xuất hiện thời điểm một cái tràn ngập thể lưu mỹ cảm người máy xuất hiện trực tiếp một phát năng lượng pháo hậu thiên tà thần đạm cổ hoành thành mạnh v ụ h u hệ cố mà n độ c h i chủ quả nhiên làm i ể u sát ta cái này cũng phù hợp tình huống dù sao nhiệm vụ mới xuất hiện liền kết thúc lao phu thế nhưng là dâu trắng thế giới bích trướng đều xuất hiện cái khe t u y ệ t không phải cái này hậu thiên tà thần quá yếu mà là người máy quá mạnh lòng con sợ hãi g và g tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả bất quá cứ như vậy nhìn vẫn là không có cách nào nhìn ra hậu thiên tà thần đạm cổ trên thực lực h ạ n a ta là chủ tiểu tùng ừ n không có gì bất ngờ xảy ra cái này hậu thiên t à thần đ ạ i cổ yếu nhược chỉ là cái yếu kém tinh hệ cấp manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tinh hệ cấp yếu nhược không hổ là ngô tùng tỷ tỷ đại lao phát biểu a i che mặt g và g viên đại cổ không có cách dù sao ngô tùng đại nhân chỗ cấp độ quá cao tại ngô tùng đại nhân trong mắt tinh hệ cấp xác thực quá yếu lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a tinh hệ cấp đều có thể có s u n g kích thế giới bích t r ư ớ n g năng lực à, để cho người ta kinh ngạc hù hệ cổ mẫn độ tri chủ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bởi vì thế giới ăn tỷ hệ sở thế giới đẳng cấp không cao đi thế giới đẳng cấp cao là không thể nào dạng này ta là chủ tiểu tùng ừng ta là muốn trở thành đại văn hảo nói trở lại dâu trắng cũng nói bốn không tinh hệ cấp đều có thể dâu trắng ngươi nhẹ nhàng a cười sâu xa g v ờ g ờ lao phu thế nhưng là dâu trắng ủy s á t đội đội sĩ khu khu cái người máy này rất đẹp trai a hơn nữa còn có thể miễu s á t tinh hệ cấp hậu thiên tà thần quá cường đại ta là chủ tiểu tùng vẫn tốt chứ đây là sản xuất hàng loạt hình cấp a người máy minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu sản xuất hàng loạt a manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta ta đã sẽ không lại kinh ngạc rõ ràng đã nói như vậy kết quả lại đem ta kinh ngộng miểu sát tinh hệ cấp người máy đều có thể sản xuất hàng loạt ta quá kinh khủng h u hệ c ộ m g n độ t h i chủ mặc dù kinh ngạc nhưng cái này rất bình thường dù sao n ô tùng đại nhân trong mắt thế giới cùng chúng ta trong mắt thế giới là hoàn toàn khác biệt chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương chín mươi sáu xí rô dạ xà nhập bẫy đám người kinh ngạc canh hai cầu đặt mua ta là chủ tiểu tùng nói trở lại các ngươi xem hết vấn đề nhi đồng đến từ thế giới khác bộ này ạ n g h m không có n ô tùng cũng không muốn tại những câu chuyện đó bên trên làm nhiều thảo luận rời đi chủ đề manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n g ạ c h minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu xem hết l í t lệ garden đang u y ê n vũ trụ hội tụ c h i địa thật là một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương a h u hệ c ố mà ấn độ t h i chủ thế giới quan rất thú vị là cái không tệ trưởng thành địa điểm tối cổ mạnh nhất thí thần giả lão phu cũng cho là như vậy bất quá chỉ có sức mạnh cùng trí tuệ sắp nhập thôn tính tồn tại mới có thể lẫn vào tốt bằng không sẽ rất thảm lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạc là a lão phu cũng cho là như vậy ở cái thế giới này lực lượng cường đại mặc dù rất trọng yếu nhưng trí tuệ cũng cực kỳ trọng yếu ban ân trò chơi cũng không thể chỉ dựa vào đơn thuần lực lượng thủ thắng manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ừm, là như vậy bất quá trong mắt của ta cũng chỉ có ez d ẹ n giá hỏa này mới sẽ cho rằng là không tệ trường thành điểm bình thường người chỉ sẽ đem mình đều chơi không có ma m ộ ư ơ i năm p h á p thiếu nữ lì ạ ừm ân là như vậy một diệm kỹ sư bất quá bộ phim này chỉ nói ngọn nguồn tầng chuyện phát sinh nhân vật chính đoàn nhất là n ị c h về ý hỏa hoàn toàn chính xác rất mạnh rất đặc thù nhưng cảm giác ngay cả thất tinh cấp đều không có chứ ta muốn trở thành đại văn hảo ca ca si linh nhi trước đó cũng đã nói hạ niềm chỉ nói một phần nhỏ còn nịch về ý thói h o a đích thật là không có thất tinh cấp dù sao không có cách nào đánh giết hắc tử ban lò lý hắc tử ban lò lý nói qua chỉ có toái tinh cấp lực lượng mới có thể giết chết nàng viên đại cổ ừ n bất quá nịch về ý họa trí lực vẫn còn rất cao ta cảm giác có thể cùng ép e n sánh v a y hù hệ cộ mà n độ tri chủ ha ha nịch về ý thói h o a đích thật là cái rất tồn tại đặc t h ủ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta này, các ngươi quá coi thường ý t ó i họa tiềm lực của hắn là rất cao hơn nữa còn có ngay cả đơn thể cấp vũ trụ cũng không dám đón đỡ át chủ bài chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa triệt để trưởng thành thôi lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a cái này thật đúng là kinh người a tối cổ mạnh nhất thí thần giả vật xù di mạ sa eco cái này tôi ta không hổ là ngạo thiên l ư u nhân vật chính toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ lại nói cái kế bạch dạ xoa thật thê thảm nha trực tiếp bị phong ấn ta muốn trở thành đại văn hảo vừa mới gắn xong bức liền bị phong ấn hoàn toàn chính xác rất khổ bất quá ta cảm giác thực lực của nàng cũng không tính quá mạnh đi manh manh đắp nhân viên quản lý chính là ta mặc dù bởi vì một hệ liệt không thể miêu tả nguyên nhân nàng tại hạ n h ì n bên trong chỉ có bốn chữ số linh cách cũng chính là thất tinh cấp lực lượng nhưng vẫn như c ũ không thể theo lẽ thường để phản đoàn a ta muốn trở thành đại văn hảo ma pháp thiếu nữ l ì a a ta là A phi cái này thật có chút ra ngoài ý định a nhìn từ bề ngoài chỉ là rất không đứng đắn sắc khí lõi lì địa vị thế mà như thế lớn ác chi tinh linh a kéo kéo cái này kêu là làm người không thể xem bề n g o à i a quỷ sát đội đội sĩ ừng đại lao thật nhiều A, đông nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên để đám người tất cả đều mộng b ứ c một chút đinh s xí rô i a s ạ gia nhập vạn giới chát gờ rút đám người manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n g o ạ tạo đây là nhắc tào tháo tào tháo liền đến sao xí rô i a s ạ thế mà cũng thế bầy hù hệ cổ mận đ ộ c h i chủ bạch giả xoa s xí rô i a s ạ lao phu thế nhưng là dâu trắng cái này thật đúng là duyên phận a ma pháp thiếu nữ lị ạ xí rô ra xạ hoan lên hoan lên ta nghĩ thu thập tất cả danh đao hoan nghê người n mới xì、sì、d giả xạ cái này bày lai lịch bày giới thiệu vắn tắt bên trên giới thiệu đều là thật làm ơn tất tin tưởng còn có b ậ y trong video thế giới quan chắc giả đại nhân thượng truyền điện ảnh cùng vấn đề nhi đồng đều đến từ thế giới khác bộ này an nỉm ngươi có thể nhìn xem toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ hoan nghê người n mới h ắ c h ắ c ta xì gỉ tỉ tỉ một mực không có nổi lên ta còn tưởng rằng ngươi không online đâu không nghĩ tới tại giò b ì n h phong ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta là afi lại nói bạch dạ xoa cùng xì dỗ dạ xạ là quan hệ như thế nào manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta Dạ xa, thì là lúc này tại bảy bên trong trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm mới vừa cùng quỷnh ha lô yên tiến hành xong một trận ban ân trò chơi xí dỗ dạ xả ngây n mận cả người một chút trong óc nàng đồ vật rất có chút khó tin làm nàng xem hết bảy giới thiệu vắn tắt về sau càng là ngây n g ẩ n cả người không nghĩ tới tại cái này kỳ lạ vạn giới chatg ờ giúp bên trong lại có thế giới quan c h ắ c giả đại nhân mà lại thân phận vẫn là chủ nhóm bảy giới thiệu vắn tắt bên trên cũng đã nói cái này vạn giới chatg ờ giúp rất có thể là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cái này trí cao tồn tại cùng cái khác trí cao tồn cùng một chỗ sáng tạo ra cái này lai lịch liền rất khủng bố nguyên bản skido dạ xạ đã đánh giá rất cao mình vị kia chủ thượng thực lực nhưng không nghĩ tới thế mà kinh khủng đến loại tầng thứ này trong lúc nhất thời skido dạ xạ cuối cùng một tia không cam lòng cũng đã biến mất sự rộ dạ xạ thế giới quan chắc giả chủ thượng tiểu bạch hướng ngài vân an lập tức sự rộ dạ xạ không chút do dự hướng phía lục kiệt hành lễ hội tốt đám người ta là chủ tiểu tùng chủ thượng a manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ngạch hù hệ cố mà ấn độ chi chủ xem ra không chỉ có là thế giới rồng cư mạ đâu ngay cả vị này sự rộ dạ xạ thế giới quan chắc giả đại nhân cũng đem nó thu phục ác chi tinh linh a k é o kéo xem bộ dáng là dạng này đâu cũng chỉ có chủ thượng có thể làm được chuyện như vậy s xí dỗ dạ xạ ta là chủ t i ể u tùng ác chi tinh linh chờ một chút các ngươi cũng là chủ thượng tôi tớ sao ta là chủ t i ể u tùng ngươi n g tốt ta gọi ngô tùng ác chi tinh linh s xí dỗ dạ xạ ta không phải nhà bởi vì không có tư cách kia thành là chủ thượng lệ thuộc trực tiếp tôi tớ ta chỉ là ngô tùng đại nhân tôi tớ s xí dỗ dạ xạ thì ra là thế s xí dỗ dạ xạ nhẹ thở vào một cái ánh mắt lấp lõe vừa rồi đám người này nói củ mạ sao chẳng lẽ cù mạ tên kia cũng bị thu phục thế giới quan chắc giả hoan n ê n n h g bảy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thế giới quan chắc giả đại nhân n g à i tốt tại lục kiệt sau khi xuất hiện lại là một mảnh vấn an âm thanh đồng thời còn có đối xử xị dỗ dạ xạ hoan n ê n nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ l ũ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương chín mươi bảy thượng truyền mới điện ảnh nhưng h e nhân một không canh một cầu đặt mua xị dỗ dạ xạ cảm tạ chủ thượng hoan n ê n manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cái kia thế giới quan chắc giả đại nhân làm chúc mừng có phải hay không nên thượng truyền một bộ phim làm chúc mừng đâu rất lâu không có xem chiều bóng gag khẩn trương g v g ta muốn trở thành đại văn hảo khu khụ ta cũng nghĩ nhìn thế giới quan c h ắ c giả cũng được đinh thế giới quan c h ắ c giả thượng truyền một bộ phim dị tinh mẫu trùng trung quốc manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta này, lần này điện ảnh là dị tinh mẫu trùng tiên a ma pháp thiếu nữ li a ồ ồ ồ quá tốt rồi mẫu trùng tiên không có dỏm bi thiên dọa người như vậy đâu toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ li a ngạc nhiên a đều như thế hù hệ cộ mà n độ tri chủ lại có mới điện ảnh bồ rất không tệ a tối cổ mạnh nhất thí thần giả ứ n g lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp l ạ p à, xem phim tên hẳn là cuối cùng một thiên dị tinh mẫu trùng thiên a thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì ta muốn trở thành đại văn hảo lại nói điện ảnh đợi chút nữa liền nhìn bất quá trước đó lần này kiếm lời siêu nhiều điểm tích lũy các đại lão có phải hay không nên phát điểm tích lũy chúc mừng hạ đâu thuận tiện cũng là cho s hì rộ dạ xạ b ả y tiệc mời khách cười xấu xa g và gù hệ cộ mà n độ tri chủ ha ha vậy ta liền ý tứ xuống đi edgen mỉm cười chúc mừng loại hình không quan trọng nhưng cho xì dộ dạ xạ bảy tiệc mời khách vẫn là rất để ý tối thiểu cũng phải lưu cái ấn tượng không tồi càng có trợ giúp hắn trưởng thành chớ nói chi là xì dộ dạ xạ cùng thế giới quan chắc giả đại nhân có quan hệ hứng ư thú cho phép anh hùng dạng này a vậy ta cũng phát điểm đi ác chi tinh linh a kéo kéo ý tứ một chút cũng không thể đâu đinh thu hệ c ố mận n độ chi chủ phát cái hồng bao người gặp có phần nha đinh hứng ư thú cho phép anh hùng phát cái hồng bao người gặp có phần nha đinh ác chi tinh linh phát cái h ồ n bao người gặp có phần nha trong chốc lát bảy bên trong náo nhận tới cực điểm rất nhiều người đều là đoạt đỏ bậc lại lục kiện tự nhiên cũng không bỏ qua trực tiếp cướp được năm mươi vạn điểm tích lũy đem ba cái hồng bao đại bộ phận điểm tích lũy cướp đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ô ô ô lần này rõ ràng là đại hồng bao kết quả ta vẫn như cũ chỉ cướp được một điểm thế giới quan chắc giả đại nhân vận khí quá tốt rồi lại ăn đồ to che mặt g i v g r ghe ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy a ta chỉ cướp được mấy ngàn điểm tích lũy giờ khóc dở cười giver mà pháp thiếu nữ lý a náo nhiệt một chút ta đừng quá để ý nha toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ta cấp thứ ba nhiều hay không hổ là hồ d ồ kệ viên đại cổ âu ăn âu b ấ t sù di m à xa hệ cổ âu hoàng chính là âu hoàng tại b ầ y bên trong nhân số tăng vọt về sau vận khí còn có thể đứng hàng đầu minh r i i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu hồ d ồ kệ siêu năng lực chính là vật khí cười khẽ dài xì d giả xạ cái này điểm tích lũy tác dụng thật là mạnh mẽ a toàn năng chi lực ta là a phi đúng thế ta sử dụng điểm tích lũy cường hóa ta lục đạo chi lực về sau đã thoát ly sổ sụ kỷ cã gụ dạ hạn chế mà lại trở nên càng thêm cường đại manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta ngạch t bị tổ tạm không nói đến s k i d o giả xạ thế mà nhanh như vậy liền tìm hiểu được điểm tích lũy tác dụng không có hỏi thăm ta bỗng nhiên hơi xúc động à trước kia người mới đều muốn hỏi nửa ngày hoài nghi nửa ngày quỷ sát đội đội sĩ giống như ta cũng hoài nghi đâu không có ý tứ g và g viên đại cổ người bình thường đều sẽ hoài nghi một chút ta s k i d o giả xạ tình huống đặc thù mà lại cũng không phải người bình thường tối cổ mạnh nhất thí thần giả, điểm này lão phu rất nhật đ ộ n g thủy hoàng đế đồng cảm đinh thế giới quan c h ắ c giả phát một cái hạn ngạch hồng bao đám người tại lục kiệt hồng bao vừa mới phát ra ngoài thời điểm đinh á m n g ư ờ c h í là hương phấn đoạn. Đinh, đoạn. Chúc, chúc, chúc mừng bật sủ di mạ xạ hệ cổ cấp được năm mươi vạn điểm tích lũy manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta ngoả tàu n g o i tàu tay ta nhanh chẩm a thổ hết nền đất g và g ta muốn trở thành đại văn hảo khóc dòng dòng thuốc biến đổi gen bốn không a rõ ràng khoảng cách ta làm sao gần mà ta lại tùy tiện bỏ qua hai con người mất đi tiêu cự Jim và g, g. t h ủ y hoàng đế cảm tạ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hồng bao chính rốt cuộc chuyển vận nữa nha cười to Jim và g cho dù là lấy doanh chính tâm tính c ấ p được thứ đồ tốt này hắn cũng là khó mà giữ vững bình tĩnh a đây chính là thuốc biến đổi gen bốn không có thể để nhân loại đến thần c h i lĩnh vực đồ tốt a ma pháp thiếu nữ lì A, vui vẻ thật là vui cảm tạ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là p à mặc dù không phải có thể tăng lên bản thân thực lực đồ vật nhưng là ta muốn nhất đồ vật a phản ứng tổng hợp hạt nhân tĩnh hạo dâu trắng vũ trụ đoàn hải tặc mục tiêu có thể sớm thực hiện cảm tạ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ban ân bật xù gì mạ xạ hệ cổ năm mươi vạn điểm tích lũy cảm tạ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân năm mươi vạn điểm tích lũy so với cái khác ba thứ gì mà nói giá trị không thể nghi ngờ là thấp nhất nhưng bật xù gì mạ xạ hệ cổ cũng sẽ không tham lam có thể thu được nhiều như vậy điểm tích lũy đã là đụng đại vận a ta lại a phi k h e nói thật hâm mộ ta đỏ ngầu cả mắt toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ta cũng hâm mộ còn có ô bị tồ tang con mắt của ngươi vốn chính là đỏ đi cuối cùng ta còn muốn nói đã nói xong ta là âu hàng đầu cờ á cờ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thật hâm mộ thật hâm mộ a hâm mộ muốn đánh lan skido、sì、dạ xạ phản ứng của các ngươi về phần như thế lớn sao viên đại cổ skido、sì、dạ xạ mặc dù những vật này đối với n g ư ơ i mà nói không tính là gì nhưng đối với phổ thông bảy viên mà nói thật là rất mạnh vật lớn hủ hệ cộ mận độ c h i chủ đúng thế thuốc biến đổi gen bốn không lai lịch skido、sì、dạ xạ ngươi xem hết những cái kia thế giới quan chắc giả đại nhân cùng nô tùng đại nhân thượng truyền điện ảnh liên biết không chỉ có là d ư ợ hiệu đại biểu ý nghĩa cũng không đơn giản phản ứng tổng hợp hạt nhân tinh h ạ m cũng không tầm thường ski d giả xạ thì ra là thế minh dối có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu cùng hâm mộ nói trở lại thuốc biến đổi gen bốn không giá trị năm ngàn vạn điểm tích lũy trở lên ta là b ê n đến bất quá dâu trắng chiếc tinh h ạ m kia giá trị nhiều ít điểm tích lũy a số không ủy sát đội đ ộ i sĩ liên quan tới điểm này ta cũng có chút hiếu kỳ đâu lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a giá trị tám trăm vạn điểm tích lũy ta nghĩ thu thập tất cả danh a o tám trăm vạn điểm tích lũy ngoài ý muốn n h ta manh manh đắp nhân viên quản lý chính là ta phúc tạ n g ư ơ i có phải hay không bành trướng tám trăm vạn điểm tích lũy còn ít sao ta nghĩ thu thập tất cả danh đao không ta chỉ là lại đơn thuần đỏ m ắ t thôi ta muốn trở thành đại văn hảo quá chân thực ta là chủ tiểu tùng phản ứng tổng hợp hạt nhân tinh h ạ n có thể giá trị tám trăm vạn điểm tích lũy có phải hay không có chút cao phản ứng tổng hợp hạt nhân tinh h ạ n khoa học kỹ thuật kết tinh cũng không tính cái gì mới đúng đáng người ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương chín mươi tám đáng người thảo luận mới đ i ảnh nô tùng nghĩ hoặc canh hai cầu đặt mua manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta nhưng nghe nhân ngôn hay không a là ngô tùng tỷ tỷ a cái kia liền không sao ta muốn trở thành đại văn hảo ngô tùng tỷ tỷ không phải nhân loại mà lại lấy ngô tùng tỷ tỷ ánh mắt một chiếc phản ứng tổng hợp hạt nhân tinh hạm s á t thực không có gì che mặt g v g viên đại cổ đại lao thế giới g v g skido ra xạ các ngươi thật thú vị rồi minh g i ớ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ho tu ho quen thuộc liền tốt bầy bên trong rất náo nhiệt không nói nhiều hấm ba đoạn nên đi bổ đ i ệ ảnh hôm nay thật sự là ngày tháng tôi ta quỷ sát đội đội sĩ cùng đi nhìn thùy hoàng đế chính cũng đi nhìn manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta n mạnh chính ca ca gần nhất thanh nhàn không ít nhà t h ủ y hoàng đế ừ m mới bảy công có thể dùng để làm việc hiệu quả rất không tệ ma pháp thiếu nữ lì ạ, hì hì ta cũng nghĩ như vậy làm bài tập nhẹ nhõm nhiều a có thể có bo lớn thời gian đi chơi ta muốn trở thành đại văn hảo không hổ là các ngươi Mười, một đám xem mâu Mà người lại, đi tinh đi. kiệt tiếp trò chút, trong tĩnh trở lại. Người này tất trùng trùng t chuyện cũng cả cuộc lục cũng có không không không không đều bầy yên này bên dần dần là là dị bởi vì những người này cơ bản đều đem điện ảnh xem hết mà s h i o giả s ạ càng là ngay cả lá gan tất cả điện ảnh cùng vấn đề nhi đồng đến từ thế giới khác bộ này hạ nỉm để nàng giải rất nhiều chuyện cấp độ càng sâu nhận biết mình chủ thượng thằng ngốc kia ha ha nữ vương cũng không có tư cách cùng ta tranh địa vị còn có tiểu câu cũng vậy s h i o giả s ạ tay cầm quạt xếp khoe miệng ngẩm lấy ý cười gia nhập cái này vạn giới c h a t g u r ú t cũng mang ý nghĩa địa vị của nàng càng cao thêm một bậc á dù sao cái này rất có thể chính là chủ thượng đưa nàng kéo vào đi đây là càng coi trọng nàng chứng minh á manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta Ngày, bộ này mới điện ảnh thế giới quan trắc giả đại nhân là trông nom mẫu trùng phía kia a i nhân loại cũng chưa ăn xong mồ hôi lạnh Di g và g ma pháp thiếu nữ lý ạ, o o cái này mẫu trùng đến cuối cùng so d ọ m bị đều muốn kinh khủng hơn nhiều a hứng thú cho phép anh hùng thật muốn đ ấ m một nhát chết tươi mẫu trùng tối cổ mạnh nhất thí thần giả nhân loại diệt vong đều không tính là gì lão phu càng cảm thấy hứng thú chính là cái này mẫu trùng năng lực tiến hóa có vẻ như so với chúng ta đạ trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều a xí dỗ ra xạ rất nhỏ yếu rất xấu xí nhưng năng lực rất giỏi lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a đúng thế công kích giống nhau hai lần liền vô dụng năng lực này quá dị thường nếu như ủng có nhân loại tình báo nhân loại bại lui là chuyện rất bình thường còn có sau cùng mẫu trùng ta cảm giác cũng phải thoái tinh cấp lực lượng mới có thể đánh giết ta ác chi tinh linh a k é o kéo dâu trắng nói rất đúng không đến thoái tinh cấp là rất khó giết chết trưởng thành đến đỉnh phong mẫu trùng minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu thoái tinh cấp càng ngày càng không đăng giá Quỷ sát đội đội sĩ o、oh, ta muốn trở thành đại văn hảo ý giờ cái này nhà danh nhà danh rất h á hoàn toàn chính xác t o á i tinh cấp càng ngày càng không đăng giá vượt cười G và G. bất quá nghĩ tới ta khoảng cách cấp độ này còn kém thật xa nét mặt của ta liền cứng đờ, hai trăm ba mươi ba hù hệ c ố mận đồ c h i chủ các ngươi chỉ lấy l u ậ n lực lượng cùng năng lực phương diện không có phát hiện bộ phim này chỗ dị thường sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta mạch chỗ dị thường hù hệ c ố mận đồ c h i chủ bộ phim này cuối cùng to lớn thiên thạch cũng không có kịp thời xuất hiện dị tinh mẫu trùng là đem mình chết đói đây mới là bộ phim này mấu chốt nhất một cái điểm cũng là thế giới quan trắc giả đại nhân muốn nhắc nhở làm tinh người trọng yếu một điểm ski dô ra xạ đúng vậy cái này gọi hù hệ cộ mận đồ tri chủ ra hỏa nói rất đúng ta cũng nghĩ như vậy đ á n g người lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là p quá mức coi trọng nhân loại cùng mẫu trùng chiến tranh ngược lại bỏ sót trọng yếu nhất tin tức cá vẫn là ez dẹn suy tính được nhiều nhất tối cổ mạnh nhất thí thần giả, hoàn toàn chính xác mỗi bộ phim bên trong đều có to lớn thiên thạch xuất hiện bộ phim này thế mà không có rất k ỳ ba a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta dựa theo chúng ta trước đó ý nghĩ là to lớn thiên thạch cùng người ngoài hành tinh có quan hệ mà lại mỗi cái được sáng tạo song song vũ trụ đều có to lớn thiên thạch là bởi vì chủ vũ trụ có chẳng lẽ là chủ vũ trụ thiên thạch biến mất người ngoài hành tinh từ bỏ tập kích lam tinh cái gì cho nên lần này thiên thạch không có ta muốn trở thành đại văn hảo linh nhi cái này là không thể nào sự t ì n h bởi vì bộ phim này thời gian tuyến rất sớm cũng không phải là mới song song vũ trụ ma pháp thiếu nữ lý hạ ừ vân ừ tạ hạ tỷ tỷ nói đúng viên đại cổ kia rốt cuộc là nguyên nhân gì không đúng hẳn là cùng người ngoài hành tinh có tuyệt đối quan hệ người ngoài hành tinh từ bỏ tập kích lam tinh hù hệ cộ mận độ tri chủ ha ha đại cộ quân nói đúng nhưng cũng có chỗ không đúng cá nhân ta suy đoán người ngoài hành tinh mục đích cũng không phải là đơn thuần tập kích làm tinh mục đích của bọn hắn chỉ có một cái d i ệ t tuyệt trí tuệ văn minh vô luận là cơ giới văn minh còn là nhân loại văn minh đều tại cái này văn minh ở tinh cầu khác tiêu diệt trong phạm vi mà lần này dị tinh mẫu trùng hủy diệt nhân loại bọn hắn ngược lại là không tập kích chính là chứng minh b và dù gì m à xạ hệ c ô chờ một chút bọn hắn vì cái gì không tập kích dị tinh mẫu trùng h u hệ c ô mà ấn độ c h i chủ có thể là tiêu diệt dị tinh mẫu trùng trả ra đại giới quá lớn cũng có thể là, là phân tích ra dị tinh mẫu trùng sẽ bản thân tiêu vòng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện hay là không dám đối dị tinh mẫu trùng xuất thủ lại hoặc là không cần thiết đối dị tinh mẫu trùng cái này không cách nào phát triển thành trí tuệ văn minh tồn tại động thủ đâu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là edgen nói rất có lý có edgen tại bầy bên trong không cần quá mức động não đó là cái chỗ tốt ta ố t t ma pháp thiếu nữ lì ạ, nghệch linh nhi tỉ tỉ ngươi mặc dù nói như vậy nhưng một mực đối edgen đâu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta gọi là hứng thú hù hệ c ô mà ấn độ tri chủ ta là chủ tiểu tùng edgen đoán rất đúng bất quá ta phát hiện một điểm ma pháp thiếu nữ lì a Nô ta ù n ngươi hiện g gì g tỉ tỉ, phát hiện cái gì rồi? là chủ tiểu tùng không t h ít phát biết chủ thượng ý nghĩ không phải chúng ta có thể đoán ta là chủ tiểu tùng thế giới quan t r ắ c giả cái kia chủ thượng ta có thể đem cái này hai bộ phim phát ra tới sao còn có bình luận khu bình luận cũng vậy khẩn trương g và g nội tùng cảm thấy nếu là nhìn nàng thế giới có liên quan quan sát điện ảnh dựa theo thứ tự tới tương đối tốt chớ nói chi là theo n ô tùng hắc cám xâm lâm thiên ý nghĩa rất lớn ở trong đó lam tinh người ngạo mạn vô c h i cũng là dần dần hiện lộ rõ ràng ra a nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém g i ế t thường ngày